Không hổ là Phúc Anh, sức quan sát vẫn là nhạy bén. Ta đoán này nhất định là thứ tốt. Khán giả rất có hứng thú nhìn. Cuối cùng, kia viên đá quý trạng đồ vật bị mấy người rửa sạch sẽ về sau tạm thời trước đặt ở Lý Nôn Hề nơi đó. Bởi vì Lý Nôn Hề nói, nàng ở dưới lầu tang Thi Thi Thể cũng thấy được cái này. Vì thế tò mò bốn người liền chuẩn bị đi dưới lầu tìm kiếm một phen. Nôn Hề, ngươi thấy được như thế nào không làm ra tôi à, nói không thể còn có thể đổi tiền đâu. Phúc Anh nói, cho nên ngươi cảm thấy. Về sau tiền còn hữu dụng. Lý Ngôn Hề đứng ở thang máy một câu làm mặt khác ba người đều ngây ngẩn cả người. Nhất chịu đả kích vẫn là Phục Anh, cho nên nàng hàng tỷ gia sản liền biến thành một đống phế giấy sao. Trưng 76 may mắn. Phía trước Phục Anh chưa từng có hướng phương diện này suy nghĩ quá, hiện tại trải qua Lý Ngôn Hề nhắc nhở, nàng chỉ cảm thấy càng đi hạ tưởng liền càng buồn bực. Thế giới đều tê liệt, còn đòi tiền có ích lợi gì. Gia sản của ta A. Màn hình Phục Anh lên tiếng kêu rên. Màn hình ngoại Phục Đình Du lại cười đến vui vẻ, hắn rốt cuộc nhìn đến Phục Anh bị đả kích đến một lần, nguyên lai nàng còn biết cái gì đều ra sản. Tìm được rồi, chính là này chỉ. Lý ngôn hề mang theo ba người tìm được rồi một con bị bọn họ hợp lực chém chết tăng thi, ở một đống huyết nhục mơ hồ không rõ chẳng vật, một viên thoạt nhìn cùng vừa mới Phục Anh nhặt được giống nhau như lúc đá quý chính lóe ánh luật quang. Mang thai trung quách rung rung ở bên cạnh phun ra lên, sớm biết rằng cái này mặt hương vị lớn như vậy, nàng liền không đi theo xuống dưới. Phát hiện một viên lúc sau, Phúc Anh cùng cố giao càng thêm hăng hái, lại che lại cái mũi ở mặt khác mấy chỉ tăng thi thi thể tìm kiếm một lần. Cuối cùng, các nàng tìm được rồi bốn viên, liền lên lầu thượng kia viên, tổng cộng có năm viên. Cố giao, đến thiên ngươi phát huy. phục Anh ý bảo nói. Ta phát huy. Nga. Đúng đúng đúng. Cố giao nhìn dưới mặt đất thượng bốn viên rõ ràng thực dơ nhưng thoạt nhìn còn thực lóe sáng đá quý, sau đó bắt đầu chuẩn bị ra bên ngoài phóng thủy. A liệt. Như thế nào không ra? Cố Giao Nghi hoặc nhìn chính mình tay, chẳng lẽ nàng thức tỉnh rồi một cái giả dị năng? Dung đầu của ngươi tưởng tượng một chút thủy bộ dáng. Lý Ngôn Hề ở một bên nói. Lúc này đây, Cố Giao quả nhiên thành công thả ra một tia tiểu cầu nước, nàng vừa lòng hắc hắc nở nụ cười. Lý Ngôn Hề lẳng lặng mà nhìn bị Cố Giao rửa sạch sẽ lúc sau phục anh đưa qua Tang Thi tinh hoạch, chính là nó. Nàng như thế nào sẽ không biết đây là thứ gì, chỉ là nàng cũng không muốn làm vì cái thứ nhất phát hiện giả thôi. Tang Thi tinh hạch Là một loại chất chưa ở tang thi đại nào chung năng lượng nguyên, nó đã có thể bị dị năng giả hấp thu, cũng là sau này duy nhất lưu thông tiền. Kiếp trước thời điểm nàng đều không phải là dị năng giả, vẫn luôn cũng chỉ là đem này đó tinh hạch trở thành tiền tới đổi lấy ăn thôi. Hơn nữa tinh hạch chủng loại có rất nhiều loại, nàng không có khả năng đem mỗi loại đều đặt ở chính mình trong không gian chiếm lấy một cái ô vông, cho nên cũng liền vẫn luôn không có phát hiện tinh hạch kỳ thật là cùng ba lô công năng có trực tiếp liên hệ. Nam viên chiếm một cái ô vông, cũng không tệ lắm. Lý Ngôn Hề nói, cái gì một cái ô vuông. Quách Dung Dung cũng không biết Lý Ngôn Hề ba lô công năng, nàng giờ phút này phát hiện Lý Ngôn Hề là ở hướng phía trước chỗ nào đó nhìn cái gì, tức khắc có chút tò mò hỏi. Quách Lão sư, chuyện này ta không nghĩ muốn gặp ngươi, bất quá cũng không phải cái gì cùng lắm thì công năng, bởi vì có chút dâu rịa, lại sợ ngày sau khiến cho cái gì phiền toái, cho nên có thể thỉnh ngươi biết về sau cũng hỗ trợ bảo mật sao. Lý Ngôn Hề hỏi, chuyện này nàng cũng cùng phục anh thương lượng qua, Quách Dung Dung mặt sau hẳn là sẽ đi theo các nàng cùng nhau, ba lô công năng liền tính nói cho nàng cũng không sao. Các nàng cũng không tính toán cùng không đáng tin cậy người cùng nhau đi, cùng nhau đi, vậy nhất định là sẽ cho nhau tín nhiệm. Nôn hề yên tâm, không nên nói sự ta sẽ không nói. Quách Dung Dung tự tin, chính mình liền tính giúp không đến ba người gấp cái gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải sẽ bán đứng bằng hữu người. Đường cô giao cùng nàng giải thích Lý Nôn hề phát hiện ba lô kia sự kiện về sau, nàng đều có chút nhịn không được hâm mộ Lý Nôn hề. Cái này công năng quả thực quá phương tiện Bất quá cũng là Nếu chỉ có 10 cái ố vương nói Khó trách người nói dâu dịa Quách dung dung không biết lý ngôn hề là may mắn Vẫn là như thế nào Tựa hồ xuất hiện hai cái đặc dị công năng Đều cũng không thể giống phục anh Cùng cố giao như vậy biến ra vật thật Bất quá lập tức tới hai cái Hẳn là xem như tương đối may mắn đi Trưng 77 không khóc huyễn dị năng Màn hình ngoại Lương mộng dai xem có chút khẩn trương, Lý ngôn hề thế nhưng đem tinh hạch bỏ vào ba lô bên trong Ba lô chỉ có 10 cái ô vương mà thôi, nàng sẽ không cảm thấy lãng phí sao. Nói vậy nàng có thể hay không phát hiện thăng cấp ba lô phương pháp. Lương Ngọng Giai cắn môi nhìn cốt truyện phát triển. Có thể nói, nàng hy vọng Lý Ngôn Hề vẫn luôn đều không cần phát hiện cái kia phương pháp. Hiện tại Lý Ngôn Hề bên người đã có 2 cái có được đặc dị công năng dị năng giả. Hơn nữa cam vũ lại cho nàng thêm cái kia cái gì tinh thần hệ dị năng. Nàng còn muốn như thế nào dựa theo nàng lúc trước cho nàng thiết tưởng lộ tuyến đi. Này không phải nàng khuyên Lý Ngôn Hề tham diễn mục đích. Ha ha, kia lạc lão đầu nhị cũng đúng vậy, thật vất vả cấp Lý Ngôn Hề hơn nữa một cái dị năng, cố tình muốn thêm cái gì tinh thần hệ dị năng. Vương Vệ Lâm lại không cho là đúng, kia tinh thần hệ dị năng không thể đánh không thể kháng, hắn còn tưởng rằng Lý Ngôn Hề sẽ xuất hiện một cái đỉnh đỉnh lợi hại dị năng, hiện tại ngay cả người xem đều phun tạo không ngừng, cho rằng Lý Ngôn Hề dị năng không khốc cũng không huyễn. Ừm, tinh thần hệ dị năng hiện tại thoạt nhìn đích xác không có gì đại tác dụng. Chờ phục anh bên kia một đống máy, bên người nàng hẳn là liền sẽ mất đi bảo hộ. Lương Mộng Giai lại hơi hơi yên tâm một ít, hơn nữa hiện tại cốt truyện cũng không có phát triển nhiều ít. 719 trong ký túc xá, Lý Nôn Hề đã bắt đầu cùng đại gia kế hoạch nổi lên bước tiếp theo. Hiện tại cố giao đã tỉnh lại, nàng cũng làn nên thừa dịp lúc đầu cứu viện còn không có bắt đầu tiến hành thời điểm đi hướng đảo Lý. Chúng ta đồ ăn đã không nhiều lắm. Lý Nôn Hề nói, phía trước nàng cùng cố giao cùng nhau tìm trở về những cái đó ăn đồ vật. Tại đây bốn ngày nội đã tiêu hao một bộ phận. trừ bỏ mấy cái nam sinh sức ăn khá lớn ở ngoài, nhậm vũ lan cùng hà nhược nhụy cũng căn bản sẽ không quý trọng đồ ăn, có đôi khi nàng còn sẽ nhìn đến các nàng ném ra rắc rưởi, bên trong còn có các nàng ăn không hết mì gói. Nôn hề, chúng ta hiện tại đi ra ngoài nói, ta thật là một chút tin tưởng đều không có. Quách Dung Dung ăn ngay nói thật, cùng này ba người ở bên nhau, nàng là cái liên lụy cảm giác càng ngày càng cường. Cho nên chúng ta hiện tại cũng không sẽ lập tức liền đi ra ngoài. Biên luyện tập biên đi tìm chiếc xe, bên ngoài cái dạng này, không có xe nói khẳng định không được. Lý Ngôn Hề nói, ở nàng xem ra Quách Dung Dung cũng không phải liên lụy, hơn nữa thêm một cái người nói bọn họ cũng liền nhiều một phần phần thắng. Biết rời đi nơi này là tất nhiên, Quách Dung Dung cũng hạ quyết tâm, kế tiếp luyện tập nàng cũng muốn tham gia. Muốn đi ra ngoài tìm xe cũng hoàn toàn không dễ dàng, Lý Ngôn Hề biết sân thể dục nội tăng thi đều ra tới, hiện tại ký túc xá bên ngoài càng là tràn đầy đều là tăng thi. Cố Giao nghĩ tới một cái phương pháp, đó chính là từ trên lầu đem đổ vật hướng phía dưới ném tới. Nàng thực nghiệm một chút, may mắn nói một trường băng ghế đều có thể tạm chết hai chỉ tang thi, cảm giác này nhưng chẳng nhiều. Nếu là chúng ta có thể đem phía dưới tang thi đều tạm chết, không phải có thể đi ra ngoài. Cố Giao hưng phấn nói. Không ngờ Lý ngôn hề lại lắc lắc đầu, phương pháp này đích xác không tồi, nhưng là nguy như vậy ném băng ghế tạm cái bản, thanh âm chỉ biết đưa tới càng nhiều tang thi. Lãng Nga, ta đều đã quên. Thanh âm cũng sẽ đưa tới tang thi. Cố Giao thất vọng cực kỳ, nàng thật vất vả nghĩ đến phương pháp. Bất quá ta cảm thấy có thể như vậy. Lý Ngôn hề cười đi vào một gian lầu ba ký túc xá, sau đó tìm được rồi một con y nốt chén, làm phục anh hỗ trợ đem chén ngưng tụ thành một phen đao nhọn, sau đó mở ra cửa sổ ném đi ra ngoài. Mãng. Đao nhọn xẹt qua không trung, đâm vào dưới lầu một con tang thi đầu. kia chỉ tang thi lập tức thẳng tắp về phía sau đảo đi, lại không một tiếng động. Trưng 78 dị năng tân phát hiện. Thật là lợi hại. Nôn hề, ngươi làm như thế nào được? Ba người toàn liên tục khen ngợi. Bất quá trước kia thấy Lý Nôn hề dùng quá vũ khí phục anh lại có chút giật mình. Xa như vậy khoảng cách, một phen khinh phiêu phiêu dùng y nột chậu cơm làm thành dao nhỏ mà thôi. Nôn hề thế nhưng có thể đâm thủng một con tang thi sọ. Này tiến bộ có phải hay không cũng quá nhanh một chút. Ta cũng không biết, phục anh, lại đến một lần. Lý Nôn hề cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng vừa mới chỉ là muốn thử một lần, phục Anh cùng cố giao đều là có dị năng, nàng muốn cho hai người bọn nàng như vậy sát tăng thi, rốt cuộc đã không có quá lớn thanh âm, lại có thể luyện tập dị năng. Chính là vừa mới kia đem mỏng đao ở trên tay nàng thời điểm, nàng phảng phất thấy được chính mình trong cơ thể có một loại vô hình lực lượng rót vào tới rồi kia thanh đao trùng, tuy rằng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi, nhưng kia thanh đao ở bị nàng ném văng ra thời điểm, nàng biết kia thanh đao đã có chỗ nào không giống nhau. phục Anh gật gật đầu. Lại bào chế đúng cách mặt khác một cây đao, nàng cũng muốn nhìn một chút nôn hề vừa mới mệnh trung hay không chỉ là ngẫu nhiên. Máng. Lại một lần chuẩn xác mệnh trung một con tăng thi, tạm thời không để ý đến phía sau mấy người hoan hô, lý nôn hề nhìn chính mình tay có chút kinh ngạc. Lại là vừa mới cái loại này vô hình lực lượng, nàng cảm giác được đến kia cổ lực lượng liền ở nàng trong cơ thể. Màn hình ngoại, lạc thiên hoa kích động lại vội vàng cho chính mình cùng bạn tốt nhiều đổ hai ly trà. Nôn hề rốt cuộc phát hiện chính mình không giống nhau. Người lão nhân này cũng là đủ ngoan cố, một hai phải trộn lẫn đến nhân gia người trẻ tuổi trong thế giới đầu, đương cái võ thuật chỉ đạo còn lên làm nghiện. Phục Tuấn Hồng tiếp nhận trà, lắc đầu thở dài nói. Người già về hưu sinh hoạt kỳ thật một chút đều không nhằm chán, hắn vị này lao hữu người già nhưng tâm không già, còn đi tham dự cái gì ai thực tế ảo chân nhân kịch, nhưng thật ra so với hắn sẽ tông cổ thời gian nhiều. Này ngươi liền không hiểu, ai nha, ta hiện tại ngắm lại, thế giới kia kỳ thật nơi nơi đều thực chân thật. Lần này ta tỉnh lại phảng phất cảm thấy là thật sự sống hai đời giống nhau. Lạc Thiên Hoa nói, tuy nói là giả thuyết, nhưng là ai ở nơi đó mặt khá vậy đều là chân tình thật cảm. Đây cũng là hắn muốn vì lý ngôn hề dành một ít phúc lợi chân thật nguyên nhân. Ta là không hiểu, bất quá ta xem ta kia cháu gái ở bên trong cũng rất nỗ lực. Phục Tuấn Hồng gần nhất đều sẽ cùng Lạc Thiên Hoa cùng nhau xem này bộ thực tế hảo kịch, cũng là vì phục anh nguyên nhân. Trước kia hắn tổng cảm thấy phục anh là cái phản nghịch lại làm theo ý mình hài tử. Nhưng là hiện tại xem nàng ở bên trong biểu hiện, hắn thế nhưng bắt đầu mỗi ngày đều thủ thời gian này, chờ mong nhà mình cháu gái biểu hiện. Đánh đổ đi ngươi, ta nhưng nghe thời vũ nói, ngươi kia cháu gái ca ca mỗi ngày chờ nàng ở bên trong đóng máy đâu, nói không chừng ngươi xem nhìn liền không đến xem lâu. Lạc Thiên Hoa nói, còn có loại sự tình này. Ta như thế nào cũng không biết. Đình Du hắn đối tiểu anh vẫn luôn thực không tồi a Phục Tuấn Hồng kinh ngạc nói, Phục Đình Du gần nhất ở nước ngoài vội vàng sinh ý thượng sự cũng không có cùng hắn để qua phục anh việc này. Không tội là không tội, chính là quản giáo có điểm quá nghiêm, bất quá đây là các ngươi ra sự, ta nhưng không chỗ lẫn, đình chỉ a. Lạc Thiên Hoa tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không có châm ngòi ly gián ý tứ, bất quá xem phục Tuấn Hồng đã bắt đầu tự hỏi lên, hắn mỉm cười lại uống ly trà thơm. Hắn có thể vì kia hai người làm, cũng cũng chỉ có này đó. Trải qua toàn bộ buổi sáng nghiên cứu, Lý Ngôn Hề đã xác định, Nàng kia cổ có thể biết được trung quanh tình huống dị năng đều không phải là chỉ có kia một cái sử dụng, chỉ cần nàng theo bản năng liền có thể đem vô hình hóa thành hữu hình, tỉ như hiện tại có thể đem nó vận dụng tới tay trung bình thường vũ khí chung, tăng cường vũ khí lực sát thương. Mà phục anh cùng cố giao tuy rằng còn không thể thuần thục vận dụng dị năng đi giết chết một con tăng thi, nhưng là ít nhất đối với dị năng thu phóng đã không chế thực tự nhiên, chương 79 dị năng cùng thể lực. Ba người còn phát hiện các nàng luyện tập dị năng cũng sẽ tiêu hao dị năng. Ở chỗ này lăn lộn hơn 3 giờ về sau, Phúc Anh đã dẫn đầu xử không ra bất luận cái gì dị năng. Ta còn tưởng rằng dị năng là vẫn luôn vô cùng vô tận đâu. Quách Dung Dung nói, nguyên lai dị năng giả ở không có dị năng lúc sau, cũng cùng người thường giống nhau. Ta có thể cảm giác được ta trong cơ thể năng lượng ở một chút khôi phục, bất quá rất chậm là được. Cố giao nhắm mắt lại cảm thụ trong chốc lát nói. Ấn, chúng ta tiếp tục luyện tập gần người tác chiến đi. Lý ngôn hề không muốn chậm trễ chút nào thời gian, không có dị năng các nàng cũng muốn luyện tập thể lực cùng sát tăng thi bản lĩnh ở lại cùng mấy chỉ tăng thi tiến hành rồi cận chiến về sau lý ngôn hề cũng lại bắt được tam cái tăng thi tinh hạch mọi người đều mệt mỏi trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi phụng anh thở hổn hển nói nàng vừa mới cũng giết rất hai chỉ tăng thi nàng cảm thấy tăng thi nhìn như hung manh vô cùng nhưng kỳ thật cũng không phải rất khó giết chết ở giết chết đệ nhất chỉ về sau nàng liền càng thêm có mục tiêu cũng có kết cấu ngay cả quách dung dung cũng giết đã chết một con tăng thi Hiện tại mấy người chỉ nghĩ trở về tẩy đi trên người một thân số vị. "Ừ, trở về đi, hôm nay dừng ở đây." Lý Nhuôn Hề nói xong lúc sau đang định rời đi, nhưng là nàng nhìn nhìn tràn đầy tang thi thi thể ký túc xá lầu một đại sảnh, tức khắc cảm thấy các nàng hẳn là rửa sạch một chút hiện trường, nếu không liền tính hiện tại không phải mùa hè, những cái đó tang thi thi thể cũng sẽ tiếp tục hư thối có mùi thối. Chỉ thấy nàng đem tay nhắm ngay trên mặt đất trong đó một con tang thi, kia tang thi liền lập tức biến mất không thấy. Nhuôn Hề Ngươi đem như vậy xú đồ vật trang ba lô bên trong, ba lô sẽ không xú sao. Cố giao vẻ mặt khó có thể tin hỏi. Sẽ không, đồ vật hương vị cũng không sẽ ô nhiễm ba lô. Lý ngôn hề tiếp tục thu đệ nhị chỉ tăng thi, nàng ở thu hai chỉ tăng thi đi vào lúc sau, ba lô tự động đem hai chỉ tăng thi đặt ở một cái ô vông, góc phải bên dưới còn có thửa lấy hai chữ. Nói cách khác, sở hữu tăng thi thi thể đều là cùng chủng loại hình đồ vật. Đem sở hữu tăng thi thi thể đều thu sạch sẽ. Lý Ngôn Hề tắt mở ra một phiến bên ngoài không có tang thi cửa sổ, đem những cái đó thi thể lại ném đi ra ngoài. Còn rất phương tiện. Phục Anh nói. Đúng vậy, nhìn liền cảm thấy hảo hảo chơi. Cố giao thấy Lý Ngôn Hề rốt cuộc ném những cái đó thi thể, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi tối, Lý Ngôn Hề ở tắm rửa xong về sau, lại làm cho người xem mặt mở ra ba lô công năng. Giờ phút này trong ký túc xá chỉ có nàng cùng Phục Anh hai người ở. Cố giao đang ở toilet tắm rửa. Cách rung rung tắc tỏ vẻ cố giao tẩy quá chậm, nàng chịu không nổi trên người hương vị, cho nên đi cách vách 720 ký túc xá tắm rửa đi. Ba lô bên trong đồ vật có điểm luận A. Lý Ngôn Hề lẩm bẩm nói, nàng ba lô bên trong hiện tại có hai dương giang đông, tam dương mỉ gói, còn có mấy cái vũ khí cùng với tang thi tinh hoạch, không xuống dưới vị trí còn có hai cái, nàng dứt khoát sửa sang lại lên. Phục Anh rất có hứng thú nhìn Lý Ngôn Hề ngón tay ở giữa không trung điểm cái gì, chỉ nghe Lý Ngôn Hề đột nhiên nghi hoặc di một tiếng. Làm sao vậy? Phúc Anh hỏi. Tinh hoạch đi nơi nào? Lý Ngôn Hề sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng vô cùng mừng thầm, quả nhiên là cái dạng này sử dụng phương pháp sao? Biến mất sao? Phúc Anh tỏ vẻ nàng cũng nhìn không thấy Lý Ngôn Hề ba lô, chẳng lẽ kia ba lô công năng còn sẽ tự động cắn nuốt đồ vật? Mà giờ phút này Lý Ngôn Hề cùng khán giả cũng đồng thời chú ý tới, kia ba lô phía dưới nhiều ra một cái cùng loại với tiến độ điều đồ vật, tiến độ điều cuối cùng biểu hiện một con số, 0.08%. Chương 80 thế nhưng là song kích. 008. Nghe được Lý Ngôn Hề nói như vậy, Phục Anh cũng ngây ngẩn cả người, vừa mới Ngôn Hề ba lô bên trong là đích sắc có 8 cái tang thi tinh hạch. Ta đã biết, tinh hạch có thể thăng cấp ngươi ba lô. Phục Anh hưng phấn nhảy xuống giường, đối Lý Ngôn Hề hô: "Cái gì cái gì? Các ngươi đang nói cái gì?" Cố giao cũng một thân xương mù xoa tóc đi ra, nàng ở thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng về sau đích sắc tắm rửa gì đó sẽ tương đối chậm. Đại khái là cảm thấy thủy đối chính mình tương đối thân cận đi. Ở nghe được lý ngôn hề phát hiện về sau, cố giao cũng chấn kinh rồi. Nói cách khác nếu kia tiến độ điều đạt tới 100% về sau, ngôn hệ ba lô công năng liền sẽ bị mở rộng. Wow, ta hảo tưởng lại đi sát mấy chỉ tăng thi cấp ngôn hệ. Cố giao cao hứng nói. Cho nên người ba lô sẽ tự động ăn tinh hạch sao? Phúc Anh hỏi, nếu là cái dạng này lời nói, kia phía trước 5 cái tinh hạch như thế nào đều vẫn luôn êm đẹp ở ba lô? Lý Ngôn Hề dở khóc dở cười lắc lắc đầu nói, ta vừa rồi hình như chỉ là một không cẩn thận song kích một chút. Nàng vừa mới làm bộ trong lúc vô ý điểm hai hạ tinh hạch kia cách, sau đó tinh hạch liền thật sự biến mất. Phốc đây là ai thiết kế kích phát điều kiện. Một ngụm lao huyết bị phun ra, cỡ nào cổ xưa từ ngữ a, song kích. Lại lại như vậy đơn giản lại như vậy khó. Càng ngày càng tốt chơi, Lý Ngôn Hề rốt cuộc tìm được rồi ba lô chính xác sử dụng phương pháp. Ta tưởng nói nếu là ta nói. Đại khái cả đời đều phát hiện không được loại này vô ngữ kích phát phương thức hảo sao. Nếu lý ngôn hề giờ phút này có thể nhìn đến khán giả làn đạn, nhất định sẽ hai hàng thanh lệ cùng vị kia đồng nghiệp bắt tay, nàng nhưng còn không phải là đời trước đều không có phát hiện đơn giản như vậy kích phát phương thức sao. Thế nhưng thật sự chỉ là song kích a. Cố giao, chuyện này trước không cần cùng người khác nói ra đi. Lý ngôn hề đối cố giao nói. Vì cái gì? Cố giao nghi hoặc hỏi, không cần cùng người khác nói. Đó chính là Quách lão Sư cũng tạm thời không nên biết lâu. Ngươi nói à, nếu như bị người khác biết ngôn hề ba lô có thể vô hạn chế thăng cấp mở rộng sức chứa, khẳng định sẽ hoài nghi ngôn hề ba lô thả rất nhiều thứ tốt, nếu là có người muốn cướp bóc làm sao bây giờ. Phục Anh nói, nàng phi thường tán thành lý ngôn hề ý tưởng, thân là Phục gia gia chủ, nàng cũng gặp qua không ít người tham lam. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, nếu lý ngôn hề ba lô chỉ có 10 cái ô vung cũng còn hảo, người khác chỉ biết cảm thấy phương tiện mà thôi. Nhưng là nếu thành công trăm hơn một ngàn cái đâu, như vậy hẳn là sẽ có rất nhiều người không ngừng là hâm mộ đi. Như vậy a tiên tâm hảo, ta tuyệt đối bảo thủ bí mật. Cố giao đem miệng khóa kéo hợp trụ, tỏ vẻ nàng tuyệt đối sẽ làm như không biết việc này, sẽ không nói cho người khác. Lý ngôn hề cười gật gật đầu, cố giao cùng các nàng đều không giống nhau, nàng vẫn luôn là tính cách sang sảng ở giáo sinh, chưa bao giờ có tiếp xúc quá xã hội, cũng không hiểu được bụng người cách một lớp ra việc cũng không hiểu đến tín nhiệm là từng bước một thông qua khảo nghiệm mới có thể đạt được. Lấy hiện tại các nàng cùng quách dung dung quan hệ, nàng vẫn là cảm thấy muốn trước lưu một tay tương đối hảo, nếu là sau này có thể tiếp tục bảo trì lẫn nhau tín nhiệm, nàng vẫn là sẽ nói cho nàng. Lúc này, Phục Anh điện thoại thế nhưng văng lên. Phía trước bởi vì không có người liên hệ chính mình, Phục Anh đã sớm đem kia bộ di động ném tới góc tường đi, không nghĩ tới hiện tại lại văng lên. Cao Viễn Phục Anh kỳ quái nhìn tên này, Cao Viễn là nàng cấp dưới chi nhất, Cũng là nàng ở mặt thế trước tương đối tín nhiệm công ty cao quảng, nhưng hắn như thế nào sẽ cho nàng gọi điện thoại? Mang theo này đó nghi vấn, Phục Anh chuyển được điện thoại. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc có người tiếp ta điện thoại. Cao Viện muốn khóc, hắn mấy ngày này đánh biến sở hữu người quen điện thoại, bao gồm hắn những cái đó bạn gái nhóm, có chút căn bản đánh không thông liên tính, còn có cắt đứt hắn điện thoại cùng không tiếp, không nghĩ tới Phục Anh lại chuyển được hắn điện thoại. Người còn chưa có chết. Phục Anh hỏi. Trường 81 Cao Viện hiện trạng. Phúc Tổng. Ta còn chưa có chết, nhưng cũng sắp chết rồi. Cao Viễn đã thói quen Phục Anh cùng hắn như vậy tùy ý nói chuyện ngựa khí, hiện tại nghe được như vậy quen thuộc ngựa khí, hắn tức khắc cảm thấy hoài niệm có điểm muốn khóc. Người bên kia tình huống như thế nào? Bị cắn. Phúc Anh hỏi, nếu không Cao Viễn nói như thế nào sắp chết rồi? Không có không có, ta không có bị cắn cũng không có bị trảo, nhưng là ta trùng cư đóng một con tang thi, ta liền. Hắn liền không nên từ quán ba loạn mang nữ sinh trở về, cái này hảo. Hắn liền chạm vào cũng chưa chạm vào nhân ra một chút, kia nữ sinh liền ở trong phòng tắm biến thành một con tang thi. Sau lại hắn trực tiếp đem lần đó nằm môn cấp khóa lại, hơn nữa lại ở một cái khác trong phòng mơ màng sắp ngủ ba ngày, đến bây giờ hắn đã ở trong nhà trốn rồi mấy ngày rồi, mỗi ngày chỉ có thể cùng kia chỉ bàng bàng chụp vang môn tang thi làm bạn, ra cũng ra không được, tủ lạnh đồ ăn cũng đã sớm bị hắn ăn sạch. Chỉ có một con tang thi. Ngươi còn bị buộc thành như vậy. Giết không phải được. Phúc Anh lắc lắc đầu này cao viễn tam phần là thức tỉnh rồi cái gì dị năng còn không tự biết một đại nam nhân còn đang sợ trong nhà một con tang thi nàng cũng không biết nên nói cái gì Sắc, giết không được trong tin tức nói làm đại gia ly tang thi xa một chút không thể bị chúng nó đụng tới nếu không cũng sẽ biến thành tang thi cao viễn lập tức phản bác nói xem ra ngươi cũng có xem tin tức vậy ngươi tiến hóa ra dị năng sao đừng nói cho ta ngươi hôn mê ba ngày thật sự chỉ là đang ngủ mà thôi phúc anh hỏi Ta không có gì cảm giác, nhưng là ta phòng thực vật giống như rất có cảm giác. Cao Viễn nhìn phòng trong nguyên bản trang trí dùng kia hai tiểu buồn cây xanh, hiện tại ở hắn nơi trong phòng, dây đằng đã lan tràn. Cho nên ngươi gọi điện thoại tới là đang làm gì? Xem ra là cùng thực vật có quan hệ dị năng, Phúc Anh cũng không biết dị năng phân loại, nàng chỉ có thể xác định Cao Viễn hẳn là thức tỉnh rồi dị năng, chỉ là không biết Cao Viễn là muốn làm gì. Ta, ta chính là muốn nhìn một chút còn có hay không người sống có lời nói có thể hay không có người tới cứu ta một chút. Cao Viễn càng nói thanh âm càng nhỏ, hắn căn bản không nghĩ tới Phục Anh điện thoại có thể đánh đến thông, bất quá Phục Anh khẳng định sẽ không đi cứu hắn. Cao Viễn, ta cảm thấy, người đem người phòng kia chỉ tang thi giết chết rồi nói sau. Phục Anh thở dài, các nàng lúc sau kế hoạch là ra ngoài, nhưng là nàng cũng không thể cam đoan có thể đi vòng đến Cao Viễn nơi đó đi cứu hắn. Ta không dám. Cao Viễn dứt khoát thừa nhận nói, hắn tận mắt nhìn thấy ngoài cửa tang thi ở ăn người Tự kia về sau liền đối tang Thi có bóng ma, càng miễn bàn đi sát tang Thi, hiện tại cách vách mỗi một lần đánh thanh đều như là đập vào hắn trái tim thượng giống nhau. Cao Viễn, ta hôm nay đã giết vài chỉ tang Thi, chờ ngươi đem kia chỉ tang Thi giết lại cho ta gọi điện thoại lại đây đi. Phục Anh không lưu tình chút nào trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cao Viễn nghe di động truyền đến manh âm, nhất thời ngây ngẩn cả người, Phục Anh nói nàng giết vài chỉ tang Thi. Đi đào lý nói, hình như là sẽ đi ngang qua Cao Viễn nơi đó. Lý ngôn Hề cấp quý thành trở về một cái tin tức lúc sau nói, quý thành mỗi ngày đều sẽ gửi tin tức cho nàng, Nôn ngữ Gian đều là khuyên bảo nàng tận lực muốn đai ở an toàn mảnh đất. Nàng tuy rằng mỗi lần đều sẽ hỏi về Tào lệ cùng Lý Tinh Hải sự, nhưng đối phương đều là hồi phục làm nàng không cần lo lắng linh tinh nói. Ân, kia tiểu tử lá gan quá nhỏ, bất quá chúng ta lúc sau còn không biết làm sao bây giờ đâu, cho nên chỉ có thể đến lúc đó lại thông chi hắn. Phục Anh nằm ở trên giường thở dài nói, Quách Dung Dung đã tắm xong đã trở lại. Hỏi, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, chúng ta phải đi thời điểm mặt khác hai cái ký túc xá người làm sao bây giờ. Muốn mang theo bọn họ sao? Trường 82 tìm xe. Rốt cuộc mọi người đều là một cái trường học, hơn nữa bọn họ cũng đã ở chung mấy ngày rồi. Bọn họ có nguyện ý hay không đi theo chúng ta vẫn là một chuyện, hơn nữa ta cảm thấy bọn họ sẽ cho rằng chúng ta điên rồi. Phúc Anh nhớ tới nhát gan hà nhục nhụy, Nhậm Vũ Lan hiện tại nhìn đến các nàng mấy người liền tiếp đón đều không mang theo đánh. Nàng nhưng không cho rằng các nàng hai sẽ đi theo các nàng. kia cũng là. Quách dung dung xoa trên tóc nhỏ dọn tới bọn nước, đang chuẩn bị dùng máy sấy thời điểm. Cúc điện. Thế giới lâm vào một mảnh hắc ám trừ bỏ lý ngôn hề ở ngoài, mọi người đều bị hoảng sợ. Xong đời, thế nhưng cúc điện. Cố giao đi tới phía trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Phía trước trường học rất nhiều đống ký túc xá đều không có tắt đèn nguyên nhân. Bọn họ buổi tối cũng có thể nhìn đến cái khác đống lâu ký túc xá sáng lên đèn. Nhưng là hiện tại tất cả đều đen, chỉ còn lại có phía dưới đông đưa lờ mờ, cố giao tức khắc có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Cái này rốt cuộc lục soát không đến bất luận cái gì tin tức. Quách dung dung cũng tâm tình phức tạp, nàng phía trước còn không nghĩ rời đi nơi này, xem ra hiện tại nơi này đều ở đuổi các nàng đi rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn có nhiệm vụ. Lý ngôn hề nhất bình tĩnh, nàng biết không sai biệt lắm này hai ngày liền sẽ cúp điện, lại quá hai ngày ngay cả tín hiệu cũng sẽ toàn bộ gián đoạn mấy người ở ngủ trước lại hàn huyên trong chốc lát, lý ngôn hề cảm nhận được mặc khác một gian ký túc xá nữ hai người tựa hồ đi nam sinh ký túc xá đái trong chốc lát, bất quá các nàng thực mau liền lại rời đi. dần dần mà buồn ngủ đột kích lý ngôn hề khép lại đôi mắt, thế giới này liền buồn ngủ đều là chân thật ta. ngày thứ hai sáng sớm, dị năng đã hoàn toàn khôi phục ba người sớm mà liền lên ăn qua cơm sáng, chuẩn bị tiếp tục đi dùng dị năng sát bên ngoài lâu trước tăng thi. trịnh vũ cũng tỉnh, trừ bỏ còn ở hôn mê trương đào bên ngoài. Trần Minh cùng Chu Khải Duệ cũng đều tính toán cùng 719 ký túc xá người cùng nhau đi xuống luyện tập sát tăng thi. Các ngươi liền phải rời đi. Trần Minh kinh ngạc nói, nếu không các nàng như thế nào ở kế hoạch quét sạch lâu trước tăng thi, sau đó đi tìm xe. Đúng vậy, nơi này đồ ăn sắp ăn xong rồi, hơn nữa chúng ta cho rằng bên ngoài tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong. Lý Ngôn Hề trả lời nói, hiện tại thang máy cũng không thể dùng, bọn họ chỉ có thể nghị cách từ lầu nằm phay đứt gãy nơi đó xuống lầu. Nhìn đất gãy có chút nghiêm trọng phay đất gãy, quách rung rung có chút do dự, nàng nếu là như vậy nhảy đi xuống, sợ là không thế nào thích hợp. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể. Trầm Mặc Trịnh Vũ nói, chỉ thấy hắn dùng tay vớt trên mặt đất đá vụn, những cái đó hòn đá thế nhưng bắt đầu hơi hơi lắc lư lên, đông đưa hòn đá ở phay đất gãy cho đoàn tụ, biến thành mấy tầng so trên vênh tân thang lầu. Wow, đây là trong truyền thuyết nham thạch hệ đặc dị công năng sao? Cảm giác hảo có cảm giác an toàn bộ dáng, huynh đệ ngươi hành a. Chu Khải Duệ hâm mộ chi tình buộc lộ ra ngoài. Hẳn là, đi thôi. Chịnh Vũ cũng hơi hơi hưng phấn, hắn là nghe Trần Minh hai người nói cho hắn đặc dị công năng sự, cũng căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ tiến hóa ra nhàm thạch hệ. Cảm giác này, cũng không tệ lắm bộ dáng. Bởi vì có ba gã nam sinh gia nhập, toàn bộ buổi sáng dị năng ném mạnh cùng cận chiến, thế nhưng là mấy người đem lâu trước trên đất chống tang thi đều rửa sạch sạch sẽ, tuy rằng Linh Tinh còn sẽ có tang thi du đáng lại đây. Nhưng là Lý Nôn Hề cảm thấy hiện tại đã là lúc. Chiếc xe kia liền ở bọn họ ký túc xá bên ngoài cách đó không xa. Ta cùng phục anh hai người đi ra ngoài, cố giao cùng quách lão sư ở chỗ này chờ đợi mở cửa là được. Lý Nôn Hề nói. Các ngươi lúc sau đi ra ngoài nói là tính toán đi nơi nào. Bên ngoài trên đường phố đều là tang thi, sẽ rất nguy hiểm. Trần Minh ý đồ khuyên, thượng một lần bọn họ chạy về tới kinh nghiệm nói cho hắn, liền trong trường học mặt đều nguy hiểm như vậy, càng miễn bàn bên ngoài trên đường. Còn không xác định, ta tính toán đi trước tìm ta người nhà. Lý ngôn hề trả lời nói, nàng còn không tính toán đối người khác tùy tiện nói ra đạo lý sự tình. Nơi đó chính là nàng đòn sát thủ chi nhất ta. Trưng 83 dị năng giả thể chất. Các ngươi hai cái đi ra ngoài tìm xe quá nguy hiểm, ta cũng là dị năng giả, ta và các ngươi cùng nhau. Trịnh vũ nhưng thật ra không có đối lý ngôn hề mấy người phải đi sự tình làm ra bình phán, chỉ là cảm thấy hắn hẳn là trợ giúp một chút cái này đã cứu chính mình lại cùng bọn họ kề vai chiến đấu quá nữ sinh một đại nam nhân tổng không thể nhìn hai nữ sinh đi ra ngoài mạo hiểm hảo a làm trịnh vũ đi nôn hệ các ngươi cũng liền càng an toàn một chút quách dung dung nói ở nàng xem ra trịnh vũ nham thạch hệ là cực hữu dụng ta biết chiếc xe kia vị trí các ngươi hai cái quan trọng đi theo ta tận lực không cần phát ra đại thanh âm lý nôn hề không có cự tuyệt bắt đầu làm ra kế hoạch hảo phục anh gật đầu nôn hệ các ngươi tiểu tâm a Cố Giao biết chính mình liền tính đi cũng không giúp được gì, nàng dị năng còn không thể công kích cũng không thể phòng ngự, cho nên chỉ có thể lưu lại nơi này. Lần đầu tiên, Phúc Anh ở chính mình sau khi tỉnh dậy đi ra ký túc xá, lâu ngoại tanh hôi vị nùng làm nàng có chút không thích hứng, đầy đất dương nhanh múa vớt thi thể càng là làm nàng đi thật cẩn thận. Ba người tận lực dựa vào ven tường đi tới, Lý Ngôn hề giờ phút này cũng hoàn toàn không khẩn trương, bởi vì hiện tại phía trước tình huống đều ở nàng biết được trong phạm vi, qua chỗ ngặt sẽ có hai chỉ tăng thi. Các người hai người phòng ngự, ta tới sát. Lý Ngôn Hề nói. Mới hai chỉ. Phục Anh nghe được Lý Ngôn Hề nói về sau ngược lại cũng không như vậy sợ hãi. Nàng thiếu chút nữa đều quên mất. Bọn họ là có một cái sống vệ tinh hướng dẫn. Trịnh Vũ cũng ánh mắt lập lòe hai hạ. Bất quá hắn như cũ chỉ là gật gật đầu. Cũng không có nói cái gì. Giống. Đại khái là nghe thấy được người sống khí vị. Một con tang thi dẫn đầu chạy tới. Phục Anh cùng trịnh Vũ hai người đang chuẩn bị hỗ trợ làm ra phòng ngự tường. Lại thấy Lý Ngôn Hề một chân đá tới rồi kia chỉ tang thi bụng, sau đó dùng một cây trường đao đâm vào ngã xuống đất tang thi buồn máu mồm to trung, Mặt khác một con tang thi đã cung eo chạy hướng về phía Lý Ngôn Hề. Đem trường đao rút ra sau Lý Ngôn Hề xinh đẹp vãn một cái đao hoa, ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt một đao liền huy chặt bỏ mặt khác một con tang thi đầu. Nói tốt làm cho bọn họ hai ra tới phòng nữ đâu. Ta sai rồi, cái gì không khóc cái gì không hiễn, Lý Ngôn Hề chính là xoay A. Quả nhiên cái kia cái gì tinh thần hệ dị năng vẫn là hữu dụng đi, chém đầu cũng quá nhẹ nhàng. Cố lên A. Đừng chết A. Mội tử. Lý ngôn hề giờ phút này đối thân thể của mình trạng thái rất là vừa lòng, dị năng giả thể chất quả nhiên không giống bình thường. Hơn nữa nàng có ở chính mình kia đem vũ khí rót vào năng lượng, mặc kệ là đâm vào vẫn là cắt ngang, căn bản sẽ không lãng phí nàng quá lớn sức lực. Cách đó không xa số 7 ký túc xá nữ sinh trên lầu, một người nam nhân giật mình nhìn bên ngoài mấy người. Ba hào ký túc xá trước cửa thế nhưng tất cả đều là ngã xuống đất không dậy nổi tang thi thi thể. Không xong, bọn họ cũng là nhìn chúng chiếc xe kia, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tư Tư ghé vào cửa sổ thượng nôn nóng nhìn ngoài cửa sổ, chiếc xe kia cũng là bọn họ mục tiêu, bọn họ cũng căn bản không có nghĩ đến trong trường học còn có mặt khác một đám người sống sót. Bọn họ này nhóm người có 10 cá nhân, đều là ở sân thể dục xuất hiện ăn người tang thi lúc sau chạy trốn tới chưa sập số 7 ký túc xá bên trong. Kia chiếc cắm chìa khóa xe cũng là bọn họ mục tiêu, hiện tại mắt thấy liền phải bị người nhanh chân đến trước. Cái kia nữ sinh là dị năng giả sao? Như thế nào như vậy lợi hại? Một cái khác nam sinh cũng vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn kia ba người, trong đó đi ở phía trước cầm trường đao cái thứ nhất nữ sinh, đi đường hoàn toàn không mang theo tạm dừng, mặc dù là nên diện đánh tới tăng thi, cũng ở nàng thủ hạ sống không quá vài giây. Chương 84 ăn miếng trả miếng. Thoạt nhìn không giống như là dị năng giả. Trần Văn Đông nói: Hắn giống như từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến cái kia nữ sinh phóng xuất ra tới dị năng quá. Bọn họ biết nói dị năng cũng là từ cái kia trong tin tức mặt biết được, hiện có đặc dị công năng giống như đều là cùng thiên nhiên tương quan, hơn nữa có thể ngưng kết ra tới công kích. Tỷ như nói thủy cùng hỏa, nhưng là cái kia nữ sinh trước người nhưng vẫn không có xuất hiện quá, chỉ thấy được nàng dùng vũ khí đi ở sát tăng thi. Bọn họ này nhóm người từ lúc bắt đầu liền quan sát nổi lên số ba ký túc xá, bởi vì từ bọn họ cái này phương vị xem qua đi vừa lúc có thể nhìn đến những cái đó lâu trước ngã xuống tang thi không phải dị năng giả còn lợi hại như vậy nhưng chúng ta làm sao bây giờ a trần tư tư suốt ruột thẳng dậm chân xem tình huống đi hơn nữa trần văn đống nhìn kỹ phía dưới bọn họ số 7 dưới lầu rất nhiều tang thi đã bắt đầu quay đầu đi hướng cái kia phương hướng nhìn nói không chừng đồng dạng lý ngôn hề cũng chú ý tới cái này tình huống chung quanh tang thi đều ở chậm rãi hướng bên này gì bọn họ cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ Tận lực tiểu một chút thanh em bên kia tường sau còn có rất nhiều tang thi. Lý Ngôn Hề thấp giọng nói. Phục Anh cùng Trịnh Vũ gật gật đầu, hai người cũng thu hồi trong lòng khiếp sợ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lý Ngôn Hề phía sau. Hô hô! Một con tang thi từ bên cạnh sập trong lâu bỏ ra tới, nó tựa hồ là tại động đất thời điểm bị tạm tới rồi chân sau, hiện tại đầy người nâu đậm sắc vết máu ở hướng ấy người bỏ tới. Giao cho các ngươi Lý Ngôn Hề chỉ chỉ bên kia. Ta tới! Trình Vũ vừa lúc nhìn đến kia phụ cận hòn đá, vì thế dùng chính mình nham thạch hệ dị năng thực nhẹ nhàng liền đem kia chỉ tăng thi tạm đã chết. Ba người đi thực nhẹ, mắt thấy cách này chiếc xe nơi địa phương càng ngày càng gần. Nhìn kia ba người mục tiêu quả nhiên là chiếc xe kia, Trần Văn Đống cũng có chút sốt ruột. Bọn họ đã quan sát quá này phụ cận, chỉ có nơi đó có một chiếc xe ở, nếu thật sự bị ba người kia nhanh chân đến trước nói, bọn họ liền phải đi tìm mặt khác một chiếc. Vì thế Trần Văn Đống nảy ra ý hay, cùng phía sau mấy người cộng lại một chút. Trong mắt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Như vậy không tốt lắm đâu, bọn họ chẳng phải là sẽ chết chắc rồi. Vừa mới bắt đầu nam sinh lâm ngạn giật nói. Sẽ không à, bọn họ lại rửa theo đường cũ chạy về đi không phải được. Trần Văn Đống liền ấn ngươi nói làm đi. Lâm tư tư mấy người đều gật đầu tán đồng nói. Hảo, nếu mọi người đều đồng ý, ta đây liền bắt đầu. Trần Văn Đống bắt đầu dựa theo phía trước thúc dục đặc dị công năng phương pháp thúc dục cửa sổ thượng một con thùng sắt Không biết vì cái gì. Trần Văn Đống Tổng cảm thấy kia phía trước nữ sinh vừa mới quay đầu hướng bọn họ nơi tầng lầu nhìn nhìn, nhưng là ngẫm lại bọn họ trường học cửa sổ đều là vô pháp từ bên ngoài thấy bên trong, cũng liền cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt. Một đạo cửa sổ bị mở ra một cái khe hở, thùng sắt chậm rãi rung động lên, Trần Văn Đống lại lần nữa thi lực, kia thùng sắt thế nhưng bắt đầu phiêu phù ở giữa không trung, chiều phía dưới ba người phương hướng bay đi. Quá đê tiện, ta! Phúc Anh nhịn không được mắng ra tiếng tới. Bọn họ cũng chú ý tới kia giữa không trung bay tới thùng sắt, kia thùng sắt nếu một khi ở yên tĩnh vườn trường rơi xuống, hậu quả có thể nghĩ. Ngay cả Trịnh Vũ cũng chừng hướng về phía bên kia. Vừa mới Lý Ngôn Hề quả nhiên nói không sai, số 7 ký túc xá bên trong còn có người sống, hiện tại nhìn kia bay tới thùng sắt, ba người còn có cái gì không rõ, đây là ở đuổi bọn hắn đi. Phục Anh, ngươi có thể ngược hướng không chế sao? Lý Ngôn Hề hỏi. Ta thử xem. Phục Anh đi phía trước đi rồi vài bước. Bắt đầu dùng chính mình kim loại dị năng không chế kia chỉ chậm dãi di động thùng sắt May mắn chính là, nàng thành công. Một đạo ánh đao xẹt qua, Lý ngôn Hề chiều Phục Anh đánh tới một con tang thi chém tới, kia chỉ tang thi nửa bên đầu bị tức đi, trực tiếp nằm ở Phục Anh dưới chân. Chịnh Vũ, ngươi đi lái xe, ta hiểm hộ Phục Anh. Lý ngôn Hề nói, bọn họ vừa mới mắt thấy liền phải đụng tới chiếc xe kia. Hảo, ta đem xe khai lại đây, các ngươi tùy thời chuẩn bị lên xe. Trịnh vũ dứt lời liền nhanh chóng hướng xe phương hướng chạy tới, bên kia vốn dĩ liền thuộc về không người góc, hiện tại cũng không có tang thi ở nơi đó. Chúng ta bị phát hiện. Lâm ngạn giật vốn dĩ liền cảm thấy làm như vậy không đúng, hiện tại nhìn kia ba người đã chú ý tới bên này, không cấm cảm thấy có chút có tật giật mình. Hiện tại kia thùng sắt cách bọn họ tương đối gần, cho nên lực khống chế của ta sẽ nhược một ít. Trần Văn Đống không nghĩ thừa nhận chính mình lực khống chế xa thấp hơn kia vóc dáng cao nữ sinh, vì thế giải thích nói nhưng nàng ở không chế được chiều hướng chúng ta lại đây lâm tư tư không biết kia hai nữ sinh là muốn làm cái gì chẳng lẽ là muốn đem thùng sắt còn trở về không tốt các nàng là muốn ăn miếng trả miếng mặt sau một cái nam sinh ở nhìn đến kia trước đã phát động xe thời điểm nháy mắt minh bạch lại đây bọn họ đây là chọc tới mấy cái khó lường người a phanh lý ngôn hề đã không nhớ rõ đây là chính mình chém chết đệ mấy chỉ tăng thi nàng nhưng thật ra không mệt chính là cảm thấy không có thời gian đảo tinh hạch rất đáng tiếc lý đông học Phục đồng học, lên xe. Chị Vũ may mắn chính mình khảo qua bằng lái, tuy rằng có chút không thói quen, nhưng hắn vẫn là đem chiếc xe kia lái qua đây. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, nhẹ nhàng kéo ra cửa xe trước nhảy lên hàng phía sau. Phục Anh bắt tay cho ta, chuẩn bị. Lý Ngôn Hề vươn tay đi, đối Phục Anh nói. Hảo liệt, ta chờ đâu? Phục Anh dùng tay phải khống chế được giữa không trung thùng sắt làm nó không thể rơi xuống, sau đó tay trái kéo lại Lý Ngôn Hề tay. Ẩm. Thung sắt ở số 7 lâu chính phía trước rơi xuống xuống dưới, vang lớn thanh tức khắc truyền khắp khắp ký túc xá khu. Từng con tang thi từ các ký túc xá mặt sau chạy ra tới, hướng tới phát ra âm thanh phương hướng chạy đi. Mà Trịnh Vũ đã đem xe bay nhanh chiều trái ngược hướng khai đi ra ngoài. Đâm chết nhiều ít chỉ tang thi hắn không biết, dù sao hàng phía sau hai nữ sinh cười vô cùng vui vẻ, hắn phảng phất cũng bị cảm nhiễm giống nhau, khẽ mỉm cười. Trên màn hình làn đạn lúc này cũng đều bay nhanh bị phát ra rồi. Khảo sảng ha ha ha. Vậy ông đập lưng ông, này tính cách ta thích. Cho nên nói được tội ai đều không cần đắc tội nữ nhân. Vừa mới thật đúng là thế bọn họ ba người đổ mồ hôi, nếu là thật sự đã chết ta liền bỏ kịch. Ta cũng là ta cũng là. Nôn hề cùng phục anh đều là đắc tội không nổi người. Nhưng như vậy không tốt lắm đâu, lý nôn hề đem tang thi đều dẫn tới người khác đi nơi nào rồi, người khác cũng sẽ có nguy hiểm à. Ta cũng cảm thấy có điểm tàn nhẫn. Lương Ngộng dai nhanh chóng dùng hai cái tiểu hào cho nhau phát ra làn đạn. Nàng thật vất vả chọn tới rồi một cái có thể nghi ngờ lý ngôn hề địa phương. Đem nguy hiểm dẫn cấp những người khác, như vậy sự sao lại có thể là một cái nữ chủ làm sự. Nhưng là tùy theo mà đến hồi phục cùng với các loại chứng túi lại hướng nàng hai cái tiểu hào tập kích lại đây. Trên lầu náo tàn đi. Rõ ràng là những người đó muốn hại chết nhân gia trước đây. Đúng vậy, nếu không phải ngôn hề cùng phục anh nói, bọn họ ba người liền thật sự đã chết. Thánh mẫu ký nữ kiên định xong. Mặt thế song trọng tấu làn đạn phía sau là có thể điểm tán hoặc là ném trứng túi. Lương Ngọng Giai cũng không nghĩ tới chính mình phát hai điều làn đạn bị người ném như vậy nhiều trứng túi. Còn có người nói nàng là hắc lý ngôn hề thủy quân, vì thế nàng đành phải tâm phiền ý loạn dành trước ra tài khoản. Trưng 85 tổ tôn hai khắc khẩu. Thùng sát lực ảnh hưởng cũng đại đại vượt qua ba người dự đoán. Tăng thi đều hướng số 7 ký túc xá tụ tập qua đi, mà số 3 ký túc xá trước tăng thi lại đều bị bọn họ giải quyết sạch sẽ. Xe ở khai vào số 3 lâu ký túc xá thời điểm, Lý Ngôn Hề làm trịnh vũ ngừng lại, sau đó đem ký túc xá sân lưới sắt môn cũng cấp khóa lại. Như vậy liền an toàn nhiều. Mà số 7 lâu bên kia, đã thi mãn bị hoạn. Những người đó sao lại thế này, tưởng chí chúng ta vào chỗ chết. Trịnh vũ hỏi. Chỉ sợ cũng là nhìn chúng này chiếc xe, không nghĩ làm chúng ta đã thủ. Lý Ngôn Hề suy đoán nói. Tốt nhất đừng làm ta thấy đến bọn họ. Phục Anh vẫn chưa hết giận nói, nếu không phải Lý Ngôn Hề cái kia dị năng bọn họ ba cái sợ là đã bị tang thi cắn thành thịt nát. "Xe đã thủ, ba người thuận lợi phản hồi, này vốn là làm mọi người đều vô cùng vui vẻ sự, bất quá này lại làm Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược nhụy sinh ra một tia nguy cơ cảm." "Những người đó phải đi sao? Chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi, các ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Lý Ngôn Hề rốt cuộc hỏi hướng về phía mọi người. "Cái gì? Các ngươi không muốn sống nữa?" Nhậm Vũ Lan nhịn không được hô ra tới, "Lý Ngôn Hề các nàng sao lại có thể đi?" Chính là bởi vì muốn mệnh, cho nên mới đi. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Cho nên số 7 ký túc xá cũng có người. Trần Minh hỏi. Có, mười cái người tà hữu, còn có nam sinh ký túc xá bên kia cũng có một ít người ở. Lý Ngôn Hề đem chính mình mấy ngày nay quan sát đến tình huống nói cho Trần Minh. Cảm ơn Lý Đồng Học báo cho. Như vậy đi, nguyện ý lưu lại nơi này. Người tiếp tục cùng ta lưu lại nơi này. Nguyện ý cùng Lý Đồng Học cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta cũng không cần lưu. Trần Minh nhìn mọi người một vòng, nói, ta lưu lại, ta cũng lưu lại. Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Nhụy không chút do dự nhấc tay nói, liền tính bọn họ tìm tới xe, đi ra ngoài sao có thể sẽ sống sót, hiện tại chờ đợi cứu viện mới là vương đạo. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau lưu lại đi, đại gia vừa mới bắt đầu đều là cùng nhau. Chu Khải Duy nói, ta, chính Vũ có chút do dự, hắn kỳ thật là cảm thấy đi ra ngoài khả năng mới là chính xác lựa chọn. Nhưng là ngẫm lại lúc trước chính mình hôn mê thời điểm chiếu cố chính mình mấy ngày Trần Minh cùng Chu Khải Duệ, hắn cũng quyết định lưu lại. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Một đạo quen thuộc thanh âm từ phía sau phòng nội truyền ra tới. Trương Đào không biết khi nào đã đã tỉnh, đứng ở ven tường đẩy mặt tái nhợt nhìn mọi người nói. Trương Đào! Ngươi tỉnh lạc. Cố giao vui sướng hỏi, Trương Đào quả nhiên không có việc gì đâu. Trương Đào gật gật đầu, nói, các ngươi là tính toán đi ra ngoài. Đúng là, chúng ta tính toán rời đi nơi này. Lý Ngôn Hề trả lời nói, Hảo, ta và các ngươi cùng nhau đi. Trương Đào lại cường điệu một lần. Trương Đào, ngươi có hay không tiến hóa ra cái gì đặc dị công năng? Nhậm Vũ Lan hỏi, nàng suy nghĩ chuyện này vài thiên, chẳng lẽ bị Tang Thi trảo thương là thật sự có khả năng tiến hóa ra đặc dị công năng sao? Trương Đào gật gật đầu, một khối hòn đá từ trên tường bay đến Trương Đào trong tay. Vẫn cứ là nham thạch hệ. Cùng trịnh Vũ giống nhau đều là nham thạch đâu, không tồi không tồi. Chu Khải Duệ cũng thay Trương Đảo cảm thấy cao hứng, tuy rằng hắn lập tức liền phải rời đi. Nhờ họa được phúc, chúc mừng ngươi, Trương Đảo. Trần Minh nói, như vậy cũng hảo, hắn cũng không cần bởi vì chuyện này mà cảm thấy thực xin lỗi Trương Đảo. Kế hoạch bước đầu định ra xuống dưới, Lý Ngôn Hề từ trong ngăn kéo nhảy ra một trương bản đồ, bắt đầu cùng mấy người thương lượng nổi lên lộ tuyến. Xem tin tức lộ đều bị ngăn chặn đâu, chúng ta đi ra ngoài về sau có thể hay không một bước khó đi a? Quách Dung Dung vẫn cứ lo lắng nói. Lý ngôn hề muốn trả lời sẽ không, bởi vì nàng đã sớm làm đủ công khóa, lợi dụng kiếp trước những cái đó ký ức, những cái đó lộ đều là không có bị lấp kín, nhiều lắm sẽ có một ít chướng ngại vật mà thôi. Xem chúng ta vận khí đi. Lý ngôn hề chỉ như vậy nhàn nhạt trả lời nói. Đáng chết, lúc này chúng ta phục ra tài xế một cái đều liên hệ không thượng. Phục anh ném ra di động, trừ bỏ cao viễn bên ngoài, nàng tìm không thấy một cái có thể liên hệ được với người, quả nhiên mặc dù là lại ra đại nghiệp đại ở gặp được trật tự sụp đổ lúc sau cũng không dùng được. Rốt cuộc nhìn đến nàng ăn mệt một hồi, thư phòng nội, phục đình du cười nhìn kịch trung phục anh, thậm chí liền một bên cao mày trên bản đồ thượng kế hoạch gì đó lý ngôn hề đều làm hắn cảm thấy nhìn càng ngày càng thuận mắt. Kia nắm bút 10 ngón giống non mịn bạch hành giống nhau, thật nhìn không ra tới nàng là dùng đôi tay kia sắt tang thi vạn đau hoa. Còn có kia nhu thuận một đầu tóc dài, ở màn hình thoạt nhìn đồ tế nhuyễn vô cùng, ánh sáng khỏe mạnh làm hắn nhịn không được muốn duỗi tay đi thử thử xúc cảm. Nhất định cùng hắn muội muội kia tạc mau ngạnh tra không giống nhau đi. Ta cảm thấy phục tiểu thư ở bên trong vẫn là rất lợi hại, nàng người xem duyên giá trị cũng không thấp đâu. Một bên bí thư thanh âm đánh gậy phục đình du suy nghĩ, lâm hạnh y lìa đang ở phục đình du trong thư phòng sửa sang lại văn kiện. Bọn họ hôm nay vừa mới về nước, hiện tại đang ở phục gia nhà cửa, nàng muốn từ một đống văn kiện tìm ra mấy phân lần này hội nghị phải dùng đến đưa về công ty. Ngươi cũng nói là ở bên trong, một cái thế giới giả thuyết mà thôi có thể so thế giới hiện thực hảo quá nhiều. Phục Đình Du gợi lên môi mỏng cười lạnh nói, thế giới giả thuyết làm sao vậy? Nói không chừng ngươi nếu là đi còn không bằng chúng ta tiểu anh đâu. Hôn hậu thanh âm từ cửa truyền đến, một cái thoạt nhìn tinh thần quắc thước an mặc một thân đường trang láo giả đi đến. Phục Đình Du đỡ chán, ra ra, ngài lại không gõ cửa. Ngươi cũng biết ta là ngươi ra ra. Phục Tuấn Hồng sắc mặt hồng nhuận, chỉ là biểu tình cũng không như thế nào đẹp, hắn vừa vặn đi ngang qua Phục Đình Du thư phòng không nghĩ tới nghe được bên trong tôn tử nói mình như vậy bảo bối cháu gái. Ta nhưng cùng ngươi nói a ngươi nhưng không cho lại đánh tiểu anh ý đồ xấu, nếu là tiểu anh ở bên trong ra chuyện gì, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Phục Tuấn Hồng chỉ vào Phục Đình Du cái mui mắng, Phục Anh ở bên trong sống hảo hảo, lại như vậy nghiêm túc muốn sống sót, như thế nào cái này làm ca ca lại cố tình không nghĩ làm nàng hảo đâu. Phục Đình Du có chút giở khóc giở cười, hắn còn cũng không biết nhà mình ra ra là cái dạng này ý tưởng. Ngay cả bí thư cũng như vậy nói hắn, chẳng lẽ thật là hắn vấn đề. Lâm hạnh y có chút xấu hổ, thấy tổ tôn hai còn ở ràng co, vì thế lý trí bế lên văn kiện đi ra ngoài, nàng vẫn là về trước công ty đi, nghe nói Phục Gia Gia Gia là cái thật không tốt chọc nhân vật. Phục Anh hoàn toàn không biết giờ phút này còn có cái ca ca cùng Gia Gia ở thế chính mình khắc khẩu, nàng rối rối người ngồi dậy, hôm nay bọn họ liền phải khởi hành. Lý ngôn hề tựa hồ đã sửa sang lại hảo, đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ các nàng. Mới năm điểm chung, nôn hề ngươi thật sớm. Cố giao xoa đôi mắt nói. ân, ta chờ các ngươi. Lý nôn hề cũng hoàn toàn không thúc giục, nàng là đêm qua không ngủ hảo mà thôi. Số 7 lâu ký túc xá nơi đó tựa hồ vẫn luôn ở dùng thanh âm dẫn tăng thi. Hiện tại số 7 lâu trước đã không có nhiều ít tăng thi. kia 10 cái người, tựa hồ cũng hoàn toàn không như thế nào đơn giản. Bọn họ vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo. Trường 86 chạy ra trường học. Đào lý cực đại kho hàng. Chu Phong đã từ từ chuyển tỉnh, còn có một chút dư điện di động bên trong có mấy cái lý ngôn hề chia hắn tin tức. Bởi vì sợ là duyệt sau tức xóa tin tức, Chu Phong đem mỗi điều đều xem đặc biệt nghiêm túc. Bên trong hướng hắn thuyết minh trong tin tức bá ra có nhân loại thức tỉnh rồi đặc dị công năng sự, còn có bên người nàng đồng bọn cũng là phát suốt sau thức tỉnh rồi đặc dị công năng, cho nên làm hắn chú ý một chút chính mình thân thể biến hóa từ từ. Cuối cùng một cái còn lại là nàng kế tiếp kế hoạch, cũng chính là mấy ngày nay sẽ mang theo phục anh cùng bằng hữu tới lý làm hắn an tâm ở đảo lý chờ đợi. Chu Phong xem xong rồi những cái đó tin tức lúc sau, phát hiện những cái đó tin tức thế nhưng không phải duyệt sau tức xóa, bất quá hắn di động lập tức liền phải không điện, mà kho hàng nội tựa hồ cũng cúp điện, vì thế hắn nhanh chóng đưa vào mấy chữ trở về qua đi. Ta thực hảo, di động không điện, chờ các ngươi. Ba hảo ký túc xá cửa sắt ngoại lại tụ tập rất nhiều tang thi, đương phục anh mấy người biết đây là số bảy lâu những người đó kiệt tác về sau, tức khắc có chút giận sôi máu. Này mà thế nhân loại đều là muốn giúp đỡ cho nhau, loại chuyện này sao có thể tùy tiện lấy tới nói dơ đâu. Quách Dung Dung nói, không quan hệ, những cái đó tăng thi, từ chúng ta rửa sạch đó là. Lý Ngôn Hề cười lạnh nói, bởi vì những người đó đều không phải là ở nói dỡn. Tuy rằng nói hiện tại thoạt nhìn bọn họ là ở tranh đoạt một chiếc vô chủ chiếc xe, nhưng là chỉ có nàng biết đến là, này chiếc xe kỳ thật là nàng trước đó an bài ở chỗ này, bên trong du lượng sung túc hơn nữa dự phòng du cũng đủ thậm chí còn có một ít nàng chuẩn bị công cụ cùng vật tư, nàng sao có thể sẽ làm cho người khác? Nhưng như vậy sẽ thực lãng phí thời gian. Phục anh nói, những cái đó tang thi bọn họ là có thể giải quyết rứt, nhưng làm một trăm nhiều chỉ nói vẫn là muốn phí thượng một đoạn thời gian. Không cần, các ngươi hiểm hộ ta là được. Nếu là có lại đến, trực tiếp khai ra đi. Lý ngôn hề ánh mắt lại sắc bén lên, giờ phút này nàng vận sức chờ phát động, hôm nay nàng nhất định phải thành công rời đi nơi này. Số bảy ký túc xá. Trần Văn Đống mấy người sáng sớm liền nghiêm túc quan sát nổi lên đối diện, hiện tại kia ký túc xá trước đều là tăng thi, xem bọn họ còn như thế nào đi ra ngoài. Năm người ảnh từ số 3 ký túc xá đi ra, Quách Dung Dung phụ trách lái xe, mà cố giao tắc phụ trách cấp mấy người mở cửa xe làm yểm hộ. Trương đào yên lặng mà đi theo Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh phía sau, trên lầu còn có tâm tư khác nhau trần Minh mấy người. Thật là điên rồi. Nhậm Vũ Lan nói, ta dám đánh đấu bọn họ ra không được, toàn bộ vườn trường đều là tăng thi giống chúng ta tới thời điểm như vậy hà nhược nhụy dựa vào cửa sổ ngứa khí cũng không thế nào tốt nói chính vũ nhìn phía dưới đi phía trước đi ban người giờ phút này hắn có loại muốn theo sau xúc động không biết vì cái gì hắn cảm thấy đi theo lý ngôn hề mặt sau sát tang thi thời điểm đặc biệt thoải mái cùng sảng khoái mà hiện giờ phúc anh sau đó dùng ngươi kim loại dị năng mở cửa chương đảo ngươi phụ trách điểm hộ ta chúng quanh lý ngôn hề nói trên thực tế đối mặt này đó nàng cũng không cần điểm hộ nhưng là vừa mới tiến hóa ra dị năng trương đào lại cho rằng Lý Ngôn Hề có chút sang bệnh Phía trước bọn họ luyện tập sát tăng thi thời điểm, đều là vài người sát một con tăng thi, hiện tại liền bọn họ ba người mà thôi, bên ngoài thượng chăm chỉ tăng thi muốn như thế nào sát. Ngay cả Phục Anh cũng hoàn toàn không như thế nào tán đồng, bất quá hai người cuối cùng vẫn là bị Lý Ngôn Hề thuyết phục Bởi vì liền ở mấy người nói chuyện khoảng cách, Lý Ngôn Hề đã dùng nàng phía trước làm tốt một ít giản dị trùy thủ thứ đã chết mười mấy chỉ tăng thi. Môn bị mở ra. Trần Văn Đống mấy người nhìn những cái đó lấy ra khỏi lồng hấp tang thi loại này cảnh tượng bọn họ chỉ ở trường học tan học nên đi nhà ăn múc cơm thời điểm nhìn thấy quá. Máng Lý Nôn Hề mượn lực đá đến một con tang thi ngực thân thể chuyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến giữa không trung một phen trường đao bị nàng xoay tròn múa may lên ở trương đảo đám người kinh ngạc trong ánh mắt Lý Nôn Hề một hơi thu hoạch sáu viên đầu Nôn Hề thật lợi hại Phúc Anh cũng không cam lòng yếu thế Lý Nôn Hề trầm ổn cùng bình tĩnh cũng làm nàng không hề khẩn trương lên. Nàng đem hai tay đều ngưng khoe khoang tài giỏi đao, chiều trước mặt Tăng Thi vạch tới. Trương đào trước mắt còn sẽ không dùng dị năng công kích Tăng Thi, nhưng lại có thể sử dụng chung quanh hòn đá không ngừng mà quấy nhiễu tới gần Tăng Thi, cấp hai người tranh thủ cùng nhau thở dốc cơ hội. Trần Văn Đống mấy người đã kinh ngạc nói không ra lời, kia phía trước yên ngang nữ tử, một bàn tay cầm đoạn truy thủ, một cái tay khác tắc múa may trường đao, bên cạnh là không ngừng mà ngã xuống đi Tăng Thi. Nhân ra! Bọn họ căn bản không có nghĩ tới lại đem tang thi cho chúng ta dẫn trở về a. Lâm Ngạn giật lẩm bẩm nói, bọn họ ai đều không có nghĩ đến, những người đó sẽ vứt bỏ trả thù bọn họ, trực tiếp sát nổi lên tang thi. Bọn họ những người này còn không có người giết qua một con tang thi. Nôn hề, không sai biệt lắm có thể, mau lên xe đi. Cố Giao ở trong xe hô, bất quá là hai mươi mấy phút mà thôi, lưới sắt ngoài cửa tang thi cũng đã đổ đầy đất. Quách Dung Dung cũng xem chuẩn thời cơ, dám hạ chân ga cán thi thể khai qua đi. Lên xe, đi. Lý Ngôn Hề cảm thụ được chung quanh lại dần dần tụ tập lên tăng thi, đối mặt khác hai người hô. Hảo liệt. Phục Anh nắm Lý Ngôn Hề dẫn đầu nhảy vào cố giao khai cửa xe. Trương Đào cũng từ ghế phụ ngồi xuống. Bang bang. Quách Dung Dung nhắm mắt lại đầm qua mấy chỉ tăng thi, hướng phía trước mặt trên đường khai đi. Nam Thành Vườn Trường những người sống sót giờ phút này nhìn một chiếc màu bạc xe hơi nhỏ chạy ở bên ngoài đều từ kinh hỉ chậm rãi biến thành khiếp sợ. Ta còn tưởng rằng là có người tới cứu chúng ta. Ta cũng là, nhưng là hình như là chạy đi người. Chạy đi. Bên ngoài sẽ càng nguy hiểm a. Quách Dung Dung từ kính chiếu hậu nhìn đến dần dần đi xa đại học Nam Thành chưa bài, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, không nghĩ tới nàng hiện tại có thể dựa vào, cũng chỉ có nảy mấy cái học sinh. Quách lão sư, phía trước tìm cái an toàn địa phương đến lượt ta tới khai đi. Lý Ngôn Hề nói, Quách Dung Dung rõ ràng ở trên đường còn có chút khẩn trương, mà trương Đào tắc căn bản sẽ không lái xe, hơn nữa nàng lại biết rõ lộ tuyến cho nên mới nói. Hảo! Quách Dung Dung không dám cậy mạnh, thực mau liền cùng Lý Ngôn Hề thay đổi vị trí. Wow! Này xe mặt sau còn có như vậy ăn nhiều đồ vật hay. Cố giao như là phát hiện tân đại lục giống nhau, nàng thế nhưng ở chỗ ngồi mặt sau tìm được rồi tràn đầy ăn. Thật sự! Như vậy may mắn. Quách Dung Dung cũng thật cao hứng, bọn họ ra tới phía trước chỉ thả một ít mì gói cùng răng bông ở Lý Ngôn Hề ba lô, nàng còn ở lo lắng bọn họ vài người sau này như thế nào sinh hoạt. Lại còn có có nồi cũ. Cái này là cái gì? Cố giao dẫn theo một cái hắc hắc cái dương, này cũng không giống như là cái dương, còn rất chậm Bên ngoài tin, Phúc Anh nhận lấy, mở ra mặt trên chốt mở, trên màn hình biểu hiện, còn thừa lượng điện 100%. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đây là một sự chuẩn bị ra ngoài đường dài du lịch người chuẩn bị đồ vật, hiện tại bị chúng ta nhặt tiện nghi. Cố giao vướt cầm phòng đoan nói, có khả năng, phía trước trường học không phải tới một cái làm du lịch video hào người sao. Mấy thứ này thoạt nhìn đều là bên ngoài du lịch dùng. Lý Ngôn Hề cười nói. Chương 87 hạ bước mục tiêu, thăng cấp ba lô. Bởi vì không thể làm cho người xem mặt độn hóa chuyện này, Lý Ngôn Hề có thể nói là hao tổn tâm huyết. Chuẩn bị vật tư cùng mua sắm vật tư tiền đều không phải vấn đề, như thế nào làm nó xuất hiện càng vì hợp lý hóa mới là vấn đề lớn nhất. Nay chiếc xe bên trong đều là nàng kiếp trước đào vong thời điểm cho rằng nhất khuyết thiếu một ít đồ vật, thậm chí nhỏ đến một ít giải rác khăn giấy cùng khăn nước phu anh phiên tới rồi một cái tiểu thu nạp dương chung nữ tính độ dùng, sau đó lại yên lặng mà thả trở về. Xem ra xe này nguyên chủ là cái nữ nhân. Quách Dung Dung che miệng cười nói, "Đại học Nam Thành là tọa lạc ở Nam Thành vùng ngoại thành, hơn nữa lại là tới gần sân bay địa phương, cho nên ngày thường người cũng không nhiều lắm, bất quá giờ phút này trên đường lại có rất nhiều bò sát hoặc là khập khiễng tang thi ở hướng bọn họ xe di động lại đây. Đi xuống giết đi, này thật tốt thời cơ a." Phúc Anh nhìn những cái đó căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể chém chết tàn tật tăng thi nói. Lý Ngôn Hề cũng đang có ý này, bởi vì nàng bước tiếp theo mục tiêu, chính là trước thăng cấp một lần ba lô. Thăng cấp sau ba lô không biết sẽ có cái gì công năng, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là ba lô bên trong dung lượng sẽ bị mở rộng. Mà thăng cấp ba lô tiên quyết điều kiện chính là tăng thi tinh hạch. Nàng hiện tại ba lô bên trong chỉ có mấy chục cái tinh hạch mà thôi. Phía trước ở ký túc xá trước giết chết không có tới đến cấp đào đi tinh hạch quả thực quá lãng phí. Nếu là tinh hạch có thể tự động nhảy ra tới thì tốt rồi, Lý Ngôn Hề thở dài ở một chỗ sang bên vị trí dừng xe. Vừa mới tiến hóa ra dị năng trương đảo cũng muốn xuống xe luyện tập một chút dị năng, cho nên liền đi theo ba vị nữ sinh đi ra. Ta liền ở trong xe chờ các ngươi nếu có nguy hiểm nói có thể lập tức đem xe khai lên mang lên các ngươi Quách Dung Dung chủ động nói. Hảo. Lý Ngôn Hề nhìn thoáng qua Quách Dung Dung đáp ứng nói cái này quách dung dung sẽ không đem xe khai chạy đi bên trong có như vậy nhiều vật tư mấy cái học sinh cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác nếu là ta ta mới không chạy đâu một cái thai phụ có thể chạy đến nào đi cùng khán giả giống nhau lý ngôn hề kỳ thật trong lòng cũng hơi hơi lo lắng bất quá nàng cũng cũng không có biểu hiện ra ngoài tiếp trước đích xác có rất nhiều ở thời khắc nguy hiểm ném xuống đồng bạn trước lái xe chạy ví dụ nhưng là hiện tại quách dung dung là một cái thai phụ nàng tin tưởng nàng nếu cũng đủ thông minh nói Sẽ không lựa chọn làm loại này tệ lớn hơn lợi sự. Trưng đào nhịn xuống ghê tẩm từ một đống tang thi đại nào trung đào ra một quả tinh hạch. Có phải hay không nữ hải tử đều thích loại này sáng long lanh đồ vật? Như thế nào giống như lý ngôn hề các nàng ba người thực coi trọng thứ này cảm giác? Hảo may mắn, này chỉ bên trong cũng có đá quý. Cố giao mang khẩu trang dùng một cây giá sắt đào ra một quả tinh hạch lúc sau hô. Này đó tàn tật tang thi là rất dễ dàng giết, nhưng đào tinh hạch nhưng làm khó bọn họ. Còn muốn đem tang thi sọ não tạp nát mới được, cũng may mắn phục anh ở trong xe tìm được rồi khẩu trang, nếu không nàng sợ là đã sơ muốn mất. Cho các ngươi. Trương Đào ném lại đây hai quả tinh hạch, hắn tuy rằng không biết kia sáng long lanh chính là thứ gì, nhưng là nhìn ba nữ sinh đều ngồi xổm trên mặt đất ra sức tìm kiếm, cũng nhịn không được đem chính mình giết chết kia phân cấp làm ra tới. Thấy Lý Ngôn Hề không chút khách khí thu xuống dưới, Trương Đào ngược lại có tinh thần nhi, càng ra sức đào lên. Giơ tinh hạch liền tính thu vào ba lô cũng sẽ không coi ô nhiễm, Lý Ngôn Hề dứt khoát đều thu đi vào, hơn nữa mấy ngày nay ở trong trường học mặt sắt tăng thi đào đến tinh hạch, cũng có 90 tám cái. Trương Đào lại lấy tới hai quả đưa cho Lý Ngôn Hề, mà Lý Ngôn Hề trước mặt ba lô còn sáng, tức khắc biến thành hai cái ô vương tinh hạch, một cái ô vương có 99 cái, một cái khác biểu hiện một cái. Vẫn là cùng kiếp trước thời điểm giống nhau như loca. Lý Ngôn Hề nhìn này quen thuộc giả thiết, trong lòng còn có chút hoài niệm. Hiện tại ba lô Âu Vông nhiều nhất có thể phóng đồng loại vật phẩm 99 cái, thêm một cái liền sẽ bị tệ đến một cái khác Âu Vông. Đi thôi. Lý Nôn Hề song kích lúc sau phất tay tắt đi quần sáng, nàng nhìn đến phía dưới tiến độ điều đã tới rồi một phần trăm. Mới một, các người muốn kia đồ vật là đang làm gì? Trương Đào ngồi vào trong xe lúc sau hỏi. Cất chứa, đẹp, nói không chừng về sau có thể bán tiền tăng giá trị tài sản. Phục Anh Thế Lý Nôn Hề trả lời nói. Cố giao sau khi nghe xong nhịn không được nở nụ cười, hiện tại chỉ có các nàng ba người biết, đó là dùng để cấp lý ngôn hề thăng cấp ba lô công năng. Trương Đào gật gật đầu cũng tán thành cái này trả lời, hắn nhớ do Phục Anh cùng lý ngôn hề tựa hồ trước đó đều là tài chính hệ, công tác cũng là cùng kinh tế tương quan. Quả nhiên hiểu kinh tế người đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đầu tư cơ hội a. Ngôn hề, người nói chúng ta lúc sau đi địa phương là một cái khu biệt thự. Người cùng bên kia người liên hệ hảo sao? Quách Dung Dung hỏi. Lý Ngôn Hề tựa hồ là trước tính toán đi tiếp thượng nàng Kaka cùng mẫu thân. Liên hệ không thượng, hắn di động tắt máy, nhưng là địa chỉ ta là biết đến. Lý Ngôn Hề đã cùng Quách Dung Dung thay đổi vị trí lái xe. Hai ngày trước nàng cũng đã liên hệ không thượng Quý Thành, gọi điện thoại qua đi đối phương cũng là tắt máy, nhưng là nàng biết Quý Thành là này bộ kịch nam chủ, tuyệt đối không có khả năng ở ngay lúc này liền dễ dàng chết, cho nên vẫn là tính toán đi Quý Thành cấp địa chỉ nơi đó nhìn một cái. Quý thành nơi địa phương cũng đều không phải là một cái giống kim nguyên biệt thự như vậy khu biệt thự, mà là một cái có chút niên đại tiểu khu đại viện, chính là bởi vì có chút năm đầu, cho nên nơi này người giá trị con người cũng đều là phi phú tức quý. Lý ngôn hề thần tiên kỹ thuật lái xe trương đảo ở trong trường học liền kiến thức quá một lần, giờ phút này nàng càng là nhanh chóng chuyển động tay lái, sẽ như xà hình lắc lư giống nhau ném xuống một con lại một con tăng thi, chỉ là ngồi ở bên trong bọn họ liền có chút khổ không nói nổi. Đặc biệt là quách Dung Dung càng là nhắm mắt lại gắt gao mà bắt lấy trên xe bắt tay, một chút cũng không dám buông tay. Tới rồi, chính là nơi này. Lý ngôn hề đem xe đình ổn về sau như mày nói, nơi này thế nhưng đã không có người sống. Không có người. Thật là không phải là. Cố giao chạy nhanh bưng kín miệng, nàng đột nhiên nhớ tới ngôn hề mẫu thân cùng ca ca cũng nên là ở bên trong này. Ta không biết, nhưng ta cảm giác hẳn là không phải, cổng lớn cũng không có bị tang thi xâm lấn dấu vết. Hơn nữa nơi này tang thi giống như đều đã bị người nào cấp rửa sạch rớt. Lý Ngôn Hề chỉ vào tiểu khu tự động rào chắn bên trong kia đôi tang thi thi thể nói. Chúng ta đây mau đi a như vậy nhiều thi thể giống như đều không có bị đào đá quý ai. Cố giao kích động ở chỗ này loạn trọng phục anh, nàng còn thấy được trên mặt đất rơi xuống một ít lẻ sáng đá quý. Đại khái là bởi vì dính đầy rơ đồ vật, cho nên cũng không có người đi nhặt chúng nó. Này quả thực chính là nhặt tiền A. Ba người nhìn nhau cười. Toàn thấy được đối phương trong mắt hưng phấn chi ý, kia trong tiểu khu mặt chỉ có cá biệt tang thi, liền tính đi nhặt tinh hoạch cũng không có quá lớn nguy hiểm. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Thấy ba người một người xách một cái bao ni lon đi xuống, trương đào cũng đi rồi đi xuống, quách dung dung do dự một chút vẫn là lưu tại trong xe, kia tang thi thi thể hương vị, nàng thật sự là có chút chịu không nổi. Chương 88 nhặt của hời. Mấy người ở đào tinh hoạch thời điểm phát hiện, nơi này tang thi trên cơ bản đều là bị vũ khí nóng cấp bắn chết đến chết có khả năng là cứu viện đội đem người cứu đi. Phúc Anh nói, đồng thời nàng trong lòng cũng có chút đáng tiếc, nếu là bọn họ sớm một chút đi vào nơi này, có phải hay không là có thể gặp được cứu viện đội, sớm ngày an toàn. Ân, ta tạm thời không tính toán cùng cứu viện đội người cùng nhau. Lý ngôn hề ba người lúc này đều là vây quanh kia đôi tang thi thi thể ở đảo Tinh Hoạch, trưng đào thì tại nhập viện cửa ven tường chỗ đào ven tường ngã xuống đi tang thi. Vì cái gì? Phúc Anh cùng cố giao trăm miệng một lời hỏi. Các nàng thật đúng là không biết Lý Ngôn Hề là cái dạng này ý tưởng. Ta muốn đi trước đảo Lý, Lao Chu ở nơi đó, còn có đảo Lý Kho Hàng. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Nàng không có nói cho hai người chính là, đảo Lý Kho Hàng là nàng trước tiên chuẩn bị mấy năm vật tư, nếu bị người nhanh chân đến trước nói nàng mới muốn khóc đã chết. Rốt cuộc tới rồi cứu viện đội nơi đó nói, đại gia vật tư nhưng đều là muốn sung công A. Nàng nhưng không muốn cùng kiếp trước giống nhau quá đến như vậy ngẹn quất. Ta hiểu được. Ta không rõ. Cố Giao thấy phục anh đều nói rõ, nhưng nàng vẫn là có chút không rõ. Ở trong lòng nàng, cứu viện đội chính là nhất đáng tin cậy tồn tại. Nhân gia liền vũ khí đều như vậy tiên tiến đâu? Tới rồi ngươi liền minh bạch. Lý Nôn Hề rước khoát bán hạ cái nút, việc này giải thích lên quá phiền thói, huống hồ nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích mới tính hảo. Hảo đi. Cố Giao quả nhiên không hề dối dám, tiếp tục thở hổn hển thở hổn hển đào nổi lên tinh hạch. Mặc kệ như thế nào, hiện tại giúp Nôn Hề ba lô thăng cấp mới là chính sự. Nguồn hề ba lô nhiều mở rộng một cái ô bông, các nàng cũng liền về sau có thể nhiều phóng điểm đổ vật. Nguồn hề, nếu là chúng ta có thể phán đoán ra cứu viện đội tiến lên phương hướng, chúng ta có phải hay không liền có thể đi theo phía sau bọn họ nhặt đá quý? Phục Anh đột nhiên ý thức được vấn đề này, thật sự là bọn họ hiện tại không cần sát tang thi là có thể nhặt được đá quý phương thức này quá làm người thoải mái, bất quá tiền đề là phụ cận tang thi cũng không nhiều. Ý kiến hay, dù sao bọn họ muốn mấy thứ này cũng vô dụng. Lý ngôn hề sau khi nghe xong lúc sau cười đôi mắt cong cong. Phúc Anh thật sự xem như cùng nàng tâm hữu linh tê, nàng cũng là loại này lý tưởng, hơn nữa lấy hiện tại nàng, thật là không biết này đó tinh hạch trừ bỏ thăng cấp 3 lô bên ngoài còn sẽ có khác cái gì sử dụng. Người xem liền tính là muốn nói nàng không làm mà hưởng, cũng không có đạo lý đi. Phúc này có tính không là nhặt của hời. Đau lòng cứu viện đội 2 giây. Cứu viện đội về sau phát hiện tinh hạch sử dụng nói, có thể hay không bị tức chết. Ta phía trước còn ở tính, ba lô nếu thăng cấp đến 100% nói, tổng cộng yêu cầu một vạn cái tinh hạch, này ba muội tử quá khó khăn, xem ra là ta nhiều lo lắng. Lương Mộng Giai nhìn này từng điều làn đạn, khi nào bắt đầu khán giả đã tự động lấy kia ba người thân phận mang nhập cốt truyện. Bất quá là đi theo người mặt sau lén lút đào một ít tinh hạch mà thôi, vì cái gì đại gia còn xem đến mùi ngon. Thượng một tập kết thúc về sau, Lý Ngôn Hề người xem duyên giá trị đã vượt qua Phục Anh, ngày cư đệ nhất vị Nga. Vương vệ Lâm Phảng phất nhìn không tới Lương Ngộng dai khó coi sắc mặt giống nhau, hắn cũng cảm thấy cốt truyện này phát triển đi hướng có chút kỳ quái, rõ ràng Lý Ngôn hề thoạt nhìn cái gì cũng chưa làm, hơn nữa ở thượng tập còn liên hợp phục anh cùng nhau cấp số 7 ký túc xá người dẫn một đám tang thi, này nơi nào sẽ là đại nữ chủ làm được sự tình. Chính là khán giả chính là mua chứng, dạ đình cũng ở trầm giai hướng lên trên trèo lên, thậm chí ẩn ẩn có chút muốn đuổi kịp và vượt qua đồng kỳ đang ở bá gia một bộ xa hoa đội hình tiên hiệp đại kịch dạ đình xu thế. Phải biết rằng mà thế song trọng tấu là một bộ tiểu đầu tư phim truyền hình, bên trong sở mời diễn viên cũng đều đều không phải là đương hồng minh tinh. Như là những cái đó học sinh, bọn họ ở Thánh Ngọc Quốc thân phận thật sự cũng phần lớn đều là sinh viên còn đi học, bọn họ cũng bất quá là ở nghỉ đông trong lúc muốn nhân cơ hội kiếm một chút so cao kiêm chức phí mà tham gia tiến vào, bao gồm tào lệ cùng Lý Tinh Hải bọn họ, kỳ thật đều là trong hiện thực một ít phố phường tiểu dân. Mà phim truyền hình sử dụng đến ai thương, càng là từ cam lâm miễn phí cung cấp. Này lại là tỉnh một tuyệt bút kinh phí. Đến bây giờ mới thôi hắn sở đầu tư chút tiền ấy đã kiếm đã trở lại, cho nên đối lương mộng giai phía trước sở chấp nhất sự cũng đã sớm là không sao cả thái độ. Chỉ cần có thể kiếm tiền, quả nó cái gì sảng kịch nữ chủ lưu vẫn là ác độc nữ xứng lưu. Vương Tổng nói đúng, ít nhất chúng ta hiện tại đầu tư là kiếm đã trở lại. Lương mộng giai tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng không cam lòng lại càng ngày càng cực, nàng cũng không phải là vì làm lý ngôn hề làm nổi bật mới làm nàng tới tham diễn này bộ kịch Nhớ tới mặt sau còn có rất nhiều mấu chốt nhân vật không có lên sân khấu Lương Ngọng Giai cũng bình tĩnh xuống dưới Khiến cho nàng tiếp tục hướng lên trên body Có đôi khi bỏ càng cao, nàng liền quăng ngã càng thảm Mấy người lại lần nữa trở lại trong xe lúc sau Lý Ngôn Hề ba lô đã thăng cấp đến 4% trình độ Cái này làm cho ba người trong lòng đều cảm thấy có không ít cảm giác thành tựu Nhìn nhìn hai bên đường tình huống Lý Ngôn Hề chỉ hướng về phía hưu phía trước một phương hướng bởi vì nơi đó đoạn đường thượng sở đổ xe rõ ràng là bị người nào cấp rửa xe qua, mặt đường thượng còn có linh tinh tang thi thi thể. Quách Dung Dung cùng Trương Đào vốn tưởng rằng ba người là muốn tìm cứu viện đội, kết quả dọc theo đường đi xuống dưới phát hiện ba người chỉ là không ngừng đào tang thi trong đầu cục đá mà thôi. phía trước không thể tiếp tục, tang thi quá nhiều. Lý Ngôn hề hướng dẫn công năng cũng cho bọn hắn tìm tinh hạch mang đến cực đại tiện lợi, một gặp được có ứng phó, bất quá tới nguy hiểm thời điểm mấy người liền sẽ trước tiên lái xe tử rời đi. Lại đi phía trước đi nói chính là một cái đại hình cư dân tiểu khu, bởi vì động đất mà chạy ra người tắc toàn biến thành tang thi ở trên đường đổ, xem ra liền tính là cứu viện đội cũng lấy như vậy đại số lượng không có cách nào. Thật là đáng tiếc, chúng ta thế nhưng không có đuổi theo cứu viện đội. Quách Dung Dung nói, chúng ta không có tính toán đuổi theo cứu viện đội, tiếp theo chạm đi Cao Viễn nơi đó đi. phục Anh nói, hiện tại nơi này Ly Cao Viễn nói địa phương cũng không xa, nàng đã ở phía trước một ngày liền cùng Cao Viễn liên hệ qua. Hôm nay sẽ tới hắn nơi đó. Không có tính toán truy cứu viện đội. Chẳng lẽ các ngươi chính là vì những cái đó cục đá mà thôi. Quách Dung Dung càng ngày càng không hiểu ba người là muốn những cái đó cục đá làm gì, thu thập phích sao. Hắc hắc, là nha, kia cục đá thật đẹp. Cố giao nói. Quách Dung Dung lắc lắc đầu, quả nhiên người trẻ tuổi thế giới nàng không phải thực hiểu, bất quá dọc theo đường đi nàng cũng đã nhìn ra, đi theo lý ngôn hề quả nhiên là chính xác lựa chọn. Bọn họ này dọc theo đường đi đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Bất quá mặc dù là lý ngôn hề dị năng lại phương tiện, bọn họ cũng có tránh không khỏi nguy hiểm. Đi cao viễn nơi đó trên đường có một chỗ ngã tư đường, mấy cái trên đường càng là vây đầy tăng thi, lý ngôn hề biết, bọn họ là không có khả năng thông qua nơi đó, liền tính là vọt vào đi, cũng sẽ bị nơi đó thi đàn cấp vây chật như nêm cối. Rơi vào đường cùng mấy người đành phải đường vòng, thẳng đến sát trời tiệm vãn thời điểm mới đến cao viễn nơi trung cư dưới lầu. Trường 89 cứu Cao Viễn. Nơi này còn có rất sống lâu người. Lý Ngôn Hề nói, đại khái là bởi vì Cao Viễn sở trụ chính là Nam thành một chỗ cao cấp chung cư, kiến trúc chất lượng tốt hơn nguyên nhân. Này đống lâu hoàn toàn không có sập hoặc là đứt gây dấu vết, dưới lầu tang thi cũng không nhiều lắm, mà trong lâu mặt người sống sót cũng có một ít. Bạch bạch bạch. Mười mấy chỉ tang thi thực mò liền vây quanh lại đây, không ngừng mà dương mồm to chuột phủi cửa xe. Đã nhìn quen các loại ghê tẩm vật thể phục anh mấy người đột nhiên phát hiện bọn họ hiện tại lại xem này đó ghê tởm lại hung tàn tang thi thời điểm đã không có mấy ngày trước đây cái loại này sợ hãi cảm thậm chí cảm thấy chúng nó ồn ào đến cực điểm phúc phúc tổng thật là các ngươi sao đây mặt hồ cha cao viện ghé vào màu trắng xa trướng mặt sau nhìn dưới lầu dừng lại kia chiếc màu bạc tiểu xe vận tải chỉ là kia tiểu xe vận tải chung quanh vây đi lên tang thi càng ngày càng nhiều ân ngươi ở mấy lâu phúc anh hỏi may mắn này trong xe còn có dự phòng cục sạc Nếu không nàng cũng liên hệ không thượng cao viễn. Ta ở lầu 5. Ta ở 56. Ta. Tích tích tích. Hai người điện thoại đồng thời truyền đến một trận manh âm, phục Anh lại bắt qua đi cũng như cũng là vô pháp truyền được. Làm cái gì? Không tín hiệu. phục Anh lại dùng lý ngôn hề di động bắt chính mình dây số, phát hiện quả thật là chặt đứt tín hiệu. Cúc điện đình thủy, hiện tại tín hiệu cũng ngừng, xã hội này xong rồi. Trương Đào lẩm bẩm nói, hắn cảm thấy bọn họ đang ở chậm giái thoát ly ban đầu xã hội cho nên hắn ở đâu cái phòng. Chúng ta trước đều cùng nhau đi lên đi. Lý ngôn hề cho rằng, bọn họ đêm nay rất khoát liền nghỉ ngơi ở chỗ này hảo, bởi vì lập tức liền phải trời tối. Ta chỉ nghe được hắn ở lầu năm, nào một gian cũng không biết. Con hảo này thông điện thoại đánh kịp thời, nếu là không biết Cao Viên ở tại mấy lâu, vậy phiền phải lớn. Cao Viên cũng phát hiện không có tín hiệu chuyện này, hắn không biết Phục Anh có hay không nghe được, cũng không biết chính mình hiện tại là nên đi xuống vẫn là chờ bọn họ đi lên. Nhà hắn kia chỉ nữ tang thi đã bị hắn cấp giải quyết, quả nhiên ở nói cho Phục Anh chuyện này lúc sau Phục Anh liền tới rồi, xem ra phía trước Phục Anh lời nói cũng không phải vui đùa lời nói. Hắn nhìn về phía dưới lầu, phát hiện kia xe bên cạnh đã vây đầy tang thi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền tính hắn hiện tại đi xuống, nhưng cái đó tang thi làm sao bây giờ. Nhưng mà chờ hắn dây tiếp theo xuống chút nữa xem đi xuống thời điểm, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Phục Anh bọn họ đang làm gì? Một, hai. 3, 4. Cao viễn đếm xuống dưới nhân số, Phục Anh mang đến những người đó thế nhưng ở sát tang thi. Còn có cái kia cao đôi ngựa nữ sinh vì cái gì thoạt nhìn lại như vậy lợi hại lại như vậy quen thuộc. Thấy được không có, có người ở bên ngoài sát tang thi. Cao viễn nơi cao cấp chung cư người sống sót giờ phút này đều vây quanh ở bên cửa sổ, đã ở phòng trong trốn rồi mấy ngày bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người ở sát tang thi, hơn nữa chỉ có 4 người. Quái vật, sát quái vật, mười mấy tầng cửa sổ nội. Một đôi có chút đỏ đậm hai mắt nhìn không chớp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt chủ nhân là một cái tuổi không lớn thiếu niên, hắn sau lưng là đã khô cạn một mảnh màu nâu vết máu, hai cái trong phòng ngủ mặt đều lộ ra một đôi chân. Nguyên lai like người như vậy là có thể bị giết sao? Hắn không có biến thành sát nhân cuồng mà sao? Thiếu niên có chút vui sướng tiếp tục nhìn về phía phía dưới, hắn vốn là sống một mình ở chỗ này, kia hai người là trong nhà hai cái chiếu cố hắn bảo mẫu. Hắn ở các nàng biến thành quái vật hơn nữa còn tưởng công kích hắn thời điểm giết chết hắn. Vừa mới bắt đầu bởi vì không được kết cấu, trong phòng nơi nơi đều là văng khắp nơi máu tươi, thẳng đến hắn đem dao nhỏ đâm vào trong đó một người đầu trung, người nọ mới không bao giờ nhúc nhích. Ở tràn đầy máu tươi trong phòng đãi mấy ngày, hắn tinh thần cũng vẫn luôn độ cao khăn trương, hắn thậm chí hoài nghi chính mình hay không biến thành sát nhân ma, lúc sau nên như thế nào hướng người trong nhà giao đãi. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện bên ngoài đám kia người đang ở không chút do dự sát phía dưới những cái đó quái vật. Lý ngôn hề cảm thấy, không phải hiện tại bọn họ quá mức với lợi hại, mà là hiện tại tang thi còn quá yếu. Loại này không có tiến hóa ra gì năng tang thi căn bản không cần phí cái gì sức lực là có thể chém chết. Hơn nữa nàng trong lòng không hề nhớ nguyên nhân là bởi vì, nàng biết này đó tang thi đều chỉ là trong trò chơi giả thuyết tang thi thôi. Tựa như nàng trước kia chơi game, ở trong trò chơi chém quái giống nhau. Bá! Trường đao trực tiếp đem một con tang thi đầu một phân thành hai, Lý Ngôn Hề cũng không có bất luận cái gì dừng lại, tay trái hữu lực nắm đoạn trùy thủ đâm vào mặt khác một con tang thi Thái Dương. Thật đúng là lợi hại. Quách Dung Dung ở trong xe nhìn như vậy Lý Ngôn Hề, Phục Anh miễn phí tùy tùng là nàng, thị trường chứng khoán trung thần tay cũng là nàng, đào lý công ty lão bản là nàng, hiện tại bên ngoài sát tang thi liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút người vẫn là nàng. Một người, đến tột cùng là như thế nào làm được này đó? Cố Giao cũng ở dùng phục anh làm một phen trường đao chém tang thi, nàng hâm mộ phục anh cùng trương đảo, có thể đem dị năng thực thể hóa ra tới đi giết này đó tang thi, nhưng là nàng thủy, cũng chỉ có thể là thủy. Cẩn thận một chút, cố Giao. Lý Nôn Hề thừa dịp cố Giao phát ngốc hết sức, dùng trường đao chặt bỏ nàng phía sau một con đánh tới tang thi đầu. Cảm ơn Nôn Hề. Cố Giao bị hoảng sợ, nàng hôm nay đây là lần thứ N bị Nôn Hề cấp cứu. Lý Nôn Hề vỗ vô cố Giao bả vai lấy kỳ an ủi. Thủy hệ dị năng giả cũng có thể rất lợi hại, kiếp trước ở kịch chung có mấy cái thủy hệ dị năng giả đều tương đương lợi hại, xem ra nàng cũng nên tìm cơ hội cấp cố giao một chút nhắc nhở. Quách Lão sư, chúng ta chuẩn bị đi vào trước. Lý ngôn hề gõ gõ cửa xe nói, tuy rằng giờ phút này tang Thi còn không có bị giết xong, nhưng là bọn họ đã quyết định biên đi phía trước đi biên giết, nếu không chung quanh địa phương khác tang Thi đều sẽ chạy tới. Hiện tại thậm chí còn có trên lầu tang Thi thấy được dưới lầu người sống lúc sau, ở nhảy xuống. Tuy rằng những cái đó tang thi nhảy xuống cũng là tan xương nát thịt, nhưng là trời cao rơi xuống đồ vật vẫn là rất nguy hiểm, bọn họ không thể vẫn luôn đứng ở chỗ này. "Hảo, ta đem xe khóa lại, cùng các ngươi cùng nhau." Quách Dung Dung nổ xuống chìa khóa, cũng cầm bên người một cây vũ khí đi xuống tới, Lý Ngôn hề thì tại một bên cẩn thận che chở. Cao Viện thấy mấy người hướng lâu nội di động, không khỏi mừng như điên lên, phụ anh thật đúng là quá đủ ý tứ. Máng, Trương Đào cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. So với chậm rãi thuốc dục dị năng, hắn hiện tại càng thói quen học lý ngôn hệ bộ dáng đi chém tang thi. Mấy người đi tới cao cấp trung cư dưới lầu lúc sau, phát hiện nơi này quả nhiên là khóa môn, mà bên trong những cái đó tang thi đã bất đắc dĩ ghé vào trên cửa điên cuồng chụp phổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên trong quá nhiều tang thi, mặt sau cũng lại đây. Quách Dung Dung sốt ruột nói, bọn họ nếu là đem kia phiến môn mở ra nói, bên trong mấy trăm chỉ tang thi khẳng định liền chen chúc ra tới. Trương Đào. Ngươi có thể làm thang lầu đến lầu 2 sao? Lý Ngôn Hề nhìn thoáng qua chung quanh địa hình lúc sau nhanh chóng phán đoán nói, "Lầu 2 chính phía trước có một cái ngôi cao, tuy rằng liên tiếp ngôi cao cửa sổ là có chứa phòng chống võng, nhưng là phục anh dùng kim loại dị năng mở ra cũng không phải vấn đề." "Hảo." Trương Đào ném xuống trong tay trường đao, bắt đầu tập trung khởi dị năng tới. "Chương 90 mục hệ dị năng." Sơ cấp dị năng giả dị năng sử dụng vô luận ở tốc độ thượng vẫn là cường độ thượng đều là chậm nhất cũng yếu nhất, Trương Đào có chút sốt ruột. Trên chán ra một tầng mồ hôi mỏng. Đừng có gấp, chúng ta một chốc không có vấn đề. Lý Ngôn Hề an ủi nói. Nàng biết, lúc này đã thức tỉnh dị năng giả cấp bậc liền một bậc đều không thể xưng là, mà là không cấp, loại này cấp bậc có thể ngưng ra tới vật thật, dị năng cũng đã thực không tồi. Trương Đào gật gật đầu, Lý Ngôn Hề ba người đem Trương Đào cùng Quách Dung Dung đều vây quanh ở trung gian, lấy bảo đảm bên kia có tăng thi phát lại đây đều có thể bảo hộ trụ hai người. Phối hợp. Không tồi a. Cao Viễn hâm mộ nhìn phía dưới mấy người, đồng thời hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia chắt đuôi ngựa nữ sinh là ai. Kia không phải Lý Ngôn Hề sao? Ông trời, Lý Ngôn Hề khi nào lợi hại như vậy? Cao Viễn khó có thể tin lại nhìn một lần, người nọ đích xác chính là Lý Ngôn Hề. Ở hắn ấn tượng bên trong, Lý Ngôn Hề đều là một bộ hể và hiểu siệu mơ màng sắp ngủ bộ dáng, tuy rằng nói tài chính năng lực phân tích cũng không tệ lắm, nhưng nàng trước sau là một cái nhược nữ tử A. Hơn nữa trước kia liền để cho Cao Viễn để ý một chút là, Lý Ngôn Hề tài khoản bên trong tiền vĩnh viễn đều không vượt qua hai vị số. Nhưng là hiện tại phía dưới cái kia thấy Tang Thi lại phách lại chém không chút do dự người cũng thật là nàng bản nhân. Thế giới này huyền huyễn sao? Cao Viễn không cấm thầm nghĩ, bất quá nhìn nhìn lại chính mình này tràn đầy cây xanh phòng, còn có động bất động liền hướng chính mình trên người leo lên trầu bà cảnh, hắn cũng cưỡng bách chính mình nuốt xuống này phân kinh ngạc. Bởi vì thế giới này vốn dĩ liền huyền huyễn. Lâu ngoại Trương Đào rốt cuộc đem thang lầu cấp tu sửa hảo, tuy rằng thoạt nhìn là rất mỏng cũng không như thế nào rắn chắc đá phiến thang, nhưng là mấy người vẫn là thực mau liền dùng nó bỏ tới rồi lầu hai ngôi cao thượng. Lúc sau Trương Đào liền phất tay triệt hồi kia nói thang lầu, để tránh sẽ có tang thi lại bỏ lên tới, mà Phục Anh đã ở dùng dị năng đi đối phó lầu hai cửa sổ chỗ kia tầng y nột phòng trộm lan. Vẹo! Một cây trường đao hoành chắn Phục Anh trước mặt, nguyên lai là kia phòng trộm lan nội đột nhiên vươn một con hư thối tay. Nếu không phải kia đem trường đao. Cái tay kia liền bắt được Phục Anh. Cảm tạ. Phục Anh đối kịp thời thế nàng chặn lại công kích Lý Ngôn Hề nói, nàng liền đôi mắt đều không có chấp một chút, dù sao kiểu tử nhất sinh gì đó, nàng đã không biết trải qua quá bao nhiêu lần. Ân, bên trong có ba con tăng thi. Lý Ngôn Hề xoát một chút chặt bỏ kia nửa thanh cánh tay, mà còn thừa nửa thanh còn ở chưa từ bỏ ý định hướng bên ngoài bò. Mắt thấy phòng trộm lan bị Phục Anh dị năng lộng biến hình tới rồi một bên, kia ba con tăng thi cũng gào giống từ trên cửa sổ lộ ra nửa người trên. Phục Anh sau này lui hai bước, tiếp nhận lý ngôn hề truyền đạt vũ khí, đôi tay dùng sức đem trường đao cắm vào một con tang thi mắt trái hoa, mùi lao từ kia chỉ tang thi cái hốt đổ ra, tiếng hô đình chỉ. Mặt khác hai chỉ cũng phân biệt bị cố giao cùng trương đào cầm trường đao giải quyết rớt, cố giao chỉ cảm thấy chính mình đôi tay đều đang run rẩy, nhưng là nàng biểu tình lại là hưng phấn. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì như vậy nhiều nam sinh thích chơi vong du. Cố giao nói. Vì cái gì? Trương đào nhịn không được hỏi. Bởi vì có thể thông qua phương thức này làm chính mình chậm dãi biến cường, hắc hắc. Cố giao cười lộ ra một hàm răng trắng, cũng hướng mấy người so ra về thủ thế. Phúc Anh cùng Lý Ngôn Hề cũng cười. Cố giao nói không sai, bọn họ tuy rằng là đang đảo vong cầu sinh trung, chính là bọn họ cũng có thể cảm thụ được đến, chính mình thật là ở chậm dãi biến cường. Biến cường? Sao? trương đào nhìn cố giao sán lạn gương mặt tươi cười sừng sốt một lát. Thằng đến quách rung rung nhắc nhở hắn nên đi vào thời điểm. Hắn mới cúi đầu lộ ra nhiều như vậy thiên tới nay duy nhất một lần tiêu tan cười kia bất lực cầu cứu thanh đang ở hắn trong đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt nữ hải kinh hoàng tuyệt vọng biểu tình cũng bị cố giao sán lạn tươi cười sở thay thế được đúng rồi hắn cũng ở trầm dãi biến cường một ngày nào đó hắn muốn trở nên càng cường đại hơn cường đến có thể chiến thắng chính mình nội tâm sợ hãi cường đến có thể không cần bởi vì yếu đuối mà ném xuống chính mình đồng đội lâu năm cao viễn khó được đẩy ra cửa sổ. Thậm chí còn vươn đầu tới phất tay cấp lầu hai mấy người chào hỏi. Phúc Tổng. Nôn Hề. Ta ở 506. Giống. Giống. Cao Viễn tiếng la vừa ra, chỉ nghe chung cư chúng quanh liền truyền đến các trong phòng tang thi giống lên một tiếng. Còn có mấy chỉ cả người hư thối tang thi từ trên lầu ngã xuống đi xuống. Một con tang thi treo ở một chỗ điều hòa bên ngoài cơ thượng, đối Cao Viễn không được mạc đề. Phanh. Cao Viễn dọa chạy nhanh quan trọng cửa sổ, thật đáng sợ. Nếu công ty có thể phục hồi như cũ, ta nên suy xét suy xét tài vụ tổng quản vị trí có phải hay không muốn thay đổi người. Phục anh chỉ nghĩ mang kia cao viễn. Không có việc gì kêu cái gì kêu. Con ngại chính mình mệnh sống quá dài sao? Cao viễn kỳ thật là như vậy vụng về sao? Mặc kệ như thế nào, chúng ta cuối cùng là vào được, hôm nay buổi tối là có địa phương nghỉ ngơi. Quách Dung Dung vừa lòng nhìn này đống cao cấp trung cư bố trí, vứt bỏ bị bọn họ giải quyết rất kêu ba con tang thi. Này trung cư bên trong trang hoàng vẫn là thực không tồi. Chúng ta muốn thông qua thang lầu thượng đến lầu 5, còn có 3 tầng, đại gia cũng muốn cẩn thận. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, kia 3 tầng thang lầu gian, bên trong đều có mấy chỉ tang thi. Hảo, yên tâm. Phục Anh mấy người nắm chặt trong tay vũ khí, đi theo Lý Ngôn Hề hướng ngoài cửa đi đến. Sớm đã chờ ở cửa cao viễn khẩn trương nghe bên ngoài thanh âm, rốt cuộc, nguyên bản an tĩnh lối đi nhỏ du đã tang thi cũng đều bất an kêu lên. Bá. Đứng ở đội ngũ mặt sau cùng trương đảo lại chém chết một con từ phía sau sông tới tang thi. tang thi đầu cục trên mặt đất lăn vài vòng, đối diện 532 trong phòng hai người hoảng sợ nhìn đi ngang qua này nhóm người. Bọn họ là ai? Cao Viễn. Mở cửa. Phục Anh không khách khí đạp một chút 506 cửa phòng, giây tiếp theo Cao Viễn liền lập tức mở ra cửa phòng, đầy mặt cảm động cộng thêm kích động nhìn mấy người. Phục Tổng, ta đời này làm châu làm ngừa cũng muốn báo đáp ngài ân tình. Cao Viễn khóc lóc kể lệ nói. Trước làm chúng ta đi vào lại nói, ngươi có phải hay không tưởng đem tầng lầu này tang thi đều dẫn lại đây mới cam tâm. Phục Anh tức giận nói, mấy người ở tiến vào cao viễn trung cư về sau, tức khắc bị bên trong cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Phục Anh, ngươi này bằng hưu trang hoàng phong cách cũng thật đặc biệt ta. Quách Dung Dung vừa đi vừa nói chuyện nói, tứ phía vách tường cùng với nóc nhà thượng đều bò đầy trầu bà dây đằng, bọn họ giờ phút này giống đặt mình trong một mảnh vườn cây cảm giác. Ngượng ngung a, này đó vật nhỏ không biết làm sao vậy. Trong một đêm dài quá lớn như vậy, cao viễn vừa nói vừa kéo ra lại bò tới rồi chính mình trên đùi cảnh. Hắn lại không phải cây cột, thật không biết này đó thực vật vì cái gì luôn thích rắn hắn. Hắn là ngươi ở vô ý thức phóng thích dị năng, không có thu hồi chúng nó. Lý Nôn hề nói, nàng biết đây là một hệ dị năng, cũng là hạng nhất cực kỳ hữu dụng lại công phòng gồm nhiều mặt dị năng. Nôn hề, ngươi mau rào rào ta, ngươi lại như thế nào trở nên như vậy lợi hại a? ta vừa mới đều cho rằng ta nhận sai người. Cao Viễn nhìn đến Lý Ngôn Hề lúc sau tựa hồ càng kích động. Trương 91 bị quên đi Quý Thành. Lý Ngôn Hề nhìn đầy mặt hồ tra Cao Viễn, này thật sự cùng trước kia tinh anh bộ dáng cái kia Cao Viễn kém quá nhiều, nàng nhất thời có chút không biết nên như thế nào trả lời. Cút đi ngươi, là ngươi quá yếu hảo sao. Ngôn Hề trước kia liền lợi hại, chỉ là đủ điệu thấp mà thôi. Phục Anh không chút khách khí một chân đá văng Cao Viễn, nàng còn ở sinh khí vừa mới Cao Viễn không có ở bọn họ tới lầu năm lúc sau trước tiên cho bọn hắn mở cửa. Quả thực nhát gan về đến nhà, người như vậy nàng giờ phút này đánh tâm nhãn bắt đầu ghét bỏ. Nhà của chúng ta tiểu anh càng ngày càng có phạm nhi. Phục Tuấn Hồng vẻ mặt vui mừng nhìn kịch chung phục anh. Đã đến hảo a, xem ra hắn về sau không bao giờ dùng lo lắng phục anh gả đi ra ngoài về sau ở nhà chồng bị người khi dễ. Vừa mới phục anh thiếu chút nữa bị tang thi bắt được cảnh tượng là dọa hắn giật mình. Bất quá còn hảo phục anh có mấy cái đáng tin cậy hảo đồng đội. Ra ra, kia cốt chuyện bên trong đều là giả thuyết, làm không được số. Phục Đình Du tiếp tục ở một bên đả kích. Vừa mới Phục Anh không có bị tang thi bắt được, thật là quá đáng tiếc. Cái kia lý Ngôn hề. Ngươi tiểu tử này nói chuyện trước nay đều không dễ nghe, nói không chừng ngươi nếu là vào bên trong, còn không bằng nhà của chúng ta tiểu anh đâu, nhiều lắm chính là cái một tập chết thẳng cẳng tiểu vai phụ, ha ha ha ha. Phục Tuấn Hồng lúc này trong đầu xuất hiện cao cao đại đại Phục Đình Du bị tang thi truy hình ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Phục Đình Du không biết nhà mình ra ra ở biểu hiện giả dối cái gì. Chỉ là xem hắn cười nhạo chính mình càng ngày càng vui vẻ, không khỏi lắc lắc đầu, trọng nữ khinh nam không cần quá rõ ràng được không. Hắn nếu là đi vào bên trong, nói như thế nào cũng đến là cái nam một, bồi nữ nhất hảo cùng nàng kể vai chiến đấu cái loại này. Từ từ, hắn trong đầu suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì cái gì không tự giác lý ngôn hề cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu hình ảnh liền ra tới. Hoàn toàn không ý thức được chính mình ở một ít người xem trong lòng đã biến thành nữ nhất hảo vị trí lý ngôn hề. Giờ phút này đang ở cao viện trung cư nội cùng đại gia cùng nhau chuẩn bị bọn họ hôm nay bữa tối không điện không nước chỉ có thể ăn bánh mì xứng chân giò hun khói linh tinh đồ vật tủ lạnh không điện nếu không bên trong thịt loại còn có thể ăn thật là đáng tiếc Quách Dung Dung mở ra tủ lạnh lúc sau nhìn bên trong có chút biến chất thì nói nếu là cố Giao Thủy có thể biến nhiệt thì tốt rồi còn có thể phao cái mì gói gì Phục Anh ăn khô cằn bánh quy nói như vậy ăn cái gì thật đúng là không có ăn cơm cảm giác sao có thể biến nhiệt. Ta lại không có tự mang nấu nước hồ công năng. Cố giao chính mình treo gẹo chính mình. Cố giao, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi về sau nhưng dĩ vãng cái này phương hướng thử một lần. Thủy nói, hẳn là có rất nhiều hình thái đi. Lý ngôn hề nhân cơ hội nói, kiếp trước là có như vậy thủy hệ dị năng giả, có thể đem thủy hóa thành bất luận cái gì trạng thái, bao gồm băng. Nhân thể nội 70% đều là hơi nước, bao gồm đại khí cùng trong không khí, thủy có thể sôi trào, cũng có thể đọng lại vì băng. Ta tưởng cố giao là có thể thử một lần. Trương Đào nói, hắn là khoa học tự nhiên sinh, nghe xong lý ngôn hề nghi vấn về sau liền không tự giác giải thích lên. Thật sự, các ngươi đều như vậy tưởng. Ta đây, thử một lần. Tuy rằng không nhất định hữu dụng ha. Cố giao không tự tin trả lời nói. Đại khái là bởi vì nhậm vũ lan phía trước nói, hơn nữa nàng dị năng vẫn luôn không có bất luận cái gì thực chất thượng công kích, cho nên mỗi lần nhắc tới đến dị năng, nàng liền có vẻ có chút không tự tin lên. Từ từ tới thì tốt rồi, ngươi có thể mỗi ngày tự hành nghiên cứu rèn luyện trong chốc lát, giống chúng ta như vậy. Lý Ngôn Hề cũng không sốt ruột, nàng tin tưởng cố giao nhất định sẽ nghe đi vào bọn họ nói, đơn giản là cố giao vô luận là ở học tập thượng vẫn là tự thân những mặt khác thượng, đều là phi thường nỗ lực một người. Cố giao muội tử cố lên, muội tử cố lên. Này ba nữ sinh ta đều rất thích, hy vọng các nàng có thể vẫn luôn đi đến cuối cùng. Thường ta khuê mật, hút. Ở khán giả trong mắt, Lý Ngôn Hề. Phục Anh cùng với cô giao ba người đều là các có các đặc sắc, hơn nữa ba người đều không có cái gì tính cách thượng khuyết tận, trừ bỏ Phục Anh có chút bá đạo cùng với cô giao có chút không tự tin bên ngoài, liền không có cái gì mặt khác tật xấu. Thế cho nên hiện tại đã không có người xem chờ mong nam chủ Quý Thành lên sân khấu, hoặc là Quý Thành tồn tại đã bị đại gia quên đi không sai biệt lắm. Lúc này phim truyền hình màn ảnh cũng rốt cuộc cấp tới rồi Quý Thành góc độ. Quý Thành đối diện mặt. Một cái hơn 30 tuổi thành thục nam nhân tựa hồ đang ở cùng hắn thương lượng cái gì, mà Quý Thành phía sau, còn lại là mỉm cười đứng tống thanh vận Thế nào, Quý Thành, muốn hay không tới ta nơi này giúp ta? Hiện tại đúng là yêu cầu người thời điểm. Hướng Minh Trí đem chân bông, vừa lòng nhìn đối diện anh Tuấn lại ưu tú người trẻ tuổi. Chắc không được nhà mình biểu nội thích, như vậy tuổi trẻ lại sự nghiệp đầy hứa hẹn. Hơn nữa hiện tại còn thức tỉnh rồi hiếm thấy lại lực sát thương cường đại lôi hệ dị năng, liền tính không phải mặt trên yêu cầu khẩn cấp tăng viên Hắn cũng muốn phá cách đem như vậy tuổi trẻ dị năng giả thu được chính mình dưới trướng. Nhận được hướng chỉ huy để mắt quý mô, chỉ là ta bây giờ còn có chút người nhà cùng bằng hữu còn không có tìm được, nhất thời khả năng không có cách nào lập tức gia nhập cứu viện đội. Quý Thành khéo léo trả lời nói, phụ thân hắn đến bây giờ còn không có bị tìm được, hơn nữa lý ngôn hề bên kia. Hắn biết nàng còn sống. Quý Thành, Quý Thúc Thúc ở nghỉ phép sơn trang bên kia nhất định sẽ không có việc gì hơn nữa hướng biểu ca cũng tính toán ngày mai đi đại học nam thành tiến hành cứu viện ngươi không phải nói ngươi có bằng hưu ở bên kia sao đến lúc đó vừa lúc có thể cùng nhau a thống thanh vật quyên nếu quý thành có thể gia nhập đến biểu ca phía dưới vậy thật tốt quá bọn họ ly người một nhà lại gần một bước đến nỗi quý thành trong miệng luôn miệng nói quá nhìn chúng cái kia nữ sinh nàng cũng tưởng sớm một chút gặp được đâu kia hảo đi ta ngày mai trước cùng hướng chỉ huy cùng đi đại học nam thành bên kia hy vọng có thể giúp đỡ chút nội Quý Thành do dự một lát, vẫn là trả lời nói. Kia hắn ngày mai có phải hay không liền có thể nhìn thấy lý ngôn hề? Chỉ là phụ thân bên kia không biết thế nào, hắn hai ngày trước còn sẽ cùng Quý Hoành Quang mỗi ngày bảo trì liên hệ, nhưng mặt sau bởi vì cốt điện nguyên nhân liền liên hệ không đến, hơn nữa đi thông nghỉ phép sơn trang lộ đã bị lấp kín, hắn liền tính muốn đi cũng không thông qua nơi đó. Ha ha ha, ngươi Quý Thành chỉ cần chịu tới, liền nhất định có thể giúp được với bội, yên tâm hảo, ngươi ngày mai liền đi theo ta. Hướng minh trí thật cao hứng, hắn cứu viện đội cái này lại muốn thêm một người manh tướng. A nam chủ, hắn rốt cuộc thô tuyến. Thiết không có ở trước tiên giúp được nữ chủ đều không phải hảo nam chủ. An lạp an lạp, nam nữ chủ từng người hai bên phát triển chính mình sự nghiệp cũng không có gì không tốt. Cái kia tống thanh vận là cái cái quỷ gì, nàng không phải thích nam chủ đi. Xong rồi ta không nghĩ xem bất luận cái gì về tình tay ba cẩu huyết kiều đoạn, nhưng ngàn vạn đừng ép ta bỏ kỳ ta. Cùng không nghĩ xem tình tay ba, một có nửa điểm ý tứ còn không bằng xem luôn Hề Sắt Tang thi đâu. Chương 92 Trung cư nội tranh chấp. Cũng không biết chính mình Sắt Tang thi như vậy đẹp lý ngôn hề, giờ phút này đang ở cao viễn lầu 5 thượng Sắt cắt trong phòng Tang thi. Không phải nàng thích Sắt Tang thi, mà là nàng ba lô hiện tại thăng cấp tiến độ mới đến 6%, nàng muốn chứa càng nhiều vật tư nói, nhất định phải muốn mau một chút, nếu không đào lý kho hàng bên trong vật tư một khi bị phát hiện, kia nàng phía trước nỗ lực liền nước chảy về biển đông. Phục anh, này đã môn, bên trong có một con Tang thi. Lý Ngôn Hề đối phục anh nói, có kim loại hệ dị năng phục anh mở khóa phi thường phương tiện, hơn nữa Lý Ngôn Hề có thể phán đoán ra tới bên trong có bao nhiêu tăng thi, mấy người hoàn toàn sẽ không cảm thấy sợ hãi, lẫn nhau phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Bang! Khóa cửa bị phục anh dị năng mở ra, đối diện trong phòng người kinh ngạc thông qua mắt mèo nhìn bên ngoài. Kia dẫn theo trường đao nữ sinh như là ở chém đầu hủ giống nhau, bên trong cánh cửa quái vật mới vừa lao tới, đã bị nàng lưu loát chém đầu. Tiếp theo bọn họ lại ở kia quái vật trong óc bắt đầu tìm kiếm thứ gì? Nôn. Nhìn này hết thể cao viễn nhịn không được nôn mửa lên, Phúc Anh bọn họ đang làm gì a Như vậy hiệu suất cũng thật thấp, Hảo tưởng tiếp tục đi theo đi nhặt đá quý A. Cố giao đá kia cổ thi thể nói, bọn họ hôm nay nhặt vài trăm viên đâu. Coi như sau khi ăn xong tiêu thực, sau phòng có hai chỉ, cho các ngươi luyện tập đi. Lý Nôn hề cười nói, Hảo, giao cho chúng ta. phục Anh tỏ vẻ nói, kỳ quái. Bọn họ như thế nào đem chúng ta phòng cấp lẩu? Ta còn tưởng rằng bọn họ cũng muốn khai chúng ta phòng môn đâu. Đối diện thông qua mắt mèo nhìn mấy người hành động trong đó một người nói. Đại khái là biết chúng ta trong phòng có người đi, bằng không bọn họ tổng không có khả năng có thấu thị mắt đi. Một người khác trả lời nói. Thừa dịp mấy người sát tang thi hết sức, quách dung dung cũng đem mấy gian trung cư bên trong có thể ăn đổ vật đều tìm ra tới. Có hàng xóm thấy thế, cũng mở ra môn bắt đầu tráng là gan học quách dung dung bộ dáng cùng nhau tìm kiếm lên bọn họ đều ở phòng trong đói bụng mấy ngày rồi hiện tại cũng bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi thấy có sẵn có thể ăn liền ngay tại chỗ hướng trong miệng tắt lên nói các ngươi cũng thật lợi hại a liền kia quái vật đều dám giết một cái ăn mặc sơ mi trắng quần jean nam nhân lấy lòng đối lý ngôn hệ mấy người nói kia sát quái vật mấy cái người trẻ tuổi thấy hắn theo ở phía sau tìm ăn tựa hồ cũng cũng không có phản đối hắn không tự giác liền tưởng cùng đối phương bắt chuyện lên Các ngươi cũng có thể, không giết chúng nó, chúng nó liền sẽ tới ăn luôn các ngươi. Lý ngôn hề buồn không nghĩ muốn để ý tới, nhưng là lại có hai cái trong phòng người cũng đều mở cửa đi ra, mục tiêu tựa hồ đều là ở tìm ăn. Một lát sau, có một cái ba mươi vài tuổi bộ dáng tóc ăn nữ nhân thế nhưng cùng tìm được rồi một túi xả kỳ mạ quách Dung Dung cướp đoạt lên. Đây là ta trước bắt được, ngươi không cần thiết đoạt đi. Quách Dung Dung có chút sinh khí, bọn họ không có phản đối những người này theo ở phía sau tìm đồ vật còn chưa tính. Như thế nào này, nữ còn như vậy không nói đạo lý? Các ngươi căn bản không phải này trung cư bên trong người đi. Đây là ta hàng sống ra, cũng là ta bạn tốt ra, nàng hiện tại đã chết, đồ vật tổng không thể phân cho người xa lạ đi. Tóc quan nữ nhân đúng lý hợp tình nói, kia chính là tràn đầy một chỉnh bao xả kỳ mà đâu, nàng sao có thể chấp tay người người. Quách Dung Dung bị khí cười, đây là cái gì đạo lý? Hảo đi lưu quên, đừng cùng một cái thai phụ đoạt đồ vật, huống hồ này cũng vốn dĩ chính là nhân gia khai môn. Nhân gia người rất quái vượn. Cái kia ăn mặc sơ mi trắng quần jean nam nhân lại đây khuyên bọn họ đều là hàng xóm, ngày thường đi làm tan tầm tổng hội ở thang máy chạm mặt, quan hệ cũng đều nói được qua đi. Ngươi không nói ta còn không có chú ý đâu, thai phụ lại làm sao vậy? Cũng không thể chạy đến người khác bằng hữu trong nhà loạn phiên tìm lung tung đi. Lưu quên dứt lời lại muốn đi đoạt lấy quách rung rung trong tay kia bao đồ vật. Vèo. Một phen chủy thủ xẹt qua Lưu quên tóc căn, thẳng tắp cắm vào bên cạnh bạch tường bên trong. Một sợi tóc quăn theo tiếng mà rơi. Chương 93 thăng cấp khó khăn. Ta tưởng ngươi bằng hữu nhìn đến ngươi ở nàng nơi này lấy đồ vật nói, cũng không sẽ cảm thấy cao hứng. Lạnh lùng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Lưu Quyên nhìn đến là kia đi đầu sát quái vật lý ngôn hề khi, lập tức liền buông ra bắt lấy túi tay. Chính là, Lưu Quyên còn tưởng biện giải cái gì, bất quá lý trí làm nàng lựa chọn cơm miệng. a ha ha, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Sơ mi trắng nam nhân đã đi tới vội vàng giải thích Hắn lo lắng những người trẻ tuổi này sẽ đem bọn họ đuổi ra đi, như vậy bọn họ liền không thể lại đi theo thu thập đồ ăn. Các ngươi có thể đi theo, nhưng là không được tranh đoạt náo sự, còn có, Quách lão sư là chúng ta người, nếu các ngươi tuân thủ không được quy tắc, liền thỉnh từng người trở lại trong phòng của mình mà đi. Lý Ngôn Hề đem Quách Dung Dung nâng dậy tới, nhìn Lưu Quên nói, "Câu kia Quách lão sư là chúng ta người" làm Quách Dung Dung có chút cảm động, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được bị chính mình học sinh che chở cảm giác. Đó là tự nhiên, các ngươi yên tâm, náo sự là không có khả năng, tranh đoạt cũng sẽ không lại đã xảy ra, các ngươi tiếp tục, tiếp tục ha. Sơ mi trắng nam thế đại gia đánh giảng hòa. Lý Ngôn Hề nhìn thoáng qua cái này hai mươi mấy tuổi nam nhân, nàng nhớ rõ vừa mới người nam nhân này tự giới thiệu thời điểm nói hắn kêu Thôi thư dương, tựa hồ chức nghiệp là bán bảo hiểm. Lưu Quên cũng bị Thôi thư dương khuyên đi ra ngoài, nàng không tha lại nhìn thoáng qua này phòng sếp, nàng biết nàng cái kia bằng hữu là cực kỳ thích đột hóa, bao gồm ăn dùng Nơi đó mặt còn có một gian phòng tạp vật nàng còn không có đi vào đâu. Bất quá nhìn Lý Ngôn Hề vài người đều đang nhìn nàng, nàng cũng không dám lại nơi này tiếp tục đợi, chỉ phải đi theo thôi thư dương cùng nhau đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi A Ngôn Hề, kỳ thật chúng ta cũng không thiếu ăn, ta chính là khí bất quá, không nghĩ nhường cho nàng. Quách Dung Dung nói, Quách Lão sư ngươi không sai, chúng ta hiện tại là không thiếu ăn, nhưng là nếu bên ngoài vẫn luôn là nói như vậy, ăn đồ vật chỉ biết càng ngày càng gấp thiếu. Cho nên ta cảm thấy chỉ cần là chúng ta có thể tìm được vật tư, liền đều là nhất hữu dụng." Lý Ngôn hề nói, mấy người bọn họ vừa mới ở sát tang thi thời điểm cũng cố ý vô tình chờ quách Dung Dung, chính là đang đợi nàng trang hảo vật tư, cho nên có người tranh đoạt thời điểm bọn họ trước tiên liền phát hiện. "Ngươi, dao cũng không dám để, đi hỗ trợ trang vật tư." Phúc Anh chỉ vào Cao Viễn nói, nàng cảm thấy nàng nhẫn mại lực đã tới cực hạn. Bọn họ ở sát tang thi thời điểm, Cao Viễn ở phía sau đi theo phun. Ở đào đá quý thời điểm, Cao Viễn còn ở phía sau phun. Không cẩn thận dâm đến tang thi thi thể thời điểm, hắn vẫn cứ ở tiếp tục phun. Tốt phục tổng, ngài làm ta làm gì ta liền làm gì, không một câu oán hận. Cao Viễn đã đối phục anh mấy người ngũ thể đầu địa, đồng thời cũng ý thức được chính mình là nên làm điểm cái gì, vì thế sau khi nghe xong lúc sau liền lập tức đi tìm có thể trang vật tư thu nạp túi đi. Lúc này đang chuẩn bị tiếp tục sát tang thi mấy người nghe được quách rung rung tiếng kinh hô. Nguyên lai like là Quách Dung Dung tìm được rồi một cái phòng tạp vật. Chỉ thấy mãn trong phòng mặt đều là trồng chất tới rồi trần nhà vật tư, có khăn giấy, mì gói, nước giặt quần áo, giam đông. Nay quy mô trình độ, cũng không hóa với một gian loại nhỏ kho hàng. Gì gia đình e đây là? nay cũng quá có thể độn hóa, cố giao mấy người kinh ngạc nhìn nói. Nôn hề, đây đều là đồng loại vật phẩm, ngươi có thể trang đi lên. Quách Dung Dung kinh hỉ nói. Nàng biết lý ngôn hề ba lô có thể trang đồng loại vật phẩm đến 99 cái. Lý ngôn hề gật gật đầu, nàng đào lý kho hàng cũng không thiếu này đó, bất quá nàng vẫn là thu một ít khăn giấy cùng mì gói trở lặp lại vật tư. Mà ở nàng thu xong về sau, cao viễn cũng cầm một cái thật lớn màu đen thu nạp túi chạy trở về. Trương đào ánh mắt lóe lóe, hắn cũng biết lý ngôn hề ba lô công năng, nhìn vài thứ kia biến mất ở trước mặt, hắn trong lòng cũng không khỏi cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Một buổi tối bận rộn. Là mấy người thu hoạch rất là phong phú vật tư, ít nhất mấy ngày này bọn họ đồ ăn vấn đề là giải quyết. Ai, Hảo kho A, Nôn Hề, chúng ta như vậy đến tuột cùng được đến khi nào mới có thể 100% A. Cố giao cùng Phục Anh buổi tối là cùng Lý Nôn Hề ở tại một gian phòng, ba người lòng tràn đầy chờ mong chờ Lý Nôn Hề thăng cấp ba lô, lại phát hiện vẫn là chỉ có 7%. Chúng ta ở cao viễn nơi này ở tạm 2 ngày Hảo. Lý Nôn Hề đột nhiên nói, cao viễn nơi khu vực là kêu tân lương khu. Nàng nhớ rõ đời trước lúc này, Nam Thành thị Tam chi cứu viện trong đội, trong đó có một chi chính là lấy tân lương khu vì bắt đầu triển khai cứu viện. Đương nhiên Đại học Nam Thành bên kia cũng là một chi cứu viện đội lúc đầu điểm, nhưng nàng biết nơi đó cứu viện cũng không thuận lợi, học sinh không có bị cứu ra vài tên không nói, còn thiệt hại một ít cứu viện nhân viên. Đời trước nàng cũng là ở Đại học Nam Thành bị quý thành cứu, nay một đời, nàng nhưng không nghĩ lại cùng đối phương có quá lớn liên quan. Ta không có ý kiến, bất quá ngôn hệ. Cao Viễn hắn. Phúc Anh đang ở tự hỏi Cao Viễn vấn đề, nàng là muốn rèn luyện Cao Viễn, chỉ là nếu Cao Viễn đi theo bọn họ nói, liền thế tất sẽ biết Lý Ngôn Hề ba lô, nàng cũng có chút do dự. Không quan hệ, 10 cái ô vương ba lô, không có người sẽ ghen ghét đến phát điên. Lý Ngôn Hề cười nói. Đời trước thời điểm chính là như thế, người khác đã biết nàng có ba lô công năng về sau đều đầu tiên là kinh ngạc cảm thán, sau lại ở biết chỉ có thể phóng 10 kiện vật phẩm thời điểm, cũng dần dần mà không hề cảm thấy hứng thú. Chỉ đương nàng là một cái có một chút dùng dâu riêng thôi. Ta hiểu được, bất quá ta cũng tò mò ngươi ba lô thăng cấp sau sẽ có bao nhiêu địa phương, 20 cái. phúc Anh nằm ở trên giường phòng đoán, 20 cái cũng không tồi, ít nhất mỗi dạng đều có thể phóng đủ chín cái. Ta cũng không biết, chỉ là trong khoảng thời gian này muốn bất vả các ngươi Lý ngôn hề nói, trải qua quá một lần thế giới này nàng thật sâu mà minh bạch đồng đội tầm quan trọng, đặc biệt là nàng có được một cái như vậy ba lô công năng, nếu là nàng một người nói hiện tại thăng cấp đến 7% đều là một kiện việc khó. Khách khí A, lời này ta nhưng không thích nghe. Cố giao nói, luôn hề chính là bọn họ dẫn đường kiêm di động tiểu kho hàng đầu, hơn nữa nàng giết tang thi so với bọn hắn ai đều nhiều. Hảo, mau ngủ đi, ngày mai tranh thủ đến 17. Phục Anh ngáp một cái, nàng đã sớm vây không được. Ngày thứ hai, Cao Viễn bị bắt cầm lấy Phục Anh dùng nhà bọn họ mấy ngàn khối y nột nồi làm được cương đao, lại bị bách giết một con tang thi về sau. Rốt cuộc không hề nhìn thấy những cái đó liền phun ra. Mà lúc này, Lý Ngôn Hề đột nhiên từ bên cửa sổ đã đi tới, nói, chúng ta khả năng muốn chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Ngôn Hề, không phải là. Cố giao vui sướng nhìn Lý Ngôn Hề. Ta không xác định, nhưng đích xác có một chi hơn trăm người đội ngũ trải qua bên kia, cũng có khả năng là chạy nạn người sống sót. Lý Ngôn Hề trả lời nói, nàng cũng không xác định đó có phải hay không cứu viện đội người, nhưng là nếu là tân lương khu cứu viện đội nói nàng liền nhất định không thể bỏ lỡ. đơn giản là Tân Lương Khu Cứu Viện đội cùng cái khác mặt khác hai chi cứu viện đội bất đồng, bọn họ sở ưu tiên chính là sát tăng thi, mà không phải cứu người. đây cũng là lý ngôn hề nhất bội phục một chi cứu viện đội, bởi vì so với đi lối tắt, nó quan chỉ huy nhìn như lựa chọn một cái nhất khó khăn lộ, nhưng là cuối cùng Tân Lương Khu Cứu Viện đội tử thương xuất lại là bảo trì thấp nhất, cứu viện người sống sót cũng không thể so mặt khác hai chi đội ngũ thấp. giờ phút này lý ngôn hề trong lòng chỉ có một ý niệm. Đi theo bọn họ, bạch nhặt tinh hãy đi. Chương 94 Tân Lương khu cứu viện đội. Huyết, nơi nơi đều là huyết. Phun tung tóe ở trên tường máu tươi, theo sàn nhà khe hở chảy máu tươi, trên mặt đất hoành nằm hai cổ thi thể, bọn họ hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt trong mắt còn tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Triển hào dùng run rảy tay khép lại chính mình cha mẹ cặp mắt kia. Một trận dính nhớp thanh âm từ phòng ngủ phương hướng truyền đến, hắn chạy nhanh theo thanh âm phương hướng tìm kiếm phát hiện vị hôn thê chính rửa vào tràn đầy máu tươi trên tường, nàng môi hơi hơi giật giật, cho thấy nàng lúc này còn sống. nhưng mà trên người nàng nằm bò 10 tuổi tiểu nam hải lại còn ở không ngừng xé rách nàng bụng, cũng đem nàng trong bụng thịt ruột phủng hướng trong miệng. đó là hắn hàng xóm gia hài tử. phanh phanh phanh. một trận súng vang thanh qua đi, tiểu nam hải thẳng tắp ngã xuống. vi nhi, vi nhi, thực xin lỗi, ta đã tới trễ. triển hào khóc lóc quỳ gối tân hôn thê tử bên người, hắn tưởng đem lâm vi nhi bế lên tới. Nhưng là cả người là huyết nàng căn bản làm hắn không trô xuống tay, nàng bụng đã tất cả đều bị đào ra tới. Sắc. Ta. Lâm Vi Nhi đầy mặt nước mắt, nàng rối tay phất đi trượng phu nước mắt, nhưng là rơi lên tay lại bị nàng thả đi xuống. Tay nàng quá bẩn. Ta thực xin lỗi ngươi Vi Nhi. Triển hào tim như bị đau cắt, bởi vì nàng biết, liền ở phía trước một ngày, Lâm Vi Nhi còn cao hứng phân chân nói cho chính hắn mang thai tin tức. giết ta. Không nghĩ biến quái vật. Lâm Vi Nhi dùng gần như khẩn cầu ngữ khí nói. Ngoài cửa truyền đến phanh phanh phanh tông cửa thành, hai người đều đoán được, đó là đạ thi biến viên phụ viên mẫu. Vi Nhi, tài kiến, không muốn xem thê tử lại thống khổ đi xuống, triển hào thân thủ giải quyết chính mình yêu nhất nữ nhân. Lại là mấy trận tiếng súng, triển hào nghiêng ngả lảo đảo đi ra chính mình ra môn, lúc này hắn đã hai mắt đỏ đậm, nhìn tràn đầy ăn người quái vật đường phố, hắn vẫn nộ vọt đi vào. Triển hào! Triển hào! Tỉnh tỉnh. Quen thuộc thanh âm truyền đến, Triển Hào nhớ rõ, đây là đồng đội trường cẩm hàng thanh âm. Hai mắt ở sóc nảy trên xe mở to mở ra, Triển Hào lúc này mới nghĩ tới, bọn họ hiện tại đang ở Tân Lương khu cứu hộ may mắn còn tồn tại nhân viên, mà hắn vừa mới chỉ là trong lúc ngủ mơ ôn lại một lần cái kia ác mộng. Vừa mới không cẩn thận ngủ rồi, đến nào. Triển Hào ở xe tải chung ngồi ngay ngắn, nhìn về phía bên ngoài. Lập tức liền phải đến Phượng Hoàng Tiểu Khu, chúng ta hôm nay muốn đi cứu mặt trên phân phó xuống dưới người nhà họ viên lúc này đây ngươi nhưng đừng lại giết đỏ cả mắt rồi a kia phượng hoàng trong tiểu khu có như vậy nhiều hộ gia đình nhưng không đủ ta giết trương cẩm hàng biên cùng đại gia cùng nhau ở xe tải sửa sang lại vũ khí biên rong rãi hắn cái này bằng hữu cái gì cũng tốt chính là thấy tang thi liền sẽ liều mạng đi sát bao nhiêu lần bị cứu người đều thiếu chút nữa rơi vào thi khẩu hắn trong mắt lại vẫn là chỉ có sát tang thi bất quá cũng chính là bởi vì hắn dũng mãnh mới bị được tuyển vì cứu viện nhị đội tổng chỉ huy nhưng là làm bằng hữu Trương Cẩm Hàng cảm thấy hắn cần thiết nhắc nhở đối phương, những cái đó tang thi nhưng đều là vật chết, cứu ra người sống mới xem như thành công sao. Đã biết, đừng rong dài. Triển Hào chỉ trở về đối phương mấy chữ, hắn biết bạn bè hoàn toàn là vì chính mình hảo, nhưng là. Phượng Hoàng Tiểu Khu là một cái đại hình tiểu khu, bên trong có mấy ngàn gia hộ gia đình, mà bọn họ hôm nay chủ yếu nhiệm vụ, đó là cứu ra mặt trên chỉ định muốn cứu đến 808 hộ người nhà họ viên, thuận tiện cũng muốn đem ở đây người sống sót cứu ra chỉ là thuận tiện mà thôi. triển hào xả cái chào phúng cười. quản hắn cứu ai, hắn tới, chỉ là vì sát tang thi mà thôi. cách đó không xa, phượng hoàng tiểu khu đối diện đường nhỏ thượng, Phục anh ba người cùng trương đảo cùng nhau đã giải quyết đường nhỏ thượng mười mấy chỉ tang thi, hiện tại đang ở trong xe chờ đợi phượng hoàng tiểu khu cứu viện kết thúc. bọn họ đã xác định, nơi đó chính là cứu viện đội cứu viện địa điểm, bởi vì bên ngoài dừng lại một chiếc màu lục đậm xe tải, mặt trên viết đại đại mấy chữ, tân lương khu cứu viện đội. Trường 95 triển hảo Chậc chậc chậc, thật lớn trận trượng A, chính là nhìn không thấy bên kia tình huống như thế nào A. Cố giao ở trong xe nghe kia từng trận tiếng súng nói, có vũ khí nóng người chính là không giống nhau, như vậy nhiều tang thi tiểu khu đều giam sấm. Những người đó thật là điên rồi. Lý Ngôn Hề tuy rằng nhìn không tới hiện trường, nhưng là lại có thể cảm giác đến nhất định trong phạm vi tình huống. Nói như thế nào? Phục Anh tò mò hỏi, Trương Đảo cũng dựng lên lỗ tai nghe xong lên kia trong tiểu khu tang thi có thượng và chỉ, bọn họ cứu viện đội chỉ có 200 cá nhân, liền tính là có vũ khí, muốn từ như vậy đại trong phạm vi cứu ra mấy chục người, này có thể hay không cũng quá khó khăn điểm. Lý Ngôn Hề giải thích nói, tốt xấu cũng có thể không thể đem những cái đó tang thi dẫn lưu tách ra à, như vậy trực tiếp thượng là nhất buồn cách làm đi. Mà cùng Lý Ngôn Hề có đồng dạng ý tưởng trương cẩm hàng giờ phút này cũng chỉ muốn khóc, nói tốt tác chiến kế hoạch đâu, nói tốt phân công nhau hành động đâu. Như thế nào bọn họ quan chỉ huy trực tiếp liền dẫn theo vũ khí vọt đi lên. Hiện tại hảo, toàn bộ tiểu khu bởi vì động đất mà chạy ra tang thi nhưng đều chiều bọn họ vây lại đây. Mà cái này cũng chưa tính tiểu khu bên ngoài những cái đó ở chuột phổi lan can trên đường phố tang thi. Bị vây quanh. Trần Tiểu Hương nói. Ta biết, giết đi, các ngươi trước tiên lui sau một chút. Triển hào biên sau này lui biên mở ra bên người một chiếc xe tư ra sang cái. Sau đó trên tay bốc cháy lên một phen hỏa thả đi vào. Tiếng nổ mạnh vang lên, một tảng lớn tang thi bị nổ mạnh sau xe tạc đến tan xương nát thịt. Bùi Mù tràn ngập bên trong, Triển Hào đã nhảy tới một chiếc xe xe đỉnh, cầm vũ khí bắt đầu bắn phá phía dưới. Các đội viên không một không bội phục Triển Hào dũng mãnh, chính là hiện tại cũng không phải bội phục thời điểm. Các ngươi đại gia, đi theo ta đem chúng nó hướng tiểu khu mặt đất bãi đô xe dẫn. Triển Hào nhảy qua từng chiếc xe xe đỉnh, biên mở ra các chiếc xe sang cái, biên hô lớn. Cái này Triển Hào, lâm thời thay đổi tác chiến kế hoạch cũng không trước đó báo cho chúng ta một chút. Trương Cẩm Hàng bị khí đến ngôn ngữ, Triển Hào luôn là sẽ căn cứ hiện trường tình huống tùy ý thay đổi tác chiến kế hoạch, tuy rằng hiệu quả muốn so lý luận xuống tốt hơn rất nhiều, nhưng chính là có chút phí đầu óc ga. Hiện tại bọn họ cũng là chính mình đã nhìn ra, Triển Hào là muốn lợi dụng những cái đó xe, đem trên mặt đất tang thi tất cả đều nổ chết. Không thể không nói phương pháp này thực hảo, cho nên đại gia cũng tận lực hướng cái kia phương hướng lui. Tiếng nổ mạnh lại vang lên, Trương Đào có chút ngồi không yên. Hắn rất muốn đi bên kia nhìn xem tình huống. Nếu không chúng ta cũng đi xem, giúp đỡ. Đông dạng ngồi không được còn có Phục Anh, nàng thật sự rất tưởng xem, chẳng sợ chỉ là ở đầu tường thượng nhìn một cái. Hảo, đi xem. Lý Ngôn Hề cũng không ý kiến, mọi người đều muốn đi, nàng còn sợ cái gì. Phu cận trên đường phố tang Thi đều đã bị thanh niên hấp dẫn tới rồi Phượng Hoàng Tiểu Khu trước môn hàng rào ngoại, cho nên mấy người bọn họ nhẹ nhàng tìm được rồi một chỗ không có tang Thi tường thấp đầu tường. Tường thấp mặt trên có rất cao thiết chất rào chán, cũng bị Phục Anh dùng dị năng cấp triệt hồi. Mau đến xem, mau đến xem, bọn họ thật sự giết chết thật nhiều tang thi ai, trên mặt đất thật nhiều đá quý. Cố giao kích động ở trên nóc xe đỡ tường thấp đầu nhảy, nàng hận không thể hiện tại liền đi vào nhặt. Giờ phút này cứu viện nhị đội là đưa lưng về phía mấy người, hơn nữa còn ở không ngừng sau này lui, vừa mới nổ mạnh thực thành công, nổ chết đại bộ phận tang thi, nhưng là còn có bên cạnh một ít lại tụ tập lên. Bọn họ phải có nguy hiểm. Lý Ngôn Hề đột nhiên nói: "Làm sao vậy?" Trương Đào xem có chút nhiệt huyết, giờ phút này nghe được Lý Ngôn Hề nói như vậy, liền lập tức hỏi. "Ngầm Gaza, phía dưới có rất nhiều tang thi ở tụ tập đi lên, bọn họ nếu là lại lui về phía sau, chính là hai mặt thủ địch." Lý Ngôn Hề chỉ vào tường thấp nội cách đó không xa ngầm Gaza nói: "Nơi đó hiện tại thoạt nhìn tôi hông, hoàn toàn không có bất luận cái gì dị thường, cũng khó trách những cái đó cứu viện đội người sẽ không có chú ý tới." Chúng ta đây có phải hay không hẳn là nhắc nhở một chút bọn họ? Phúc Anh hỏi, rốt cuộc bọn họ là muốn nhặt những người này tiện nghi, mặt sau mấy ngày đều nghĩ đến. Ân, cứu người quan trọng. Lý ngôn hề tán thành, nàng biết nàng cần thiết tán thành, nếu không khán giả đại khái lại sẽ đem nàng coi là máu lạnh vô tình vô dụng vai ác. Vì thế đang ở lui về phía sau triển hào một đội người, nghe được phía sau truyền đến một trận rồn dập ô tô loa thanh, bọn họ sau này nhìn lại, chỉ thấy kia tường thấp thượng lộ ra ba nữ sinh nửa người trên trong đó một người nữ sinh còn ở hô. Các ngươi không thể lại sau này lui. Ngầm ga ra có tang thi lên đây. Phục Anh dùng hết lớn nhất giọng hô, không có biện pháp, ai làm ba người bên trong nàng thanh âm lớn nhất. Ngầm ga ra có tang thi. Triển hào nhíu mày nhìn kia ba cái khả nghi đầu tường nữ sinh, mà lúc này lại có một học sinh bộ dáng nam sinh cũng lộ ra đầu, chương đảo vừa mới ấn sóng loa, liền gấp không chờ nổi đứng đi lên. Cảm giác càng khả nghi, triển hào cảm thấy. Các ngươi như thế nào biết nơi đó có tang thi? Trương Cẩm hàng biên công kích tới phía trước tang thi biên lớn tiếng hỏi, lấy kêu mấy người góc độ, sao có thể nhìn đến ngầm ga ra tình huống? Mấy người này sợ không phải ở đậu bọn họ chơi. 67 chỉ, còn có 2 phút tả hữu. Lý ngôn hề nói, lần này Triển Hào nghe lọt được, tuy rằng kia nữ sinh thanh âm nghe tới cứ tiểu. Bố phòng, S.L. Hình. Triển Hào nói, là, đại gia tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhanh chóng bày ra đội hình. Phục Anh cũng không có nhàn rỗi, bẻ xả kia song sắt côn cấp Lý Nôn Hề làm phi đao. Ta cảm thấy Phục Anh cũng có thể thử xem không chế ngươi kim hệ vũ khí đi sát tăng thi, chỉ cần tốc độ đúng chỗ. Lý Nôn Hề nói, không cấp Phục Anh hiện tại còn dừng lại ở kim loại biến hình, cùng với kim loại không chế mặt trên, tuy rằng đã thực không tồi, nhưng nàng còn tưởng dẫn đường một chút Phục Anh. Hảo, ta nghe ngươi. Phục Anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa Lý Nôn Hề nói, cũng là nàng gần nhất mấy ngày suy nghĩ. Hai phút sau tối om ngầm bãi đỗ xe nhập khẩu rốt của cẩn thận bắt đầu không thích hợp như là tiếng gió lại như là tiếng hô còn ở bắn chết phía trước tang thi cứu viện các đội viên cũng nhịn không được vì vừa mới chính mình đổ mồ hôi bọn họ cách này bãi đỗ xe nhập khẩu càng gần một ít cho nên nghe cũng càng rõ ràng một ít đó là tang thi gầm rú không thể nghi ngờ thu hồi đối đầu tường thượng mấy người hoành nghi triển hào đã đem dị năng cùng vũ khí nhắm ngay bãi đỗ xe nhập khẩu giống hô hô Một đám ăn mặc thống nhất bảo an chế phục tang thi từ hắc ám chỗ chạy ra tới, trên người chúng nó đều là máu tươi. Mãng, một quả phi đao dẫn đầu đâm vào nhất bên trái tang thi đầu, Triển Hào nhịn không được tà liếc mắt một cái, vẫn là cái kia nữ sinh, nàng trước mặt đầu tưởng tựa hồ đã đôi rất nhiều như vậy tiểu đao. Phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng vang lên, nhưng là những cái đó bảo an tang thi mỗi người cao to, thế nhưng ẩn ẩn có nhào lên tới xu thế. Đông, một cục đá lớn đem một con tang thi đầu tạp hy toái. Làm không tội, tựa như trương đào như vậy luyện tập. Lý Ngôn hề nói. Cho nên đầu tường thượng kia mấy cái người trẻ tuổi rốt cuộc là đang làm gì, luyện tập dị năng. Trương Cẩm hàng nhịn không được tưởng, như vậy người sống sót, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trương 96 đầu tường bốn người. Lách cách lang cang. Phục Anh thử khống chế kim loại tiểu đao nhanh chóng chiều những cái đó bảo an tăng thi đánh tới, nhưng là chỉ tới một nửa liền không được, kim loại tiểu đao cũng rơi rụng đầy đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Ta chỉ có thể giống không chế kia chỉ thùng sắt giống nhau chậm dãi không chế. Phúc Anh có chút hề ngoại, nếu là vẫn luôn như vậy chậm nói, nàng về sau cũng chỉ có thể làm vũ khí đi chém tang thi. Không nóng nảy, quen tay hay việc, ta tới giáo ngươi. Chỉ thấy Lý Ngôn Hề hai tay chỉ kẹp lấy một quả kim loại đao, nhìn như huyển chuyển nhẹ nhàng một ném, tia cái lưỡi dao liền chuẩn xác hoàn toàn đi vào một người cứu viện đội viên phía sau bảo an tang thi đầu trung. Cảm nhận được chính mình phía sau ngã xuống tang thi. Tên kia tuổi trẻ cứu viện đội viên đầu tiên là khiếp sợ nhìn thoáng qua đầu tường Lý Ngôn Hề, lại cảm kích nhanh chóng cúc một cung. Vừa mới hắn thật sự không có chú ý tới kia chỉ tang thi. Con hảo! Phốc phốc phốc! Lý Ngôn Hề không ngừng cấp mấy người làm mẫu, phía dưới bảo an tang thi cũng không ngừng ngã xuống. Trần tiểu hướng mấy người rất là khiếp sợ, này nữ sinh đao pháp thế nhưng so với bọn hắn trong tay vũ khí còn muốn ổn chuẩn tàn nhẫn. Đồng thời, Lý Ngôn Hề mấy người cũng thấy được kia cứu viện trong đội nhất dũng manh Triển hảo. Hắn tụi hồ là hỏa hệ dị năng, nhưng là bởi vì không cấp nguyên nhân, kia nho nhỏ ngọn lửa cũng không thể đối tang thi tạo thành cái gì thương tổn, mà hắn thế nhưng từ trong túi móc ra một phen bật lửa, chiều kia cách đó không xa một con tang thi ném tới, mắt thấy bật lửa liền phải dừng ở kia chỉ tang thi trên đầu thời điểm, một cái nho nhỏ hỏa cầu đột nhiên bao lấy kia chi bật lửa, phanh một tiếng, bật lửa nổ mạnh sở tạo thành uy lực thế nhưng đem kia chỉ tang thi đầu vỡ nát một nửa. Thật là lợi hại. Trương Đào đội phục nói. Đây mới là thật nam nhân A. Bật lửa nổ mạnh uy lực có lớn như vậy sao? Cố giao cùng phục anh cũng bị hoảng sợ, kia chỉ là một cái nho nhỏ bật lửa mà thôi A. Không ngừng, hắn hơn nữa hắn hỏa hệ dị năng, tăng cường nổ mạnh tạo thành thương tổn. Lý ngôn hề cũng mãn nhãn tán thưởng nói. Lần này nàng may mắn gặp được tân lương khu cứu viện đội quan chỉ huy, đây mới là sơ cấp giai đoạn, hắn liền hiểu được như vậy thuần thục đi ứng đối tăng thi. Bất quá hắn lợi hại như vậy dị năng giả. Vì cái gì ở đời trước lúc đầu qua đi liền không có lại nghe nói qua tên của hắn đâu. Lý Ngôn Hề hồi ức một chút, tựa hồ nàng đời trước sở biết rõ những cái đó gì năng cao thủ đích sắc không có này nhân vật. Nghĩ đến đây, nàng cũng không có tiếp tục dối dám, rốt cuộc ở mặt thế, tùy tiện một chút chảo thương liền có thể muốn nhân tính mệnh, có lẽ hắn cũng là trên đường đóng máy đi. Nay phê cứu viện đội viên hẳn là đều không phải lần đầu tiên tham dự cứu viện, ở Lý Ngôn Hề cùng Trương Đảo viễn trình dị năng trợ rút giới thế nhưng không có phát sinh thương vong giải quyết trong tiểu khu mặt nhiều như vậy tăng thi chúng ta là tân lương khu cứu viện đội phụ trách lần này tân lương khu một bậc tai nạn phát sinh sau cứu viện các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi xuất phát từ cảm tạ trương cẩm hàng đối đầu tường thượng nằm bỏ bốn người nói hiểu biết trường quan chúng ta tạm thời còn có bằng hưu phải đợi các ngươi đi trước chấp hành nhiệm vụ đi cố giao cười ra một bộ sán lạn hàm răng trả lời nói bọn họ mau đi cứu viện đi thôi luôn hề bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đi nhặt đá quý Vẫn luôn nhìn về phía phương xa triển hào nghe được về sau cũng kinh ngạc nhìn mấy người liếc mắt một cái, mấy người này, sắc thật cùng mặt khác người sống sót không giống nhau. Mặt khác người sống sót ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là khóc thiên thưởng địa muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi, hoặc là chính là cầu bảo hộ cầu đồ ăn, chính là mấy người này, đặc biệt là kia ba nữ sinh. Ngươi vừa mới như thế nào biết phía dưới có tang thi chạy đi lên. Chân tiểu hướng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Thật đúng là thần. Cái kia nữ sinh nói 2 phút 67 người, hắn vừa mới riêng đếm đếm trên mặt đất bảo an thi thể, thật là 67 cổ thi thể. Ta dị năng. Lý ngôn Hề cũng không dâu dêm nói. Dị năng. Nguyên lai còn có loại này dị năng. Cứu viện đội các đội viên khe khẽ nói nhỏ lên, loại này dị năng bọn họ cũng thật không có nhìn thấy quá. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút, nếu là chờ bằng hữu, liền tìm cái an toàn địa phương chờ đi. Trương Cẩm Hàng nhìn nhìn thời gian, bọn họ muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Mấy người này nếu không muốn cùng bọn họ đi, xuất phát từ hảo tâm, hắn vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Cảm ơn, các ngươi mọi. Nhìn trong đó một cái vóc dáng cao nữ sinh tựa hồ ở gấp không chờ nổi muốn cho bọn họ đi, Trương Cẩm Hàng lắc lắc đầu, vẫn là cùng phía trước chờ đợi triển hào cùng nhau hướng bên trong đi đến. Ha ha ha ha, cười chết ta, lúc này đánh chết đều không thể cùng bọn họ cùng nhau đi a. Các ngươi đi mau a, không cần ảnh hưởng chúng ta nhặt của hời a. Cái kêu kêu triển hào hào man, ta liền thích loại này nay chi cứu viện đội đi vào sẽ không có cái gì nguy hiểm đi thật thế những người trẻ tuổi này lo lắng nhặt tinh hạch nhặt tinh hạch tam tỷ muội đã bắt đầu xoa tay tay hô rốt cuộc đi rồi chúng ta bắt đầu đi cố giao hắt hắt cười chỉ là nàng phát hiện bọn họ hiện tại còn không biết nên như thế nào đi vào bên kia cổng lớn chỗ đã tụ tập quá nhiều tang thi từ nơi này nhảy xuống lý ngôn hề nói lấy bọn họ dị năng giả thể lực Trực tiếp từ như vậy lùn tường thấp nhảy xuống đi hoàn toàn sẽ không có cái gì vấn đề, chính là chưa từng có nhảy qua ba người lại do dự. Trương Đào thấy Lý Ngôn Hề đã thân hình nguyện chuyển nhẹ nhàng chấm đất, hơn nữa ở dưới cổ vũ bọn họ ba người, vì thế hắn cũng cắn răng một cái học nàng bộ dáng nhảy xuống. Hào thân kỳ! Ta cảm giác nhảy thời điểm thân thể so trước kia nhẹ không ít. Trương Đào nhìn chính mình dưới chân nói, như vậy đi xuống hắn có thể hay không học được cổ đại khinh công A. Đồng dạng cảm giác còn có cô giao cùng phục anh hai người các nàng khi nào biến lợi hại như vậy, các ngươi hiện tại mới phát hiện, ta ở nhảy dựng lên đá tang thi thời điểm liền phát hiện. Lý Ngôn Hề giải thích nói, nàng kỳ thật tưởng nói nàng đời trước sẽ biết. vì thế lướt qua tường thấp bốn người bắt đầu tại chỗ ngồi sồn xuống đào nổi lên tinh hạch, Lý Ngôn Hề càng là chi kỷ cấp mấy người chuẩn bị có thể che lại toàn mặt trong suốt phòng hộ mặt nạ bảo hộ cùng bao tay dùng một lần. Trương Đào tuy rằng không biết Lý Ngôn Hề mấy thứ này là từ đâu tới, nhưng là hắn biết Lý Ngôn Hề là có một cái tùy thân ba lô liền cũng không có hỏi nhiều cái gì, cần cu chăm chỉ mang theo mặt nạ bảo hộ cùng bao tay đào lên. Nơi xa, vừa mới từ thang lầu gian thượng tới rồi lầu hai triển hào đoàn người, lướt qua hàng hiên cửa kính kinh ngạc nhìn trên mặt đất bốn người. Bọn họ đang làm gì? Có người khó hiểu hỏi. Không biết. Trương Cẩm Hàng cũng không biết kia bốn người là ngồi sủa làm một trận cái gì, lại nhìn kỹ, phát hiện trong đó cái kia nhắc nhở bọn họ có tang thi đôi ngựa nữ sinh thế nhưng ở đấm vào một con tang thi thi thể đầu. Mà mặt khác ba người cũng đều là cùng nàng giống nhau động tác, trong đó một người nữ sinh tựa hồ còn thật cao hứng, đầy tay máu chảy đầm địa phủng thứ gì giao cho cái kia đôi ngựa nữ sinh. Bọn họ ở đào tang thi trong óc đồ vật. Triển Hào nói, bọn họ cũng nhìn thấy quá tang thi trong óc rơi xuống ra tới giống toái pha lê giống nhau trong suốt vật thể, bất quá bởi vì tang thi quá mức với ghê tởm dơ bẩn, cũng không có người để ý quá những cái đó bị đại gia gọi pha lê cha giống nhau đồ vật. Cho nên kia bốn người vừa mới gấp không chờ nổi muốn cho bọn họ rời đi, là vì đào vài thứ kia sao? Lúc này, Đại gia lại nghe được Hàng Hiên truyền ra tới thô nặng tiếng thở dốc, thực mau cũng không có người lại đi xem kia bên ngoài bốn người, tất cả đều cảnh giới lên. Chương 97 Phượng Hoàng trong tiểu khu. Bốn người tổ đào tinh hạch đào vui vẻ vô cùng, Lý Ngôn Hề càng là trực tiếp đem đại gia đào tinh hạch đều trực tiếp thu vào ba lô, không cần tẩy cái loại này. Sớm biết rằng làm cao viện tên kia cũng đi theo lại đây hỗ trợ. Hắn liền yêu cầu nhiều kiến thức kiến thức loại này. Phúc Anh nói, bọn họ đi thời điểm quá cấp, cao viễn cỏ tới cọ lui nói không dám không dám, vì thế bọn họ liền dứt khoát đem hắn cùng quách dung dung lưu tại trong nhà. Không quan hệ, bọn họ không thể nhanh như vậy. Lý ngôn hề nhìn về phía vượng Hoàng Tiểu Khu trong đó một đống trên lầu một phương hướng nói, kia cứu viện đội cứu viện, tựa hồ tiến hành cũng không như thế nào thuận lợi. Vài tên bị cứu viện đội cứu ra nam nữ đi theo triển hào đám người phía sau. Thường thường lao tới tang thi làm mấy người dọa trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Liền không thể làm mấy cái đại ca đưa chúng ta trước đi xuống sao? Chúng ta đi theo các ngươi cùng nhau cứu viện có phải hay không cũng quá không thích hợp. Một cái đeo mắt kính nam nhân ở đưa ra cái này ý kiến về sau, mặt khác mấy người cũng đều phụ hòa lên. Bọn họ hiện tại mới ở lầu năm, nhưng là này cứu viện đội muốn mang theo bọn họ một tầng một tầng hướng lên trên cứu hộ mặt khác người sống sót. Hiện tại bọn họ quang thấy những cái đó quái vật liền sợ tới mức chết khiếp căn bản không nghĩ lại đi theo đi lên. Cái này tương đối khó, nếu mỗi một tầng đều phái người đi xuống hộ tông nói, chúng ta hướng lên trên cứu viện liền rất khó khăn. Trương Cẩm Hàng giải thích nói, cứu viện đội ở tới thời điểm cũng đã dùng loa báo cho quá trong tiểu khu mặt người sống sót, bọn họ sẽ từ bảy đống bắt đầu cứu viện, nhân tiểu khu hộ gia đình quá nhiều, bọn họ sẽ không từng nhà tới cửa, nếu nhà ai còn có tổn tại người, có thể tự hành đi ra hoặc là ở cửa làm tốt đánh dấu đều có thể. Bọn họ nhìn đến đánh dấu sẽ đi vào tiến hành cứu trợ. Đây là bọn họ lần đầu tiên thâm nhập như vậy tập trung thức trong tiểu khu mặt tiến hành cứu viện. Ở như vậy hoàn cảnh hạ liền tính là bọn họ muốn làm được mọi mặt chú đáo. Hiện thực tình huống cũng sẽ không bị cho phép. kia đây là các ngươi không đúng rồi. Chúng ta chờ cứu viện đợi lâu như vậy. Liền sắp ở trong nhà bị chết đói. Hiện tại còn muốn cùng các ngươi đi cứu người. Nào có như vậy sao? Một nữ nhân bất mãn oán giận lên. Cơ miệng. Triển hào đem vũ khí chỉ hướng một gian không có bất luận cái gì đánh dấu cửa phòng thượng, bên trong truyền đến thanh âm rõ ràng không phải một con hai chỉ tăng thi thanh âm. Triển chỉ huy, nơi này không có bất luận cái gì đánh dấu. Chân tiểu hướng khó hiểu hỏi, không có đánh dấu phòng bọn họ giống nhau là sẽ không đi vào. Ta biết, nhưng là khóa cửa nơi đó đã bương lỏng. Triển hào chỉ chỉ cửa gỗ chìa khóa nơi đó, rõ ràng là bởi vì bên trong tang thi vẫn luôn ở tông cửa, thời gian giải khóa cửa liền bắt đầu lỏng, nếu không chú ý nói bọn họ sẽ thực dễ dàng bị bên trong lao tới tang thi cấp đánh lên đến. Bất quá bên kia khắc khẩu rõ ràng còn ở tiếp tục. Các ngươi còn làm chúng ta câm miệng? Các ngươi rốt cuộc có phải hay không mặt trên phái xuống dưới cứu viện đội? Đem các ngươi công hảo nói cho chúng ta biết, chúng ta muốn đi các ngươi đơn vị khiếu nại. Một cái thượng tuổi bác gái bộ dáng nữ nhân chỉ vào triển hào hùng hùng hổ hổ nói, nếu ai con mẹ nó lại không câm miệng, chờ lát nữa hết thảy ném vào đi uy tang thi. Triển hào cảm xúc cũng không tốt. Đương trưởng liền gỡ xuống ống giảm thanh đối với giữa không trung thả một thương. Đám người an tĩnh, chính là bên trong cùng lâu nội tang thi càng thêm sao động Nha, xem ra phát hòa đâu. Lý ngôn hề suy đoán nói. Đã đảo tới rồi tiểu khu trên quảng trường bốn người cũng nghe tới rồi kia trận tiếng vang, thế nhưng đem ống giảm thanh đều đóng, xem ra đó là cố ý cho người ta nghe thanh âm. Chúng ta chờ hạ muốn hay không đi kia trong lâu mặt cũng nhặt nhặt ta. Bằng không rất lãng phí. Cố giao nói. Đi như thế nào không đi? bọn họ nếu đã một tầng một tầng đều đem hàng hiên tang thi cấp rửa sạch sạch sẽ, chúng ta lại không đi chính là bạch bạch lãng phí rất tốt thời cơ. Lý Ngôn Hề vừa nói vừa lại song kích một cái phóng đầy 99 cái tinh hạch ô vong, nhìn phía dưới tiến độ điều quả nhiên lại đi tới một chút, tâm tình của nàng liền phá lệ sảng khoái. Triển Hạo đoàn người bảo hộ hai mươi mấy người người xuống dưới thời điểm, rõ ràng sắc mặt cũng không tốt, mà kia trung gian trong đó mấy người còn đang mắng mắng liệt liệt cái gì? Các ngươi, các ngươi giết ta tôn tử. Các người gần nhất liền giết chết hắn. Một cái thượng tuổi người già bị hai cái cứu viện đội nhân viên giá lên, hắn là đã đi không nổi, chỉ là tay còn ở run run rẩy rẩy chỉ vào triển hào. Viên lão, thỉnh ngài nén bi thương, kia đã không phải ngài tôn tử, đó là từng con sẽ ăn người tăng thi. Trương Cẩm Hàng Kiên nhẫn giải thích, rốt cuộc đây chính là bọn họ hôm nay nhiệm vụ mục tiêu, muốn đi giải cứu họ viên tổ tôn hai người, chính là bọn họ đi thời điểm, kia hài tử đã là tăng thi, triển hào càng là không chút do dự giải quyết nó cái gì tang thi, nó rõ ràng còn sẽ động, rõ ràng còn sẽ đè, nó không có chết. các ngươi, các ngươi cho ta chờ. kia lão nhân vẫn là bị cứu viện đội viên cấp hộ tống tới rồi xe tải, chỉ là người khác xem triển hào đoàn người sắc mặt cũng hoàn toàn không như thế nào thân thiện. ô ô ô, các ngươi sát tang thi thời điểm sẽ không nhìn điểm sao? kia huyết đều bắn đến ta trên người, có thể hay không bị cảm nhiễm a? một người nam nhân khóc lóc kể lể nói, bọn họ những người này thái độ quá ác liệt. Trở về đại gia nhất định phải cùng ta cùng nhau cử báo bọn họ. Vẫn cứ là vị kia bác gái không thuận theo không buông tha nói. Ở một bên chờ đợi Phục Anh nghe vui vẻ. Phúc, bác gái, ngài còn đương đây là khi nào a còn cử báo. Ngài cho là đi tổ dân phố đâu. Có thể sống được đi xuống rồi nói sau. Phục Anh thảnh thơi thảnh thơi dựa vào một bên trên tường phung tảo. Vài vị cứu viện đội viên nhịn cười, Phục Anh nói ra bọn họ vẫn luôn hết chỗ chê lời nói. Các ngươi lại là người nào? Như thế nào như vậy không lễ phép ta? Vị tiêu bác gái chỉ vào đứng ở một bên thần định khí nhàn bốn người hỏi. Chúng ta? Vậy ngươi liền không cần đã biết, dù sao không phải là giống các ngươi như vậy qua cầu rút ván người là được, đi lâu. Phục Anh đem chính mình trường đao khiêng ở trên vai, mang theo ba người chiều hàng hiên nội đi đến, tiêu sái bộ dáng đi ra một bộ lục thân không nhận tư thế, liền nhìn nàng Phục Đình Du đều nhịn không được bật cười. Từ từ, các ngươi lại đi vào làm gì? Bên trong cũng không an toàn. Triển Hào rốt cuộc gọi lại bốn người. Tìm đồ vật, các ngươi bội, có yêu cầu hỗ trợ có thể kêu chúng ta. Lý Nguồn Hề cười trả lời nói. Ha! Nàng nói có yêu cầu hỗ trợ có thể gọi bọn hắn. Trương Cẩm Hàng kinh ngạc nói, bọn họ không có nghe lầm đi. Cư nhiên có người sống sót như vậy cùng bọn họ cứu viện đội nói chuyện. Đi thôi, tiếp tục tiếp theo đóng. Triển Hào nhìn không chút do dự đi vào tối hôm hàng hiên mấy người, cũng không có nói cái gì nữa. Bọn họ cứu viện đội cũng thật không dễ dàng nha. Cứu người khác mệnh còn muốn ai mắng. Cố giao bên cạnh thang lầu biên nói. Cũng không phải người nào đều là đáng giá đi cứu. Đi ở phía trước Lý Ngôn Hề trả lời nói. Có đôi khi người căn bản không biết chính mình cứu chính là người vẫn là một cái gián độc. Ta nếu là bọn họ, ta mới không đi tham gia cái gì chuyện xấu cứu viện đội đâu. Nhìn nhìn bọn họ cứu ra đều là người nào a? Phúc Anh ghét bỏ nói. Cái kia lão nhân còn chưa tính. Như thế nào những cái đó người trẻ tuổi cũng một độ người khác thiếu bọn họ rất nhiều tiền bộ dáng. Được rồi được rồi, có thể khai đào chúng ta. Cố giao chỉ vào phía trước hàng hiên ngã xuống tới tứ tung ngang dọc thi thể nói, quả nhiên này trong lâu hay là nên tiến vào một chút. Trương 98-35% Phương Hoàng Tiểu khu cứu viện cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bốn người đã rửa sạch bốn đống lâu, đương nhiên trừ bỏ không thế nào nôn ngự trương đào bên ngoài, mặt khác ba người đều là mệnh cũng vui sướng. Hết hạn đến bây giờ, nôn hệ ba lô đã bị bọn họ thăng cấp tới rồi 35%. Phải biết rằng ra tới thời điểm mới 7 phần trăm a. Đi theo này chi cứu viện đội mặt sau nhặt tinh hạch, thật sự là quá sung sướng đi. Ngay cả Lý Ngôn Hề cũng là như vậy cảm thấy, nếu như vậy đi xuống nói, không ra mấy ngày nàng ba lôn là có thể hoàn thành lần đầu tiên thăng cấp. Triển hao đoàn người bởi vì cứu viện cũng đã hao tổn năm tên cứu viện đội nhân viên, lúc này đại gia sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Mà đào song tinh hạch bốn người lúc này cũng vừa lúc từ nhị đống trong lâu đi ra. Bên kia một đống, các ngươi không cần phải đi. Lý Ngôn Hề cùng cứu viện đội nhân viên đánh cái đối mặt, nàng vốn dĩ cũng chính là muốn ra tới báo cho một chút những người này. Vì cái gì? Triển Hào cầm lòng không đỗ hỏi. Nơi đó mặt đã không có người sống, các ngươi lại đi vào tìm cũng là lãng phí thời gian. Lý Ngôn Hề trả lời nói, tuy rằng nói có thể cho cứu viện đội người tiếp tục đi lên cứu hộ, bọn họ theo ở phía sau đảo tinh hoạch thì tốt rồi, nhưng là nàng cũng nhìn ra được tới, những người này đã tương đương mệt mỏi. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nghỉ ngơi quá. Mặc dù là trên cơ bản dùng đều là vũ khí nóng, nhưng là dài đến mấy cái giờ cứu hộ cũng quá sức. Hốn hổ, bọn họ người cũng càng ngày càng ít. Tiếp tục cứu hộ. Triển Hào nhìn Lý Ngôn Hề liếc mắt một cái, vẫn là mang theo cứu viện đội đi vào. Vai vị đừng nóng giận A, tầng tầng cứu hộ là chúng ta nhiệm vụ, hắn chính là người như vậy. Trương Cẩm Hàng đi ngang qua thời điểm tự hồ cảm thấy có chút ngượng ngùng, vẫn là thế Triển Hào giải thích nói. Không quan hệ. Lý Ngôn Hề không hề có sinh khí. Trên thực tế nếu triển hào thật sự đỉnh chỉ đi cứu hộ nói nàng mới cảm thấy không bình thường, rốt cuộc nàng này dị năng có chút quá ít thấy, làm một cái người lãnh đạo, cũng không nên như vậy tùy ý liền nghe xong một người qua đường nói. Liền dư lại này cuối cùng một đống, chúng ta hôm nay thu hoạch thật lớn A. Cố giao vẫn cứ ngăn không được hưng phấn mà nói. Chúng ta đi theo đi vào. Trương đào đề nghị, dù sao liền dư lại này cuối cùng một đống, bọn họ theo ở phía sau đào nói, còn có thể tiết kiệm một ít thời gian. Đi theo đi chúng ta không quấy rầy bọn họ đó là phục anh cũng cho rằng như thế thấy bốn người đi theo đi đến triển hào đám người cũng cũng không có ngăn cản mà hàng hiên tang thi đã phát ra tới vài tiếng trầm đục qua đi bốn năm con tang thi đồng thời ngã xuống đất mà mấy người đảo lấy thủ đoạn hiển nhiên đã thập phần thuần thục đặc biệt là mấy người trên tay bị phục anh cải tạo quá đặc chế công cụ chỉ cần dùng sức cắm vào tang thi trong đầu lại vùng liền có thể mang ra tới một quả lõe sáng tinh tinh đồ vật lầu hai thang lầu gian ba con đường đi mời chỉ Lý Ngôn Hề đối phục anh mấy người nói nay đã là bọn họ đi qua mấy đống lâu thói quen mỗi một tầng Lý Ngôn Hề đều sẽ trước đó nhắc nhở bọn họ nơi nào có tang thi đương nhiên này đống còn không có rửa sạch tầng lầu bên trong tang thi sẽ càng nhiều một ít phía trước cứu viện đội nhân viên cũng đều nghe được theo bản năng những người đó mang theo nghi vấn cùng chứng thực đi vào lầu hai thang lầu gian quả nhiên là bà con lầu hai trên hành lang xác thật là mời chỉ Hơn nữa lầu hai mấy nhà hộ gia đình đều không phát hiện người sống sót. Thần. Chân tiểu hướng túi đầu cùng bên cạnh Giang Hoành Sướng khe khẽ nói nhỏ. Mội tử, lầu ba đâu? Lầu ba tình huống như thế nào? Giang Hoành Sướng lấy lòng giường như hỏi. Lầu ba thang lầu năm con, hành lang bảy chỉ. Lý ngôn hề trả lời lúc sau, liền tiếp tục túi đầu đào nổi lên tinh hoạch. Xem đi, cùng chúng ta cùng nhau không chỗ hỏng, vừa mới ngôn hề nói làm cho bọn họ không dùng tới tới, còn không tin. Phúc Anh là đối lý ngôn hề trăm phần trăm tín nhiệm, nếu không phải hôm nay bạch chiếm cứu viện đội nhiều như vậy tiện nghi, nàng đã sớm cùng triển hào lý luận đi lên. Lầu ba như cũ không có người sống sót, thang lầu thượng năm con cùng trên hành lang bảy chỉ cũng đều bị giải quyết, cùng lý ngôn hề trong miệng theo như lời giống nhau như lúc. Chứ bỏ mặc không lên tiếng triển hào, không có người không tin nữa lý ngôn hề trước tiên báo động trước. Mội tử ngươi này thuộc về cái gì gì năng A, trước tiên biết trước sao. Trần tiểu hướng nhịn không được hỏi. Hẳn là không phải Chính là một loại đối nguy hiểm cảm giác, ta cũng không nói lên được, rốt cuộc trước kia không tiếp xúc quá. Lý Ngôn Hề nói chính là lời nói thật, đối với chính mình cái này dị năng, nàng là hoàn toàn xa lạ, chính mình cũng ở mỗi ngày tích cực mà nghiên cứu này dị năng cách dùng chung. Nga. Dù sao rất lợi hại. Lý Ngôn Hề không hiểu, Trần Tiểu Hướng liền càng không hiểu. Bất quá có Lý Ngôn Hề cố ý vô tình nhắc nhở, bọn họ cũng thuận lợi thượng tới rồi thứ 9 tầng, đang lúc đại gia chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi thời điểm. Lý Ngôn Hề gọi lại mọi người. Không biết vì cái gì, tường bên trong có hai chỉ tăng thi, các ngươi tiểu tâm một chút. Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói, nàng sở cảm giác được tăng thi, thật là ở tường. Tường. Trương Cẩm hàng thấy triển hảo cũng dừng lại nghe, liền biết hắn là nghe lọt được, vì thế cũng thoáng yên tâm xuống dưới. Thang lầu gian âm ú đến cực điểm, cứu viện đội viên trên đầu đều mang theo phòng hộ mũ, mà phòng hộ mũ thượng còn có một chản chiếu sáng đèn, bất quá lầu chín hàng hiên bên trong, thật là trống không một vật. Đang lúc mọi người đều suy nghĩ có phải hay không lý ngôn hề lần này báo động trước thất bại thời điểm. Một quả lưỡi dao đột nhiên xẹt qua trường cẩm hàng gương mặt, thẳng tắp hướng trên vách tường đâm tới. Máng. Giống. Lưỡi dao đâm trúng một con từ góc xứng điện dương bên trong vườn tới cánh tay. Rõ ràng tang thi không cảm giác được đau đớn, nhưng là bên trong trốn tránh tang thi lại gầm rú ra tới. Là xứng điện dương. Triển hào mấy người kinh hãi, kia cái lưỡi dao thế nhưng trực tiếp đem kia chỉ tang thi cánh tay đinh ở trên tường. Lại nhìn về phía kia bắn ra lưới dao thiếu nữ, trên mặt chính phiếm tự tin thả thong rong cười, ta đều nói, tường bên trong có nguy hiểm. Bang bang! Triển hào dùng tiêu âm thương nhanh chóng giải quyết kia hai chỉ xứng điện dương bên trong tăng thi, kia hai chỉ tăng thi một nam một nữ, thoạt nhìn có khả năng là hai nạn phát sinh thời điểm tránh ở bên trong chạy trốn, lại không cẩn thận song song biến thành tăng thi. Cảm ơn! Triển hào đối lý ngôn hề nói, vừa mới nếu không phải kia cái lưới dao đinh ở cái tay kia, cái thứ nhất bị bắt được chính là hắn. Khách khí, các ngươi không chê chúng ta đi theo liền hảo. Lý Ngôn Hề biên cùng phục anh đảo tinh hạch biên không chút nào để ý nói. Toàn bộ tầng lầu có 16 tầng, triển hào mang theo cứu viện đội cứu hộ song, cũng quả thực không ở bên trong phát hiện bất luận cái gì một người người sống sót. Lý Ngôn Hề vừa mới bắt đầu nói, lại đúng rồi. Các ngươi thật sự không theo chúng ta đi. Trương Cẩm Hàng thấy bốn người lại hướng tới bọn họ xuất hiện đầu tường phương hướng đi đến, vì thế gọi lại bọn họ. Không được, chúng ta còn có việc muốn làm. Bất quá có thể hỏi một câu, các ngươi ngày mai hoặc là tiếp theo cái nhiệm vụ sẽ đi nơi nào sao? Lý Ngôn Hề nghiêng đầu hỏi, nàng cảm thấy như vậy lại phối hợp vài lần, nàng liền lập tức có thể thăng cấp. Ngày mai, chúng ta sẽ đi tân lương đường phố làm cùng tân lương khu bệnh viện. Làm mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, lần này là triển hảo trả lời trước. Trưng 99 cứu viện đội gian cọ sát. Hắc hắc, người kia còn không kém sao, ta cho rằng hắn đều sẽ không lý chúng ta đâu. Cố giao lật qua đầu tường lại nhẹ nhàng nhảy tới phía dưới trên nóc xe lúc sau nói nàng cho rằng cái kia làm chỉ huy chính là đối mấy người bọn họ có ý kiến gì đâu. Lam Vân chúng ta tốt xấu cũng giúp bọn họ như vậy thật tốt không tốt, hơn nữa dù sao vài thứ kia bọn họ đều trở thành Pha Lê Cha, đối mấy cái ở phía sau nhặt Pha Lê Cha người có cái gì hảo phiền. Phúc Anh kéo ra cửa xe ngồi xuống, bất quá nếu không phải Lý ngôn hề ba lô yêu cầu thăng cấp nàng cũng thật đúng là cảm thấy vài thứ kia chính là Pha Lê Cha. Ngày mai cùng bọn họ cùng nhau nói. Chúng ta đại gia cũng muốn tiếp tục luyện tập sát tăng thi. Lý Ngôn Hề nói, đúng vậy, chúng ta không có vũ khí, chúng ta về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoài dự đoán, Trương Đảo cũng lập tức phụ họa Lý Ngôn Hề cách nói, vũ khí nóng những cái đó đối phó tăng thi đích xác rất lợi hại, nhưng là bọn họ loại này bình thường bá tánh là không có khả năng có được. Lý Ngôn Hề gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm đại gia luyện tập sát tăng thi cũng không phải là vì cái gì vũ khí không vũ khí. Mà là không sai biệt lắm lúc này, Tăng Thi hẳn là cũng sắp có được cùng nhân loại giống nhau dị năng. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tăng Thi phóng xuất ra dị năng giết người thời điểm, chính là chính mình ở bị cứu ra Đại học Nam Thành lúc sau. Màn ảnh chuyển hướng về phía một chỗ thoạt nhìn không chí phôi thô lạn đuôi phòng chỗ, nơi này là một chỗ cứu viện đội đóng quân địa điểm, bởi vì là lạn đuôi phòng, chung quanh lại dân cư thưa thớt, cho nên nơi này cũng là bị cứu trở về tới người sống sót lâm thời an trí nơi. Triển hào mang theo tân lương khu cứu viện đội trở về thời điểm, đi đại học Nam Thành trở về cứu viện một đội cũng đã đã trở lại, chỉ là thoạt nhìn tình huống cũng không phải quá hảo. Đây là các ngươi cứu trở về tới người. Một cái trường học, cũng chỉ cứu về rồi bảy cái học sinh. Một cái trung niên nam nhân chỉ vào hướng minh trí đám người nổi giận đùng đùng hỏi, này muốn cho hắn đến lúc đó như thế nào giao đãi. Cứu về rồi bảy cái học sinh, tổn thất 20 nhiều danh cứu viện nhân viên, này so bạch cứu còn làm nhân tâm tắc. Phạm đội. Đại học Nam Thành bên trong, thật sự là quá khó giải quyết, so bất luận cái gì địa phương đều phải không xong, hơn nữa toàn bộ trường học người sống sót cũng bất quá cũng chỉ có mười mấy sư sinh mà thôi. Cầm đầu hướng Minh Trí sắc mặt ngưng trọng nói, bọn họ đã tận lực không đi cùng tang thi Chu toàn, chính là vẫn là. Lúc này, Phạm Bằng thấy được trở về triển hào đoàn người, sắc mặt mới hơi chút khôi phục một chút, nói, triển hào đâu, đem các ngươi hôm nay kết quả báo cáo ra tới. Là... Hôm nay nghĩ cách cứu viện Tân Lương khu Phượng Hoàng tiểu khu người sống sót, chủ yếu mục tiêu nhân vật viên Tuấn Quốc đã cứu ra, này tôn tử viên thế hi ở chúng ta đuổi tới thời điểm đã biến thành tang thi, mặt khác còn lại người sống sót 47 người đã toàn bộ cứu ra, cứu viện đội tử vong nhân số 5 người. Triển Hào mắt nhìn thẳng báo cáo. Nghe được đã chết 5 người cứu viện đội viên thời điểm, Phạm Bằng vẫn là có chút đau lòng, bất quá kết quả này đã thực hảo, Phượng Hoàng tiểu khu vốn dĩ liền có thượng vạn người hộ gia đình. Kia 5 người tên họ bài Nhưng có mang về. Phạm băng hỏi. Phạm đội, đều ở chỗ này. Trương Cẩm Hàng lấy ra một cái bố bao, bên trong là cùng ngày hy sinh đội viên tên họ bài, bọn họ cũng chỉ có thể dựa loại này phương pháp tới kỷ niệm chết đi đồng đội. Nói một chút các ngươi tác chiến phương pháp, làm cho bọn họ một đội người cũng đều hảo hảo nghe. Phạm băng nhận lấy hàng hiệu, trịnh trọng chuyện lạ bỏ vào chính mình áo trên túi lúc sau, mới đối triển hào mấy người mệnh lệnh nói. Hồi đội trưởng, chúng ta không có. Triển hào vừa muốn nói chuyện. Liền bị Trương Cẩm Hàng đánh gãy, hắn liền biết Triển Hào nhất định sẽ nói không có bất luận cái gì tác chiến phương pháp. Vì thế Trương Cẩm Hàng liền một năm một mười đem bọn họ hôm nay tình huống nói cho Phạm Bằng, bao gồm Triển Hào ở bãi đỗ xe lợi dụng chiếc xe tạc tang thi sự, cùng với bọn họ mỗi tầng đều có cẩn thận điều tra quá. Chỉ là hắn cũng chỉ cần tỉnh đi kia đầu tường bốn người tổ, bởi vì hắn thật sự là không biết nên nói như thế nào kia bốn người sự. Có nghe hay không, nay cùng các ngươi phương thức tác chiến hoàn toàn không giống nhau. Gặp được tang Thi vì cái gì muốn trước tranh lẽ? Các ngươi không giết chết chúng nó, còn chờ chúng nó đi ăn người sao? Phạm bằng nghe không được địa điểm đầu, cái này triển hào tuy rằng có dũng, nhưng là cũng giống nhau có mưu, không hổ là vị kia đề cử. Phạm đội trưởng, lấy lại học Nam thành tình huống tới xem, ngay lúc đó sắc không nên đi trực diện giao chiến, ta phía trước nghe nơi đó học sinh nói qua, tại động đất về sau cơ hồ toàn giáo sư sinh đều tụ tập tới rồi sân thể dục, cho nên chúng ta ở đuổi tới thời điểm. Gặp phải cũng là toàn bộ trường học sư sinh, này hai bên số lượng cách xa đích xác rất lớn. Quý Thành thấy hướng minh trí bị mắng, chủ động đứng ra giải thích nói. Ngươi chính là cái kia lôi hệ dị năng giả. Nghe xong Quý Thành giải thích về sau, Phạm bằng chỉ là như vậy hỏi. Ta là lôi hệ dị năng giả Quý Thành, hôm nay cũng tham dự Đại học Nam Thành Cứu Viện. Quý Thành trả lời nói. ân các ngươi đều trước từng người trở về nghỉ ngơi đi, ta chờ tam đội trở về, ai? Phạm bằng một bộ mỏi mệt bộ dáng Đối mấy người phất phất tay nói Tấm tắc, lôi hệ dị năng giả có phải hay không rất lợi hại a? Ta đến bây giờ còn không có gặp qua lôi hệ dị năng giả đâu Hai đội người đều đi ra về sau Chân tiểu hướng mới nhịn không được hỏi hướng đi ở chính mình bên người Quý Thành Ta còn Chỉ là da lông mà thôi, cũng không lợi hại Quý Thành tuy rằng trả lời rất là khiêm tốn Nhưng là sắc mặt thượng vẫn là một bộ tự hào bộ dáng Ta xem a, triển chỉ, chỉ huy nhị đội chính là so chúng ta một đội vận khí tốt Mỗi lần chỉ dùng thẳng ngơ ngác tiến lên thì tốt rồi, nghe nói các ngươi đội ngũ ngày mai muốn đi hai cái địa phương, trong đó một chỗ vẫn là bệnh viện, kia địa phương cần phải tiểu tâm lâu. Hướng Minh Chí cười như không cười đối triển hào nói. Cảm ơn nhắc nhở. Triển hào nói xong liền lập tức đi trở về chính mình phòng. Đó là một gian phôi thô phòng, chuối lủi màu xám trên vách tường treo duy nhất một bộ ảnh gia đình, bên trong triển phụ triển mẫu hiền từ cười, hai bên là hắn cùng lốn đồng tiền như hoa lâm vi nhi. Ô ô ô Ta khăn giấy ở nơi nào, vì cái gì một cái vai phụ làm ta nhìn đến lệ mụn. Triển hào trong mắt đều là hận ý A, hắn đại khái hận chết tang thi đi. hy sinh đội viên hàng hiệu nơi đó cũng thực chọc nước mắt điểm A. Khó có thể tưởng tượng mất đi thân nhân cùng ái nhân đau, bên trong diễn viên tỉnh lại có thể hay không có bóng ma. Triển hào cố lên. Màn hình trước Lâm Vi Nhi hồng hốc mắt đánh hạ này bốn chữ. Nàng tưởng nói nàng là Lâm Vi Nhi, chỉ là vẫn là nhịn xuống. Nàng từ ai thương tỉnh lại về sau mới biết được chính mình bất quá là làm một giấc ngộng, chỉ là lại đi xem kêu bộ phim truyền hình thời điểm, phát hiện chính mình ở trong ngộng thương nhớ đêm ngày nam nhân kia còn ở tiếp tục kia chẳng ngộng, mà nàng đã trước ra tới. Tuy rằng nam nhân kia bên người đã không có chính mình, nhưng nàng vẫn là hy vọng triển hào có thể thuận lợi đi ra cốt truyện, ngàn vạn không cần ôm có tiếp nối mà đóng máy. Vì thế tại đây một tập kết thúc về sau, triển hào người xem duyên giá trị bắt đầu điên cuồng dâng lên, trong đó cũng không thiếu lâm vi nhi kéo phiếu. Dần dần mà, triển hào người xem duyên giá trị thế nhưng vượt qua nam chủ quý thành người xem duyên giá trị, cái này làm cho cam lâm bên trong vài vị kế hoạch đều nhịn không được kinh ngạc lên. Chẳng lẽ bọn họ muốn đổi nam chủ? Chứ một trăm tăng cường liên hệ tuyến. Không có cách nào, nam nữ chủ không đi cùng một chỗ nói, nam chủ rất khó có biểu hiện cơ hội. Lương Mộng Giai ở đối mặt mấy cái cam lâm kế hoạch vấn đề lúc sau như vậy trả lời nói. Cái này lo gì? Có chút kỳ quái, nói đến cùng vẫn là nam chủ không được đi. Lý Ngôn Hề bọn họ trước mắt phát triển không phải cũng thực hảo sao? Ngay cả tiểu vai phụ cố giao đều thăng đến vị thứ ba. Thái An An nhìn trong tay số liệu giá trị nói, nào có đã không có nữ chủ liền không được nam chủ, huống hồ nữ chủ bọn họ cũng đều tiến hành thực hảo. Nếu lúc này Lý Ngôn Hề ở chỗ này, nhất định sẽ cảm khái chính mình này một đời chính xác lựa chọn, kiếp trước Quý Thành có thể sớm sáng lên nóng lên, nhưng còn không phải là bởi vì ngu rốt lại vô năng nàng ở một bên làm nổi bật sao. Mà này nhưng đều là nàng cái kia hảo tỉ tỉ Lương Ngộng Giai kế hoạch tốt ta. Như vậy hảo, ta thử tăng mạnh một chút nam chủ bên người cốt truyền tuyến, làm hắn nhanh chóng cùng Lý Ngôn Hề mấy người bọn họ liên hệ lên. Một vị khác kế hoạch chỉnh ý nhiên túi đầu ở giấy trên mặt hai cái tên thượng vòng hai cái vòng, hiện tại cũng liền hai người kia là cùng Quý Thành Lý Ngôn Hề có liên hệ, bọn họ cũng chỉ có thể trước như vậy thử xem. Có thể a hai người kia không tồi. Lương Ngộng Giai nhìn Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải tên cười nói Phôi thô phòng trên hành lang, Lý Tinh Hải gõ vang lên Quý Thành môn, bất quá mở cửa người lại là Tống Thanh Vận. Tào A-di, Lý Đại ca, các ngươi tìm Quý Thành sao? Tống Thanh Vận cười hỏi. Ngươi như thế nào có thể ở một người nam nhân phòng? Tào lệ bất mãn trừng mắt Tống Thanh Vận, kỳ thật ở nàng trong lòng, Quý Thành cùng Lý ngôn Hề mới là một đôi nhi. Này Tống Thanh Vận ở nàng xem ra chính là kẻ thứ ba trên chân. Ta. Tống Thanh Vận có chút vô thố nhìn phía sau Quý Thành. Tào gì? Thanh vận là tới hỏi ta hôm nay cứu viện tình huống. Quý Thành nói. Quý Thành, các ngươi thật sự không ở trường học tìm được ta muội tử. Rõ ràng phía trước các ngươi còn thông qua điện thoại nha. Lý Tinh Hải nhưng thật ra trực tiếp hỏi nổi lên bọn họ tới gõ cửa mục đích. Không có, nhưng là chúng ta cứu ra vài vị nam sinh đều là nhận thức ngôn hề. Bọn họ nói nàng đã cùng mặt khác đồng học chạy đi. Quý Thành đúng sự thật trả lời nói. Không có nhìn thấy Lý ngôn hề hắn cũng cảm thấy thực đáng tiếc. Bất quá hắn càng kinh ngạc chính là. Nghe kia mấy cái nam sinh cầu thuật, chạy đi là Lý Ngôn Hề chủ ý, hơn nữa nàng còn thức tỉnh rồi một loại có thể biết trước nguy hiểm dị năng, bất quá này đó hắn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ cùng Tào Lệ hai người nói, bởi vì Tào Lệ ở nghe được Lý Ngôn Hề chạy đi về sau liền trực tiếp mang theo Lý Tinh Hải đi trở về. Tào A Di bọn họ thật là kỳ quái, liền như vậy đi rồi. Tống Thanh Vận nghi hoặc hỏi, thoạt nhìn giống như một chút đều không quan tâm bọn họ nữ nhi, phảng phất chính là tới hỏi thăm một cái kết quả mà thôi có thể là thân nhân chi giản cũng có ngăn cách đi. Quý thành thở dài nói, hắn bắt đầu hối hận mang theo Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải ra tới. Cách đó không xa trong phòng, Lý Tinh Hải suốt ruột đi tới đi lui, nôn hệ như thế nào liền chạy ra đi đâu, ở nơi đó ngoan ngoan chờ cứu viện thật tốt. Chạy liền chạy bái, nguyên bản ta còn trông cậy vào nàng có thể leo lên Quý thành cái này trước cao đâu, cái này hảo, nhân gia lập tức liền phải bị khác tiểu hồ Lý Tinh cấp thông đồng đi rồi. Tào Lệ lẩm bẩm nói, mẹ, ngươi nói cái gì, lời nói đâu? Hiện tại ngôn hề sống hay chết còn không biết đâu. Lý Tinh Hải phản bắt nói. Ta đây hỏi ngươi, liền tính tìm được rồi lý ngôn hề chúng ta lại có thể như thế nào? Nàng một nữ hải tử ra, ở như vậy thế đạo muốn như thế nào hôn đi xuống? Đến cuối cùng nói không chừng vẫn là ngươi liên lụy. Tao lệ cảm thấy, hiện tại thế đạo mới chân chính thể hiện ra nam nhân tầm quan trọng, nữ nhân đối mặt bên ngoài những cái đó quái vật thời điểm không thể đánh không thể kháng. Nếu là lý ngôn hề đến mặt sau cũng yêu cầu lý Tinh Hải bảo hộ. Kia không phải Lý Tinh Hải liên lụy là cái gì? Mẹ, ta xem phía trước Nôn Hề đối chúng ta cũng khá tốt ta, trả lại cho ta lão bản làm ta làm. Lý Tinh Hải không cấm lại nhớ tới chính mình làm lão tổng mấy ngày nay, đáng tiếc cũng cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Là, nàng trước kia là có tiền, vẫn là đại lão bản, nhưng là hiện tại đâu? Tiền lại có ích lợi gì, chúng ta vẫn là trước đi theo Quý Thành bảo mệnh đi. Tao lệ tức giận đối Lý Tinh Hải nói, đến nơi Lý Nôn Hề, liền xem nàng chính mình tạo hóa đi là nàng chính mình bỏ lỡ quý thành cứu viện. Bỏ lỡ cứu viện Lý Nôn Hề lúc này đã cùng phục anh mấy người tới rồi Tân Lương khu đường phố làm phụ cận, bọn họ tính toán trước chờ cứu viện đội tới, bởi vì đường phố làm trước cửa tụ tập đại lượng tang thi. Trước một ngày buổi tối, ở Lý Nôn Hề trở về về sau, lại đem còn thừa ở ba lô bên trong tinh hạch tất cả đều điểm thăng cấp, thẳng đến ba lô bị thăng cấp tới rồi 37%, kết quả này làm phục anh ba người hưng phấn một buổi tối, cho nên hôm nay bọn họ sáng sớm ăn qua đồ vật liền xuất phát. Phục Anh, có cứu viện đội, chúng ta hôm nay liền đi theo cứu viện đội đi thôi. Nhiều an toàn a. Cao Viễn cũng đi theo lại đây, đương nhiên hắn là bị Phục Anh nắm lỗ thay để qua tới, mà Trung Cư, Tắc Lưu lại quách dung dung một người giữ nhà. Ngươi có thể cùng bọn họ đi, chúng ta không phản đối. Dù sao chúng ta không đi. Phục Anh lạnh lùng nói. Cao Viễn hết châu nói rồi, hắn như thế nào liền không nghĩ ra đâu, vì cái gì sẽ có người nhìn đến cứu viện đội còn không đi theo đi đâu. Tới. Lý Ngôn Hề cảm nhận được một đám nhân loại tới gần, kia hẳn là ngày hôm qua cứu viện đội không thể nghi ngờ. Lúc này, đường phố làm trước cửa trên đường phố đã truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh cùng tiếng vang, xem ra bên kia chiến đấu đã bắt đầu rồi. Triển hào đoàn người nhìn đến đúng hẹn tới Lý Ngôn Hề mấy người thời điểm, Trương cẩm hàng còn thân thiết chào hỏi, mà lúc này kia trước cửa tụ tập tang thi đã kể hết bị tiêu diệt rớt. Đường phố làm bản thân liền tọa lạc ở vùng ngoại thành, lúc này hai bên tuy rằng có linh tinh tang thi theo thanh âm chạy tới. Nhưng là cũng thực mò đã bị những cái đó cứu viện đội viên giải quyết. Bên trong chỉ có hai cái người sống. Lý Ngôn Hề chỉ vào đường phố làm bên trong nói, đó là một đống ba tầng lâu làm việc đại sảnh, nguyên lai trắng tinh trên mặt tường đều đã vẩy đầy máu tươi, thuật nhìn dị thường chói mắt. Chúng ta chờ các ngươi, đào xong cùng nhau đi vào. Triển Hào nói, Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh mấy người đều có chút giật mình, nay Triển Hào thái độ giống như thay đổi rất nhiều, ít nhất đã không còn mâu thuẫn bọn họ. Hôm nay xuất phát phía trước chúng ta từng người lập hạ quân lệnh trạng, nào một đội hy sinh nhân viên ít nhất nói, cơm chiều liền cho chúng ta thêm cái trứng. Trần Tiểu Hướng đội Lý Nôn Hề mấy người giải thích nói, hiện tại bọn họ trừ bỏ phòng thủ cứu viện đội viên bên ngoài, còn lại người cũng ở giúp Lý Nôn Hề mấy người nhặt tinh hạch. Nguyên lai like là như thế này a, Nôn Hề ngươi có nắm chắc sao? Phúc Anh hỏi, nàng cũng hy vọng hôm nay triển hảo đội ngũ là hy sinh nhân viên ít nhất đội ngũ. Ta tận lực. Lý Nôn Hề đào tinh hoạch tay dừng một chút năng tận lực, tận lực bảo đảm một người đều không hy sinh. Không bằng chúng ta chính thức làm hạ tự giới thiệu, ta kêu Trương Cẩm Hàng, các ngươi đâu? Trương Cẩm Hàng to mò nhìn vài người, bọn họ còn không biết này mấy người chi tiết. Trương 101 kéo luyện tập dị năng. Mấy người làm tự giới thiệu thời điểm triển hào cùng một chúng cứu viện các đội viên cũng đều đang nghe. Nguyên lai like này bốn cái người trẻ tuổi thật đúng là học sinh, hơn nữa vẫn là Đại học Nam thành học sinh. Sao? Chúng ta cứu viện một đội hôm qua mới mới từ Đại học Nam Thành trở về, nghe nói nơi đó tình huống tương đương không sóng A, các ngươi lại như thế nào chạy ra. Chân tiểu hướng cảm thấy hứng thú hỏi, kia cứu viện một đội đều mang theo vũ khí, còn lại ở lui lại thời điểm tổn thất mười mấy người mới toàn thân mà lui đâu Có xe, một đường đâm ra tới bãi. Phục Anh chỉ vào phía sau bọn họ kia chiếc tiểu nhân đưa xe vận tải nói. Không thể không nói này, chiếc xe tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là phổ phổ thông thông, nhưng là tính năng các phương diện thật sự đều thực cấp lực Bọn họ lấy nó đụng phải nhiều như vậy tăng thi, thân xe chung quanh lại cũng chỉ có một ít vết chảy mà thôi, có thể so với xe vận tải chung chiến đấu cơ A. Một đường đâm ra tới. Chân tiểu hướng cấp mấy người giơ ngón tay cái lên, những lời này nghe đơn giản, nhưng là trải qua quá bọn họ đều có thể tưởng tượng được đến. Ở tăng thi đôi một đường lái xe đâm ra tới nên là một bộ cỡ nào mạo hiểm trường hợp. Ta kêu triển hào. Triển hào ở mấy người giới thiệu xong về sau đột nhiên nói. Triển hào. Ở cho nhau nhận thức lúc sau, Lý Ngôn Hề cúi đầu nỗ lực hồi tưởng một lần tên này, phát hiện tên này nàng vẫn là không có nghe nói qua. Trường quan, xin hỏi các ngươi cứu ra người sống sót giống nhau đều an trí ở nơi nào nha? An toàn sao? Theo ở phía sau cao viện thấy trương cẩm hàng tựa hồ là một cái thực hảo ở chung người, vì thế liền đáp lời nói. Ở Nam Thành Đông một chỗ cao ốc trùm mền bên kia, nơi đó mà thế trước liền dân cư thưa thớt, hiện tại còn tính an toàn đi, hơn nữa chúng ta có người canh giữ ở nơi đó. Trương Cẩm Hàng trả lời nói, Cao Úc Chùm Mền A. Cao viện ảo tưởng một chút, như thế nào nghe tới như vậy không an toàn bộ dáng đâu. Cao Úc Chùm Mền nói, không phải còn không có nơi này tới an toàn sao. Lý Ngôn Hề chỉ vào này chỗ đường phố làm ra vẻ khó hiểu bộ dáng hỏi. Nàng đối bên kia Cao Úc Chùm Mền An trí điểm lại quen thuộc bất quá, đời trước chính mình liền ước chừng ở nơi đó đãi một tháng lâu, sau lại bất quá là mấy chỉ dị năng tăng thi tập kích mà thôi, trong một đêm liền bỏ mạng hơn phân nửa người. Lúc ấy sự ra khẩn cấp, hơn nữa nơi đó đã có nhất định quy mô, hiện tại liền tính là đổi địa phương cũng có chút khó khăn. trương cẩm hàng nhìn đồng dạng dân cư thưa thớt đường phố làm nói. Nơi này đích xác so với kia cao ốc trùm mền thoạt nhìn an toàn nhiều, có trong ngoài hai tầng cao lớn tường viện, có kiên cố tầng lầu. Quan trọng nhất chính là, nơi này địa thế so cao, trung quanh nếu là có nguy hiểm thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, không giống kia cỏ dại lan tràn cao ốc trùm mền. Biết chính mình không thể nhắc nhở quá mức với rõ ràng Lý Ngôn Hề cũng không có nói cái gì nữa. Lúc này bị đại gia trở thành pha lê cha đồ vật đã bị đào xong, mấy người dứt khoát chỉ lấy một cái bao ni làm chung quanh hỗ trợ đào tinh hạch người đem dơ hề hề tinh hạch đều ném vào bao ni Đi thôi, đường phố làm trong viện có không đến 100 chỉ tăng thi, còn lại tất cả đều tập trung ở làm việc trong đại sảnh. Lý Ngôn Hề đối mọi người nói. Không đến 100 chỉ. Cứu viện các đội viên lập tức trong lòng có đáp án vì thế cũng thu hồi thấp thỏm đi theo triển hào chờ người đi rồi đi vào. Trước kia bọn họ đi cứu viện thời điểm khó tránh khỏi trong lòng sẽ khẩn trương bất an, chính là bởi vì sẽ lo lắng có quá nhiều nguy hiểm hoặc là bị vây khốn, nhưng là có lý ngôn hề nhắc nhở, đại gia giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có thông dong Vừa mới bắt đầu, cứu viện các đội viên thấy lý ngôn hề mấy người chỉ là đi theo đội ngũ mặt sau. Bất quá chậm rãi đại gia phát hiện, đi theo đội ngũ mặt sau kia mấy người thế nhưng ở chém giết mặt sau cùng mặt bên vây đi lên tăng thi. Trương Đảo 4 giờ phương hướng một con Lý Nhoên hề nói Trương Đảo gật gật đầu một chân hoành đá tới rồi phía sau một con tang thi tức khắc bị đá ngã xuống trên mặt đất mà cố giao thì tại mặt sau sấn kia chỉ tang thi còn không có lên hết sức một đao đâm vào tang thi trong ốc ô hát rể ạ hôm nay đệ nhất chỉ cao viễn ngươi giúp ta nhớ kỹ nga cố giao cao hứng mà nói bọn họ hôm nay ra tới phía trước chính là ước định tốt muốn so một lần ai giết tang thi nhiều nhất ngươi này liền có điểm gian lận Đây chính là chúng ta hợp tác giết địch, đơn độc nhớ ngươi trên đầu nhân gia trương đảo không phải có hại sao? Cao Viễn phản bát nói, không quan hệ, tính cố giao. Trương Đảo mỉm cười nói, lược rõ ràng ngươi cũng vẫn luôn đứng ở nơi đó không có động được không? Cố Giao trắng liếc mắt một cái Cao Viễn, đều lúc này Cao Viễn nhìn đến Tang Thi vẫn là sẽ theo bản năng tránh né, Phúc Anh sẽ ghét bỏ hắn cũng không phải không có đạo lý sao? Mặt khác một bên Lý ngôn Hề đã lưu loát dùng trường đao chém chết hai chỉ Tang Thi. Phúc Anh cũng giải quyết rớt một con. Các ngươi chú ý nhiều hơn sử dụng chính mình dị năng, đừng quên, quen tay hay việc. Lý ngôn hề đối mấy người nói, bao gồm nàng chính mình cũng là, mỗi một lần chém giết đều sẽ dùng đến cái kia như là niệm lực giống nhau dị năng. Hảo. Phúc Anh gật gật đầu, thật là quen tay hay việc, trải qua nàng lặp lại nhiều lần luyện tập, nàng phát hiện chính mình khống chế kim loại vũ khí tốc độ cùng khoảng cách đã so trước một ngày tiến bộ một chút. Mà những cái đó dùng vũ khí nóng bắn phá tăng thi cứu viện các đội viên túi đầu nhìn nhìn chính mình vũ khí, lại nhìn một cái mặt khác mấy cái dùng vũ khí lạnh phối hợp đặc dị công năng mấy người, đột nhiên cảm thấy chính mình tốn bạo. Bọn họ công kích càng đơn giản trực tiếp, nhưng là toàn bộ ý lại vũ khí A. Chúng ta có phải hay không? Cũng nên luyện tập luyện tập. Trong đó một cái cứu viện đội viên hỏi hướng một bên đồng đội, bọn họ những người này trung đại đa số cũng đều là có dị năng, lúc trước ở tuyển chọn cứu viện đội viên thời điểm. Đều là dị năng giả ưu tiên, chỉ là hiện tại tuy rằng mỗi ngày đều sẽ ra tới sát tăng thi, nhưng giống như cũng không có luyện tập cơ hội. Triển hào nhìn thoáng qua cùng tăng thi chu toàn mấy cái người trẻ tuổi, đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến dùng võ lực sát tăng thi Lý Ngôn Hề, nói thật nàng tốc độ cũng không so với bọn hắn trong tay một phen vũ khí nóng kém đi nơi nào. Cẩn thận! Trong đội ngũ có người kinh hô nguyên lai like Lý Ngôn Hề phía sau cũng nhào lên đi một con tăng thi. Bất quá kia Lý Ngôn Hề thậm chí liền đầu đều không có chuyển một chút trường đao từ nghiêng người nghiêng nghiêng huy chém qua đi phía sau kia chỉ tăng thi đầu liền lăn xuống xuống dưới thì ra là thế nàng không nhìn thấy mặt sau nhưng là nàng có thể cảm giác được mặt sau nàng thật sự là học sinh sao giang hoành sướng lẩm bẩm này học sinh muội không khỏi có chút lợi hại đi đều tập trung lực chú ý không có người ngăn cản các ngươi dùng đặc dị công năng nhưng cần thiết ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống dùng đến minh bạch sao triển hào nghe được đại gia nghị luận Hắn cũng cố ý muốn cho chính mình phía dưới người có thể luyện tập đến dị năng, có một cái có thể biết nguy hiểm tình huống hướng dẫn lý ngôn hề đi theo, hắn cảm thấy là thời điểm có thể cho đại gia thử một lần. Minh Bạch, cứu viện các đội viên đều lộ ra một bộ vui sướng biểu tình. Vì thế, bên đường nói làm bên trong tăng thi chỉ còn lại có mười mấy chỉ thời điểm, những cái đó cứu viện các đội viên bắt đầu thử sử dụng chính mình dị năng, tuy rằng còn có chút không đủ xem, nhưng là đại gia tâm tình đều là kích động. Loại này phất tay có thể phóng xuất ra giống ma pháp cảm giác thật là thật tốt quá. Mà những cái đó không có dị năng các đội viên cũng ngay tại chỗ lấy tài liệu tìm được rồi vũ khí. Đối với những cái đó tang thi huy chém lên. Còn đừng nói này gần gũi sát tang thi cùng cự ly xa bắn chết hoàn toàn là hai loại cảm giác. Chương cẩm hàng thở phì phò nói. Chương một linh hai sống hướng dẫn. Đương một chương rất ra thịt thả hư thối mặt phóng đại ở chính mình trước mặt. Tiêu cổ thanh hôi tử vong hơi thở cũng tùy theo mà đánh út lại thời điểm. Trương Cẩm hàng đám người mới chân chính có loại sắt tang thi thật cảm. Đường phố làm làm việc trong đại sảnh mặt càng là một mảnh hỗn độn, trừ bỏ vừa mới bị bọn họ bắn chết rất tang thi cùng tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cột bên ngoài, dưới chân giẫm đi xuống kia đặc sẹn dính nhớp cảm làm cao viễn cơ hồ muốn ngất qua đi. Nơi này cũng quá xú. Kia gian phòng họp không cần đi vào, bên trong tất cả đều là tang thi, không có người sống. Lý Ngôn Hề nói. Lúc này đây, Triển Hào nghe xong Lý Ngôn Hề nói. Thật cũng không phải đã hoàn toàn tín nhiệm, mà là bên trong không ngừng chụp đánh cùng gãi môn thanh âm cũng làm hắn không hề hoài nghi, bên trong không có khả năng sẽ có người sống. Tồn tại hai người ở nơi nào? Triển Hào hỏi. Lâu ba, hành lang nhất cuối bên tay phải phòng. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Cảm ơn, chúng ta trước đi lên thanh lộ. Triển Hào thấy mấy người tất cả đều bận rộn đào tinh hoạch, vì thế nói. Ngôn Hề, ngươi lợi hại A, liên cứu viện đội trưởng đều nghe ngươi lợi nói. Thấy cứu viện các đội viên đi tới về sau, Cao Viễn ở bên cạnh hạ giọng nói, Phục Anh liền không cần phải nói, bởi vì trước kia hắn liền biết, nhìn như Lý Ngôn Hề là đi theo Phục Anh phía sau, nhưng kỳ thật Phục Anh vẫn luôn đối Lý Ngôn Hề nói nói gì nghe nấy, hơn nữa cũng không có việc gì tổng tìm cơ hội làm hắn cấp Lý Ngôn Hề chuyển tiền. Hiện tại Lý Ngôn Hề càng như là thức tỉnh rồi giống nhau, vũ lực giá trị hòa khí chẳng toàn bộ khai hỏa, làm người chung quanh theo bản năng liền sẽ dò hỏi nàng ý tứ. Cao Viễn, cái này cho ngươi. Lý Ngôn Hề bưng lên một chậu rơi trên mặt đất cây xanh ném cho Cao Viễn. Cao Viễn theo bản năng nhận lấy, khó hiểu hỏi, cho ta cái này làm gì? Ta xem ngươi có điểm nhàn, không bằng ngươi cùng nó nhiều giao lưu giao lưu. Lý Ngôn Hề nói, những lời này thành công chọc cười cố giao mấy người, Cao Viễn đành phải ngậm miệng, ôm kêu buồn cây xanh buồn bực cùng nó giao lưu lên. Bởi vì Lý Ngôn Hề đã cho đã định mục tiêu, trên lầu cứu viện phi thường mau. Cứu viện đội viên đem đã làm mất nước trạng thái hơn nữa hơi thở thoi thóp hai vị người sống sót nâng xuống dưới thời điểm, triển hào ném cho mấy người một bao đồ vật nói. Thuận tay liền đạo, các ngươi liền không dùng tới đi. Cảm ơn. Trương Đào tiếp nhận kia bao tinh hạch đưa cho Lý Ngôn Hề. Kế tiếp chính là tân lương khu bệnh viện, các ngươi muốn đi theo đi sao? Trương Cẩm Hàng hỏi. Đi. Lý Ngôn Hề không hề có do dự. Bệnh viện, chính là cái hảo địa phương. Nghe được Lý Ngôn Hề trả lời về sau. Trương Cẩm Hàng cùng phía sau mấy người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tân Lương khu bệnh viện chính là mặt thế tiền nhân lưu nhất dày đặc địa phương chi nhất, nếu không phải phía trước như cũ có tín hiệu thời điểm nhận được quá nơi đó cầu cứu điện thoại, xác định nơi đó còn có không ít người xuống nói, mặt trên cũng sẽ không làm cho bọn họ đi nơi đó. Lâm lên xe trước kia, triển hào đưa cho phục anh mấy người một bộ bộ đàm, để tránh trên đường có cái gì đột phát tình huống phát sinh thả không kịp câu thông. Này bộ bộ đàm ở trên đường tắc bị Lý Ngôn Hề phát huy ra cực đại sử dụng. Phía trước ngã tư đường bị phá hỏng, thả có đại lượng tăng thi, bên phải đường nhỏ có thể đi. Lý Ngôn Hề dùng bộ đàm cấp đi ở phía trước kia chiếc màu xanh lục xe tải nói. Triển chỉ huy. Muốn nghe sao? Tài xế hứa tinh quang có chút không xác định hỏi. Nghe, đi đường nhỏ. Triển hào không chút do dự quyết định nói. Nàng cho tới nay mới thôi, còn không có phạm quá bất luận cái gì sai lầm. Đúng vậy. Hứa tinh quang thay đổi tay lái, Triều lý ngôn Hề bộ đàm nói đường nhỏ đi đến, cái kia đường nhỏ tuy rằng hẹp hỏi đến cực điểm, cũng có tang thi lui tới, nhưng là hai chiếc xe lại cũng thông suốt đi ra. Nôn Hề, ta vừa mới thấy được mấy cái người sống sót đâu, bọn họ giống như qua bên kia. Cố giao chỉ vào một bên siêu thị nói. la ra tới tìm ăn người đi. Bất quá bọn họ giống như cũng nhìn đến cứu viện đội, cũng không có đi lên chặt đường. Phục Anh dối đầu nhìn về phía mặt sau. Những cái đó người sống sót chỉ là ở bên đường nhìn tân lương khu cứu viện đội xe đi ngang qua, cũng không có người làm chiếc xe kia dừng lại. Vì kia siêu thị vật tư đi, người càng nhiều, bọn họ có thể phân đến liền càng ít. Cao Viễn nói. Lý ngôn hề ngoại ý muốn nhìn Cao Viễn liếc mắt một cái, lần này hắn nói đảo không phải nhiều lời, mà là sự thật. Cũng không phải mọi người đều sẽ lựa chọn đi theo đại đội ngũ, ở trước mắt vật tư cùng tương lai an toàn chi gian, sẽ có một bộ phận người lựa chọn bọn họ cho rằng nhất hữu dụng vật tư. Ta hiện tại cũng không nghĩ đi theo cứu viện đội, vừa mới nghe bọn hắn nói bên kia hiện tại chỉ có một ngày hai cơm, hơn nữa đều là mản thầu xứng dưa muối, còn không có chúng ta một nửa thức ăn hảo. phục Anh nói, nàng đối ăn luôn luôn thực chú ý, cũng may mắn này chiếc xe bên trong có mấy cái tạp thức lò cùng tràn đầy khí bại, hơn nữa quách dung dung kia còn xem như chắp vá trung nghệ, làm cho bọn họ hai ngày này còn có thể ăn nổi một ít phương tiện đồ ăn cùng nấu mì sợi. Mấy người nói chuyện trong lúc, mắt thấy Tân Lương khu bệnh viện lập tức liền phải tới rồi. Bất quá Lý Ngôn hề lại kêu ngừng phía trước xe. Bệnh viện phòng bệnh trước cùng trên đường phố đã chen đầy tang thi, muốn trực tiếp từ trước mặt qua đi sao? Lý Ngôn hề hỏi. Đại khái là bởi vì động đất nguyên nhân, kia bệnh viện bên ngoài trên đất trống tất cả đều là tang thi, ít nói phải có hơn một ngàn chỉ nhiều như vậy. Qua đi, các ngươi mấy cái liền đại ở trong xe. Triển Hào trả lời nói, quá nguy hiểm đi, xong rồi xong rồi, cái này xong rồi. Cao Viễn đã nhìn đến chung quanh tang Thi đều chiều bọn họ chạy tới, còn có không ít ăn mặc bệnh nhân phục tang Thi, Thoạt nhìn thật sự cùng trong TV mặt kinh tủng kịch không sai biệt lắm, hơn nữa mắt thấy bọn họ liền phải bị vây quanh. Nôn hề, chúng ta muốn đi xuống hô chợ sao? Phục Anh cái chán cũng ra một tầng mồ hôi mỏng, bọn họ còn không có gặp được quá nhiều như vậy tang Thi. Các ngươi chính mình quyết định, nếu hô chợ nói, Cao Viễn cần thiết lưu tại trong xe. Lý Nôn hề nói, vì cái gì? Cao Viễn hỏi chẳng lẽ hắn còn có cái gì đại tác dụng? Bởi vì sẽ kéo chân sau. Lý Ngôn Hề nghiêm túc trả lời nói: Phúc, nói đúng, ngươi chính là chúng ta mấy cái bên trong yếu nhất. Phúc Anh cũng cười lớn phụ hòa nói: Một phen vui đùa lời nói xuống dưới, trong xe vừa mới khẩn trương lên không khí đã hoàn toàn không tồn tại. Ta tán thành đi hỗ trợ. Ta cũng đi. Các ngươi đi, ta liền đi. Nhìn hạ quyết tâm mấy người, Lý Ngôn Hề trong lòng không khỏi hồi tưởng nổi lên đời trước cực kỳ yếu đuối cùng tự ti chính mình. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ biết đi theo quý thành mặt sau đảm đương một cái ba lô khách nhân vật. Mà lúc này đây, vừa mới bắt đầu liền có mấy cái như vậy đồng đội buổi chính mình đi xuống đi, thật tốt. Đi thôi, nhớ kỹ, đại gia không cần đi lạc. Lý Ngôn Hề cười nói, chan đầy xe cùng tang thi trên đường, cứu viện các đội viên đang ở tiến hành vòng thứ nhất ban phá. Triển hào thấy Lý Ngôn Hề mấy người cư nhiên cũng đi xuống xe, không khỏi lộ ra vài phần ngoài ý muốn biểu tình. Nay đại trường hợp đều không có dọa đến các ngươi. Lợi hại ha. Hà. Đi ở mặt sau Trần Tiểu Hướng đối mấy người nói. Cẩn thận. Lý Ngôn Hề hướng tới quay đầu Trần Tiểu Hướng ném ra trong tay kia đem trường đao. Trường đao tức khắc bị quăng đi ra ngoài, phát ra tranh tiếng vang. Trần Tiểu Hướng cùng bên người mấy người trợn to mắt nhìn chính mình tả phía dưới. Chiếc xe kia phía dưới thế nhưng bỏ ra tới một con tăng thi mà Lý Ngôn Hề trường đao vừa lúc thẳng tắp cắm vào kia chỉ tăng thi đầu trùng hơn nữa đinh ở nhựa đường mặt đường thượng. Trước 103 ngẫu nhiên gặp được người quen. Cảm cảm ơn. Trần Tiểu Hướng cùng bên người vài vị đồng đội bị dọa có chút nói năng lộn xộn. Vừa mới nếu như bị phía dưới tên kia cắn thượng một ngụm nói, bọn họ hiện tại đại khái liền có thể đi gặp Diêm Vương. Lý Ngôn Hề cười cười, sau đó tiến lên đi nhổ xuống kia đem trường đao, cây đao này còn có chính mình dị năng ở bên trong đâu. Mặt khác một bên, Triển Hào đã ở cửa trách Trần Tiểu Hướng mấy người, nhìn càng ngày càng nhiều tăng thi, Phúc Anh mấy người cũng đồng thời nghiêm túc lên. Phúc Anh, Phúc Anh không chế được mở ra một chiếc xe cửa xe. Đem một con tang thi đánh ngã ở trên mặt đất, cùng lúc đó chỉ thấy một khối từ thiên mà xuống gạch bay thẳng đến kia chỉ tang thi chụp đi xuống, tang thi đầu tức khắc bị tạp hy toái. Trương Đào cũng không nghĩ tới chính mình này gạch còn khá tốt dùng, này cũng đều là hắn dùng dị năng từ trên tường bồn hoa rút ra, nhìn thấy thế nhưng như thế dùng tốt, hắn cũng dứt khoát chỉ đem trong tay vũ khí làm phòng ngự, dùng dị năng không chế nổi lên những cái đó bay lên gạch. Cố giao, người phía trước trong xe mặt có một con tang thi. Lý Ngôn Hề giờ phút này đang đứng ở một chiếc xe xe đỉnh, như vậy không chỉ có có thể thấy rõ chung quanh người trạng hướng, cũng phương tiện nàng sát phía dưới tang thi. Nói thật, không có gì năng tang thi thật đúng là chính là khá tốt dết. Nhìn sát tang thi như chém dưa hấu lưu loát Lý Ngôn Hề, màn hình ngoại lạc thiên hoa cao hứng cười ha ha. Sớm biết rằng ta nên ở bên trong sống lâu một đoạn thời gian, còn có thể cùng Ngôn Hề cùng nhau đại sát tứ phương. Ra ra, ta nhớ rõ ngài chính là có thói ở sạch, nơi đó chỉ sợ không thích hợp ngài. Lạc thời vũ phía trước mỗi ngày cũng sẽ bớt thời giờ xem này bộ mặt thế song trong đấu, chỉ là bởi vì mỗi ngày cố định đổi mới một tập quá ít, cho nên hắn liền dứt khoát tích cóp lên trở về cùng lạc thiên hoa cùng nhau xem. Kia không nhất định, ngươi nhìn xem ngôn hề bọn họ giết nhiều lưu loát à, quả thực chính là ra nước bùn mà không nhiễm, phiêu lập với trong thiên địa a, ha ha ha. Lạc thiên hoa càng xem càng cảm thấy thuận mắt, đồng thời cũng nhịn không được nhìn về phía chính mình vị này ưu tú tôn tử nói. Thời vũ a. Ngươi tương lai nếu là cho ta tìm cái giống ngôn hề như vậy cháu dâu à, ta chết cũng nhắm mắt lâu. Khu khu khu. Lạc thời vũ một hớp nước trà phun tới, cháu dâu gì đó, hắn hoàn toàn không suy xét quá hảo đi. Như vậy hảo, chờ ngôn hề từ kịch ra tới lúc sau, ta liền an bài hai ngươi thấy thượng một mặt, cho nhau hiểu biết hiểu biết, nói không chừng ta còn có thể đường cái bà mối, ha ha ha. Lạc thiên hoa lo chính mình nói lên, lạc thời vũ nhiều năm như vậy cũng không mang cái bạn gái trở về. Sinh hoạt cá nhân càng là sạch sẽ, xứng với hắn kia ưu tú đồ nhi nói, hẳn là còn chấp vá. Ra ra, xem kích đi, giống như có người bị thương. Lạc thời vũ nhìn đứng ở trên nóc xe hiên ngang vô cùng nữ tử, lại liên tưởng khởi lạc thiên hoa nói, không cấm cảm thấy nhà mình ra ra có chút ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ căn bản chính là hai cái thế giới người a. Có một người cứu viện đội viên bị thương, bất quá lại cũng không là bị tang thi chảo cắn miệng vết thương mà là bị một chiếc cửa sổ xe tói pha lê cấp cắt một cái thật dài miệng vết thương, bên trong đột nhiên vươn tới một đôi tay đem hắn gắt gao hướng bên trong xe túng đi, may mắn Phục Anh liền ở bên cạnh, một đao cắt đứt kia chỉ tang thi hai tay. Giống, cửa sổ xe thượng dính đầy máu tươi làm rất nhiều tang thi đều xoay người hướng về phía Phục Anh phương hướng chạy qua đi, lúc này Lý Nôn Hề đã chắn Phục Anh phía trước.